trong lòng t ô bảo bảo cồn u g mắng hạc ương người điên nhược trí bệnh tâm thần chẳng qua trở ngại thực lực thiên đao cùng thân phận cũng không dám tạo thứ chỉ có thể ở trong lòng qua qua làm nghiện còn không phải không hạ thấp tư thái thương lượng với hạc ương sáng sớm hôm nay t ô bảo bảo vừa rồi đã ăn xong điểm tâm đang chuẩn bị tản tản bộ tiêu thực liền bị hạ ương phái tới tiểu bộ khoái cho mời đến căn phòng này vốn cho là là hạ ương ở không thói quen hay là chỗ nào không phải thuận tâm muốn ôn bán một phen không nghĩ tới đi lên liền bị một quyển tông quyển động các loại hạ ương sau khi mở miệng càng cả kinh ngũ tặng câu phần hận không thể ôm bắp đùi hạ gương khóc lớn đặc biệt khóc để cho cái này tân tấn thần bộ thương hại mình khó xử cái này ba mươi hai cái thế lực bao gồm tương châu toàn cảnh nhỏ đến dân gian tông tộc sẽ lớn đến hùng bám ộ t phương đại b a n g phái ít nhất đều ở bản thổ kinh doanh năm năm đi lên có thể nói thâm căn cố đế bản dễ giao thoa nếu như dựa theo hạ gương lời nói thần bộ m ô n đối với cái này ba mươi hai cái thế lực thủ lĩnh thực hành kế hoạch chém đầu sợ rằng sẽ khơi dậy thiên đại nhiễu loạn nếu như tại náo ra cái gì lớn dân biến hẳn cái này tổng bộ chỗ ngồi không những khó giữ được đầu người chỉ sợ còn muốn rơi xuống đất ta Đương nhiên, hắn cũng mơ hồ từ những thế lực này cùng thủ lĩnh trên danh sách nhìn thấu hạng ương là đang nhằm vào ma môn nếu như đi qua hắn đương nhiên không chút do dự dựa theo hạng ương nói tới thi hành nhưng bây giờ cũng không phải lúc trước ma môn ở đại chu cũng đã hợp pháp hóa cùng đạo gia phật môn là ghi danh trong danh sách cho dù hành vi có chút dị thường thậm chí làm loạn nhưng trong môn phái không có hạ lệnh đại chu cũng vô minh lộ vẻ động thủ đầu mối hắn là không dứt được dám tùy tiện cầm ma môn khai đao bởi vì có lẽ thu thập ma môn liên lạc mua chuộc những người này chỉ sợ qua không được bao lâu liền sẽ có ma môn chân chính cao nhân tìm tới cửa đến lúc đó hắn lấy cái gì ngăn cản dựa vào một tấm ngây thơ chân thành mặt béo cho nên vì mạng nhỏ t ô bảo bảo bây giờ không dám có cái gì dị thường cử động cho dù hạ ư ơ n g mệnh lệnh nhưng vị thần bộ này cũng không thể không phân tốt xấu liền đối với hắn thống hạ sát thủ a có cái gì khó lấy thu thập bất quá chỉ là chút ít bất nhập lưu tiểu nhân vật tôi có nam tổng bộ cùng hoàng tổng b ắ t hiệp trợ ngươi những n à y thiên nhân đều không phải là võ giả tính là cái gì nếu như không phải bước rất rộng một ngày liền có thể đã bình định về phần trong miệng ngươi chỗ lo lăng cái gọi là dân sinh bất an dung chuyển phản loạn hơn nữa chuyện này ta sẽ cùng đệ ngũ gia tộc tộc trưởng thông báo chờ bắt lấy bọn hắn những người này phạm pháp loạn kỷ cương chứng cứ sẽ trực tiếp đưa đến trên bản của ngươi chỉ cần chứng cớ đầy đủ hết lại sợ cái gì sức lực về phần phượng khê ta chỉ làm cho ngươi phong tỏa ba ngày trong vòng ba ngày đem người trong phượng khê toàn bộ đổi cũng không phải để ngươi phái người đem địa phương cho tới lấy quan hệ của ngươi cùng t h ự lực hẳn là cũng không khó mới đúng hạng ương đem chén trà đ ờ y ra b ợ môi ở mất lau một cái hương trà trở về chỗ vô tận chính là tô bảo bảo tư tàng thần châu đế kinh đặc sản cực phẩm linh trà ở hắn ngôn ngữ bên trong những tương châu kia cái gọi là đại nhân vật cũng là phải một ít thế lực thủ lĩnh căn bản là gà đất c h ó sành không chịu nổi m ộ t k ích trên thực tế cũng như thế đừng xem những thế lực này khổng lồ dưới cờ nắm trong tay số lượng võ giả cũng đạt tới một con số kinh khủng nhưng bản thân không có tuyệt đỉnh cao thủ trấn giữ thiên nhân cũng không có lại lấy cái gì ngăn cản nam phượng lan cùng hoàng thiếu hôm đây cái này lời tuy như vậy chẳng qua những người này không những ở bản thổ rất có thế lực hơn nữa một ít người còn ở thần châu đế kinh có quan hệ thần bộ đại nhân nếu quả như thật muốn động thủ không bằng chầm chầm mưu toan nước ấ m nấu hết xanh cũng vẫn có thể xem là một phương pháp tốt còn có lớn như thế quyết định không bằng thông báo nhất tuyến thiên mời tổng bộ mấy vị đại nhân phán quyết t ô bảo bảo mặc dù nghe được h ạ n ương không thèm liếc một cái trật tự rõ ràng h i ệ n nhiên có toàn bộ kế hoạch nhưng bản thân vẫn là không thể quyết định những cái được gọi là chứng cứ hắn tin tưởng đệ ngũ gia tộc tuyệt đối cầm ra được đây là độc bá một châu thế gia nội tình không cần nghi ngờ chẳng qua chuyện này chỉ có thể giúp hắn đứng vững trên quan trường áp lực trong bóng tối ma môn chỉ sợ không phải dễ nói chuyện như vậy t h ư yếu hắn hay là không tín nhiệm hạ ương thậm chí lo lắng tương lai một khi v ấ n trách hạ ương không chống nổi áp lực trực tiếp khiến hắn tiếp tục chống đỡ vậy chết oan hạ ương là thần bộ không tệ nhưng một vừa rồi tấn thăng không bao lâu thần bộ vô luận thế lực thực lực vẫn là hy vọng so sánh còn lại bảy l ạ i thần bộ đều rơi ở phía sau không ít tô bảo bảo không miễn cũng khinh thị mấy phần càng muốn nghe theo những kia thế hệ trước thần bộ an bài đây chính là hạ ương tuổi quá nhỏ tư lịch quá nông cạn một tệ nạ cho dù đang lâm cao vị người bên ngoài thường thường cũng khó có thể chân chính hạ thấp tâm tính đối đãi thế nào ngươi cảm thấy ta không có trực tiếp điều động một châu bộ khoái lâm trận hành động quyền lực nhớ kỹ ta là đang ra lệnh ngươi không phải ở thương lượng với ngươi điểm này hy vọng tô tổng bộ không nên lầm còn có thần bộ môn thần bộ mặc dù có tuần tự phân chia nhưng cũng không cao thấp trên giới có khác cho dù hổ vương ba t h ư ờ n g cũng không cách nào ra lệnh cho ta cái gì báo lên thần bộ môn cũng không thay đổi được quyết định của ta ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là có thể chuyện này ngươi làm tốt nhưng ta lấy trực tiếp đưa ngươi triệu hồi tổng bộ nhất tuyến thiên một thực quyền vị trí là trốn không thoát lại ở thần châu đế kinh cũng càng không cần lo lắng ma môn trả thù nếu như làm không tốt ngươi đã tốt tự lo thân đi hạ ư ơ n g tâm tình nguyên bản không tệ song thấy được tô bảo bảo nhiều lần từ chối lại trong lời nói có ý khinh thường sắc mặt lập tức thay đổi trong lòng cũng là giận tí m ặ t trong mắt hơi h í p lập tức có một luồng khó mà ngăn cản khí thế mãnh liệt mà ra đánh sâu vào tô bảo bảo như gió lốc trong mưa trên biển thuyền nhỏ tùy thời là tốt tượng đất còn có ba phần tức giận hạ ư ơ n g hắn há có thể thờ ơ nếu một nho nhỏ tô bảo bảo đều bắt không được hắn làm thần bộ này lại có ý nghĩa gì Trước 1108, tới chơi. Trước 1110, tới chơi. chứng ơ chơi. i tới Trước c h đạo giận dữ tinh thần ngoại phóng đủ để dẫn tới thiên tượng biến hóa bốn mùa không chừng càng không phải là chỉ là một trong thiên nhân hạ đẳng sức chiến đấu tô bảo bảo có thể ngăn cản húng chi hạ hương áp c h ế tu vi đem đủ để bạo phát đến phương viên mười dặm khí thế áp xúc ở một gian nho nhỏ trong căn phòng uy lực lại tăng ba phần tại chỗ liền để tô bảo bảo hù dọa thậm chí cặp chân run run, run suýt chút nữa sợ tệ ra quần t ô bảo bảo xuất thân thần châu đế kinh tô ra từ nhỏ có gia tộc trưởng bối bảo vệ lớn thời điểm võ công đã có thành lại bởi vì tính tình nguyên nhân từ trước đến nay mưu định sao động sống lớn như vậy số tuổi đúng là chưa từng gặp qua cái gì ra d á nguy n g hiểm mà bây giờ đối mặt với hạ gương đao phong giống như sắc bén con mắt cùng sóng giữ sóng to giống như mãnh liệt khí thế t ô bảo bảo lần đầu cảm nhận được sắp gặp tử vong là một loại gì thể nghiệm lại cuối cùng cả đời cũng không dứt được suy nghĩ thể nghiệm lần thứ hai thuộc hạ tuân mệnh một chữ một chữ ra bên ngoài nhảy t ô bảo bảo toàn thân mồ hôi rầm rề khắp cả người màu son chính là vận dụng quanh thân khí huyết cùng chân khí ngưng tụ như đan vừa rồi đột phá hạ ương như là ma thần lực áp bách thổ lộ mà ra xem như cúi đầu một câu này cửa ra hạ ương sát ý cùng khí thế trợn mà thu liễm phản phất phía trước cái gì cũng không có phát sinh trên mặt vẫn là một bộ nụ cười nhàn nhạt biểu lộ nhìn ánh nắng thân thiết khiến trong lòng tô bảo bảo đáng chát không dám tiếp tục khinh thị vị thiên đao thần bộ này nói thật đi lên hạ ương cho hắn điều kiện cũng xem là không tệ bình điều hồi kinh một mực là tô bảo bảo tâm nguyện dù sao nơi đó mới là hắn ra đời trưởng thành quen thuộc địa phương Mà Tương Châu đối với hắn mà một là Tương thân tha thôi. hương hắn nói, chẳng không kinh Châu hữu hồi qua đều đối với Lại ở sở a gia u đó, có gia tộc thế lực còn thế bảo vệ, còn ở thánh thiên tử dĩ ư ớ giới i phải đại chân, chỉ cũng có thù hắn chỉ sợ phải bỏ ra đại giới cũng không nhỏ, tính môn muốn an toàn ma đảm. ra trả rất bảo sợ Sở bỏ d cự tuyệt chỉ là bởi vì hạng hương từ trước đến nay sau đó mang đến cho hắn một cảm giác quá mức ấm phai nhạt bình hòa cho nên ngay tiếp theo khinh thị trong lòng cùng bị đệ nén ghen ghét cũng nảy sinh đi lên có vậy tuyệt đối không gọi được thông minh cách làm hiện tại tốt hạng hương nổi giận cầm võ công cùng thân phận đèn g ư ờ i tô bảo bảo mới ý thức tới mình căn bản không có cự tuyệt thực lực hạng ương cùng tư cách hắn chỉ có thể dựa theo hạng ương nói tới đi làm cho dù dịch quốc tân cũng không thể nào khiến tô bảo b ả o thấp như vậy đ â u bởi vì dịch quốc tân nhiều nhất có cái lợi hại thúc thúc hạng ương lại là đủ để so sánh hổ vương thần bộ hắn lấy cái gì đi cự tuyệt như vậy thuận tiện nước c ấm nấu hết xanh đích thật là một có thể trên phạm vi lớn suy yếu ảnh hưởng cách làm nhưng đối phương là ma môn tin tức linh thông một khi đả thảo kinh x à lại nghĩ áp dụng hành động liền khó khăn cần phải một kích phải chúng không cho đối phương phản ứng cung ứng đối cơ hội còn có phượng khê một chuyện Ngươi chọn lựa người tin cần phải tất yếu lựa động i làm, đêm m đến Khê nay Phượng ta sắp t h chối, hiện chuyện ó nói m điểm Đối đáp đầu với tại lại, trước lúc là c từ Tô tất Bảo bảo n dập đấu được Động thuốc, không sợ không sợ ma đao nhất mạch trôn ở tương châu quân cờ cùng hậu thủ thậm chí ở phượng khê chi địa động tay chân là hạ ương làm một thử hắn muốn ấn chứng trong lòng một cái ý nghĩ đây là nguồn gốc từ ở trong linh nhai sơn tư không huyền lăng mộ thu hoạch thật ra thì hắn một mực rất hiếu kỳ cái này từ xưa đến nay ma môn đều là thiên hạ tà đạo đã sớm bị đính tại xỉ nhục trụ khó mà rửa sạch vì sao đương đại thánh vũ hoàng đế dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn thay ma môn tẩy trắng hạ ương từng gặp đương triều tam hoàng tử cùng thất hoàng tử những con cháu hoàng thất này lời trong lời ngoài đối với ma môn hiển nhiên đều ôm lấy một loại lý có thể thấy được thánh vũ hoàng đế đối với chuyện này phải là khư khư cố chấp mà không phải đạt được mọi người ủng hộ như vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì có thể để cho thánh vũ hoàng đế tiếp nhận loại khả năng này bị tiếng xấu tiên cổ ngu xuẩn hành kính đây có lẽ người trong thiên hạ đều không rõ cũng không hiểu chỉ có thể dựa vào có hạn tin tức tăng thêm phỏng đoán khoảng cách chân tướng có lẽ rất g có lẽ rất xa. nhưng hạng ương khác biệt hãn tử cái kia cuốn trên giấy da dê thu được tin tức đủ để cho hắn thấy rõ một loại nào đó chân tướng mà trước mắt chính là một thử căn cứ trên giấy da dê ghi lại thiên hạ này mười chín trâu mỗi một c h â u đều có một khối tế đàn chính là xâm nhập điện mạch vận dụng cực lớn nhân lực vật lực tạo thành cũng là tư không huyền cái gọi là phá thoái chi b í mấu chốt ma môn trôn xuống ám tử bị đào ra tiêu diệt có lẽ ma môn trở ngại võ công cùng thân phận của h ạ n ương sẽ không có quá kích phản ứng nhưng tế đàn đàn nếu có gì t ư ờ n g ma môn chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến đang nghĩ ngợi ngoài cửa truyền đến một tiếng bước chân r ồ n dập là chấn giữ tiểu bộ khoái gõ cửa tiến vào sau một bộ h o a mang không chịu nổi một ngày bộ dáng khiến t ô bảo bảo có chút bất mãn chuyện gì hốt hoảng như vậy thật là không ra t h ể thống gì thưa đại nhân là đệ ngũ gia chủ cầm bái thiếp tới chơi muốn gặp t h ầ n bộ đại nhân hiện tại đang minh h ò a lâu bên ngoài chợ tiểu t ử này bộ khoái là sinh trưởng ở địa phương tương châu người từ nhỏ đến lớn đối với đệ ngũ gia tộc kính sợ đã thấm vào c ố t thủy đột nhiên thấy được đệ ngũ gia chủ bực này thần thoại cấp bậc nhân vật lấy hắn điểm này t i ề n định tu vi căn bản cầm giữ không được tâm đã loạn. hạng ương lơ đ ế m từ tiểu bộ khoái trong tay nhận lấy bãi tiếp lật ra xem xét đích thật là đệ ngũ chủng kỳ đưa tới phía trên viết mà nói vẻ nho nhã lại nhiều l ờ i một đồng lớn phải là trải qua chuyên gia nhuận bút mà thành thấy hạng ương có chút chóng đầu chẳng qua tổng thể mà nói chính là biểu đạt một trung tâm ý tứ ngày trước nghe nói thiên đao đến tương châu đệ ngũ gia tộc bạn tri kỷ đã lâu bởi vậy chưa thông báo đột nhiên tới chơi hy vọng có thể cùng thiên đao gặp mặt đại nhân đệ ngũ gia chủ ở trong minh hòa lâu chờ không biết ngài có phải không muốn tiếp kiến hắn hiện tại là tình thế không do người t ô bảo bảo đem tư thái thả rất thấp hết thể lấy hạng ương là chủ cho dù quá khứ nịnh bợ cùng e ngại đệ ngũ trùng kỳ hình như cũng không bị hắn để ở trong mắt đương nhiên muốn gặp chẳng qua ngươi cũng không cần đi qua chỉ cần đem ta phân p h ó chuyện của ngươi nghiêm túc làm xong là được hạng ương gật đầu cầm bái t i ế p trong lòng bình tĩnh vô cùng trả lời đồng thời phất tay ra hiệu tô bảo bảo có thể lui xuống đệ ngũ gia tộc là ninh kha mẫu tộc thân duyên dứt bỏ không ngừng hắn sớm tôi muốn đi chẳng qua vốn nghĩ qua mấy ngày lại đi bãi phòng đệ ngũ trùng kỳ không ngờ tới ninh kha vị này lại cứu cứu như vậy không thể chờ đợi so với hắn càng đi đầu đầu. dứt bỏ cả hai bởi vì ninh kha làm mối quan hệ mà có liên hệ cũng là không khó hiểu được thân phận của h ạ n ương địa vị cũng đáng giá đệ ngũ chủng kỳ khuất thân b á i phỏng dù sao chứng đạo dù sao thần bộ đệ ngũ gia tộc tộc trưởng thân phận không sánh bằng h ạ n ương là lẽ t h ư ờ n g chẳng qua nếu tăng thêm ninh kha quan hệ đệ ngũ chủng kỳ cách làm liền có vẻ hơi vi diệu là đệ ngũ túy dung nói với hắn những thứ gì cho nên nguyện ý từ bỏ cái gọi là thế ra cùng trưởng bối tôn nghiêm tới cùng gặp mặt ta nếu thật sự là như thế cũng cho ta bớt đi một phen tâm lực một ỷ vào ninh kha quan hệ mà đòi hỏi vô độ tham lam n g i cùng một biết thu liễm biết tiến thối có t r í n g ư ờ i hạ ương càng muốn cùng cái sau giao thiệp Trước, 1109, gặp mặt. Trước 1111, gặp mặt. minh t Trước mặt. gặp m hòa lâu ở tương châu thần bộ môn góc đông nam rơi xuống cao có sáu tầng chiếm diện tích hơn ba trăm linh m hai nội trí thực rượu trà toa sân khấu kịch bên trong kinh doanh nhân viên đều là thần bộ môn thân thích lại con nhằm vào trong thần bộ môn người mở ra cùng loại với xã hội hiện đại nhân viên phúc lợi hạ ương bị tiểu bộ khoái dẫn tới minh hòa lâu đích thật là lấy làm kinh hãi dù sao vô luận đúng châu vẫn là đỉnh châu lại hoặc là tổng bộ nhất tuyến thiên cũng không có kiến trúc như vậy lấy thay cho bộ khoái giải trí mà tương c h â u cái này hơi có vẻ xa xôi cằn cỗi nhỏ c h â u vậy mà có thể có như vậy vượt mức quy định ý nghĩ cũng thay đổi thực tiễn sao có thể không kinh hãi căn cứ tiểu bộ khoái nói lên minh hòa lâu này là tô bảo b ả o lực bài chúng nghị tạo dựng lên không nghĩ tới hắn nhìn không có gì khả năng nhưng có lúc đầu góc vẫn là rất linh quang tiến vào trong minh hòa lâu tiểu bộ khoái nhẹ nhàng thở ra rời đi hạ ư ơ n g thì đi theo một tan mặc rất có phong vận phụ nữ trung niên đã lên lầu sáu ở giữa thấy được quả thực có triển vọng đếm không ít bộ khoái phân bố ở từng cái tầng lầu hoặc là lui vốn cạn ly hoặc là an t ĩ n h nói chuyện với nhau nhân khí coi như không tệ chờ được đến trong một gian bao xương hạ ương cũng rốt cuộc thấy được đệ ngũ gia tộc đương đại gia chủ đệ ngũ trùng kỳ cũng là linh kha cậu ruột đây là một nhìn hơn ba mươi tuổi mặt trắng nam nhân đỉnh đầu bụi tóc đen nhánh như thác nước khỏe mắt có nhàn nhạt tế văn đem hơi có vẻ âm nhu đôi mắt làm nổi bật lên mấy phần thành t h ụ bên ngoài thì phủ lấy một chàng màu đỏ như máu áo khoác điểm, điểm như vết bất tròn nhìn nhiều hơn mấy phần âm trầm hình dạng còn có bên hông hắn cắm nghiêng lấy một thanh màu đỏ như máu vỏ đao bao quanh trường đao mặc dù giấu đi mũi nhọn ở trong vỏ nhưng một luồng thần phong chi khí như luận như thế nào cũng chạy không thoát hạ hương cảm giác nếu như đoán không lầm hẳn là đệ ngũ gia tộc thế hệ tương truyền tu la ma đao đệ ngũ trùng kỳ tương châu đệ nhất thế gia đệ ngũ gia tộc đương đại tộc trường tính tình quả cảm k i ê n nghị cơ t r í nhiều mưu lại võ công cao cường ở trong đệ ngũ gia tộc càng hương thịnh cường đại người này năm tuổi luyện võ trúc cơ mười hai tuổi thổ nạp có thành cựu có thể ngày mai chân khí ngoại phóng 18 tuổi t hậu i h ê nhiều viên mãn, ma luyện tu vi, mãn, luyện ma tu c o đến phá thiên thăng chuyển huyết hải danh Châu. h vỡ vi tấn tiên tiên, tu tăng, tu Tương nổi i quan, càng ngày càng n sau ra chuyển tu la huyết hải đao lấy đó năm qua đệ ngũ chủng kỳ đại chiến tiểu chiến chẳng qua hơn ba mươi trận nhưng bách chiến bách thắng không gì không đánh được đối thủ không thiếu cao thủ cường hãn cùng danh túc tiền bối được vinh dự t ư ơ n g châu đệ nhất cao thủ đ a o đạo địa vị hết sức quan trọng không quá nhiều năm qua vây ở cảnh giới tiên thiên, thiên ghê gớm phá quan cho đến tiên địa linh cơ phóng đại vừa rồi đột phá giới hạn đã luyện thành thiên nhân võ đạo hạ ương ở thấy được đệ ngũ trùng kỳ một khắc này trong đầu liền nổi lên tông quyền thần bộ môn ghi lại có liên quan đệ ngũ trùng kỳ tin tức khái quát đến từ nhỏ cho tới bây giờ nhân sinh nhỏ xịu đến luyện được võ công quyết chiến chính là cái nào một số người đều một điểm không kém hơn nữa bởi vì tương châu tiếp giáp ung châu thường thường có chuyện tốt người đem đệ ngũ trùng kỳ so sánh ung châu thủy vông ân làm đã từng hạ ương cũng là vô hạn mê mẩn chẳng qua hôm nay gặp mặt cũng có chút thất vọng đệ ngũ trùng kỳ tu vi võ học quả thực không tầm thường căn cứ hạ ư ơ n đánh giá còn muốn tháng qua đao ma nhất mạch tả tôn giả tả ly chẳng qua nếu cùng thủy vô ngân so sánh v ớ i cái k i a lại t r ê n lệch không ít cấp độ t ă n bản khó mà so sánh nói trắng ra là thủy vô ngân là một thành tính cầu võ giả thích võ như si hàm võ thành quồng tính tình cùng hạ ương không có sai biệt cũng là phải cái gọi là tâm thành ở võ đệ ngũ chủng kỳ thì không phải vậy hắn có lẽ tư chất nộ g tính đều là đứng đầu một loại lại có lớn như vậy đệ ngũ thế ra làm hậu thuẫn ủng hộ nhưng rốt cuộc bởi vì gia tộc sự vụ mà phân tâm hắn chú ý khó mà toàn tâm toàn ý đầu nhập vào võ đạo cho nên chỉ có thể được xưng tụng cao thủ lợi hại nếu nói võ lâm thần thoại thì còn chưa đủ tư cách đương nhiên đây đều là hạng ương ở sau khi gặp được đệ ngũ chủng kỳ trong một chớp mắt sinh ra trong lòng phản ứng trên mặt lại là so sánh lãnh đạo ở đóng cửa phòng sau có chút ôn hòa đi đến trước mặt đệ ngũ chủng kỳ ôn quyền hành lễ hạng ương b á i kiến đệ ngũ gia chủ vốn định ngày mai b á i phòng đệ ngũ gia tộc không n g ờ g i a chủ t r ư ớ c ta một bước ngược lại để hạng mộ thụ sùng nhược kinh thật ra thì lấy thân phận của hạng ương cùng võ đạo dạng này lý do thoái thác là có chút mất mặt nhìn cũng nằm ở yếu thế địa vị chẳng qua người kính ta một thước ta kính người một trượng đệ ngũ c h ủ kỳ không có ỉ vào ninh kha quan hệ k i n h thường ngược lại tự mình tới trước cho đủ hắn mặt mũi như vậy hạng ương tự nhiên cũng sẽ không làm d á n g cho người khó chịu nói câu không khách khí hạng ương thật cùng n i n h kha sau khi thành thần còn muốn kêu trước mặt người đàn ông này một tiếng cứu cứu trước mắt nhiều hơn lễ cũng không tính được bị thua thiệt ha ha hạng thần bộ quá khiêm tốn ngươi có phải thiên hạ hôm nay võ lâm công nhận thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ lấy bằng chứng ấy tuổi tu thành tu vi chứng đạo xem thỏa thích cổ kim cũng là có đếm người chớ nói chi là ngươi vẫn là chứng đạo thiên đạo võ giả ta cũng là người trong đao đạo, đạo bãiết thiên đạo đúng là bình thường hạ ư ơ n ôm quyền hành lễ đệ ngũ trùng kỳ cũng đứng dậy nên đón cười ha hả đồng thời không để lại dấu vết dẫn h ạ n ương ngồi xuống đồng thời chủ động đem đã pha tốt trà xanh đổ vào chén xứ bên trong có nóng d ự c khí lưu màu trắng toát ra bầu không khí rất hòa h à i hòa hợp gia chủ nghiêm trọng nếu không chê liền kêu ta tiểu hạng đi giống như thân cận người đều là như vậy xưng hô ta đấy đổi mới nhanh nhất điện thoại di động bưng tiểu hạng đã như vậy ta liền hậu nhan bảo ngươi một tiếng tiểu hạng đệ ngũ trùng kỳ nghe được hạng ương trong lời nói thân cận trong mắt hài lòng đối với chuyến này lại nhiều mấy phần lòng tin ở song phương thử mấy câu sau cuối cùng vẫn nhịn không được đem đề tài liên lụy đến trên người lính kha tiểu hạng chuyện của ngươi và a kha ta cũng hơi có nghe thấy võ công của ngươi địa vị nhân phẩm làm a kha cứu cứu ta là rất công nhận cũng rất chúc phúc các ngươi chẳng qua làm đệ ngũ gia tộc t ộ c trưởng nếu như ngươi thật yêu cầu cưới a kha ta là c ũ n g không đưa ra một chút yêu cầu để làm a kha đã nhiều năm như vậy tiếp nhận gia tộc tài nguyên cùng nuôi dưỡng hồi báo cái này ở thế g i a bên trong thuộc về thông gia thường thường gia tộc can bài xuống hậu bối là không có chỗ để phản bác chuyện này đối với lẫn nhau đều có chỗ tốt hy vọng ngươi chớ có trách ta quá thế lực không có nhân tính ngụy đệ ngũ trùng kỳ bảo cậu thả sửa lại không phải cậu thả xã hội hiện đại cho dù tiểu lão bách tính kết hôn còn phải hướng về phía nhà trai muốn p h ò n g ốc muốn xe muốn tiền đến giấy đệ ngũ gia tộc làm đương thời hào môn muốn gả nữ nhi đương nhiên không thể qua loa cho xong có thể nói những này hào môn con cái có rất ít có thể tự chủ lựa chọn hôn nhân đại sự có thể như ninh kha giống như tuyển cái người thường cùng chung đ ờ i này đã rất ít gặp hạ ương hoàn toàn có thể hiểu được hơn nữa đối với đệ ngũ trùng kỳ có thể thẳng thắn nói ra cũng bằng thêm mấy phần hào cảm tình cảm thuộc về tình cảm lợi ích thuộc về lợi ích cũng không cần làm cái gì con con thẳng thẳng bớt việc lại bớt lo đang phù hợp hạ ương ý nghĩ đây là tự nhiên ta cùng a kha ở thần châu gặp nhau định tình đương nhiên cũng hy vọng đạt được trưởng bối chúc phúc gia chủ có gì yêu cầu cứ việc nói nếu hạ ương có thể đáp ứng không dứt được từ chối chương 1 1 t n điều kiện chương một n r ă m mười h điều kiện hạ ương trả lời căn bản không có trải qua suy tư hoàn toàn là thất r a lại gọn gàng không từng có bất kỳ không muốn cùng từ chối điều này làm cho đệ ngũ chủng kỳ càng vui vẻ nếu là thật sự cầu hôn muốn lấy thập môn đương thời hạng nhất lại chân ý không dứt được giống nhau đao pháp vì mời lại ở trong vòng ba mươi năm vì đệ ngũ gia tộc ta chủ tông chỉ cần thỏa mãn hai điểm này chuyện giữa tiểu hạ ngươi n g cùng đình kha đệ ngũ gia tộc ta có thể lập tức tổ chức cho các ngươi thành hôn đệ ngũ chủng kỳ nói những này mặc dù biết hạ hương sẽ không gây bất lợi cho hắn trong lòng vẫn tương đối thấp t h ỏ g mặc dù hắn ở tương châu độc bá nhiều năm không người dám nhiếp kỳ phong nhưng đối mặt một tôn cao thủ chứng đạo bực này tương tự bán nữ nhi đồng dạng hành vi tóm lại là có nhất định tính nguy hiểm thập môn đương thời hạng nhất đao pháp cái này chỉ chính là đủ để tu thành cảnh giới thiên nhân thần công lại chân ý khác biệt chính là không thể cầm cái gọi là cuồng phong đao pháp do lốc đao pháp một loại chân ý làm lẫn lộn tương tự võ công trùng đ i ệ quỳnh điều kiện như vậy đối với người bình thường cho dù là cao thủ thiên n h â n cũng là một loại gây khó khăn dù sao đạt được một môn thần công đã là mời thiên tri may mắn thập môn đủ để làm một chấn áp một châu thế lực cường đại căn cơ nội tình dù sao người thiên chất tư chất cùng tâm tính khác biệt đối với võ học độ phù hợp cũng kiên quyết khác biệt thập môn chân ý khác biệt phương hướng khác biệt võ học đủ để cho người từ đó lựa chọn ra một thích hợp bản thân đối với thế lực bình thường mà nói đều là rất khó giá trị núi vàng núi bạc cũng không cách nào cân nhắc đệ ngũ gia tộc cũng dám mở miệng đương nhiên bọn họ làm như thế thứ yếu hạ ương bản thân lập tức có sáng tạo công pháp tiếng khoa hãng tự thân rất nhiều võ công đều là thế giới này chưa từng xuất hiện qua người khác cũng chưa từng thấy qua thuộc về vô cùng có sức sáng tạo loại đó đại tông sư đệ ngũ gia tộc đối với niềm tin của hắn tràn đầy liền đưa ra như vậy một cái điều kiện nếu như hạ ương có thể làm được đương nhiên tốt nhất cho dù không làm được chẳng ũ n g k ô không môn không n còn bàn nghe nói nhà ai gả con gái mà muốn bao nhiêu, nhà trai liền cho bao nhiêu, thổ hào ngoại đương nhất pháp, cũng khăn. g gì, gả gái có có cho c khó thể trai thổ trừ. Thập thời hào pháp, h bao bao mà lại, lưu ai đau qua theo ta được biết đệ ngũ gia tộc tổ tiên chính là cường giả cảnh giới chứng đạo tu la huyết hải đào thiên hạ thứ năm cảnh giới võ học chỉ sợ còn muốn vượt ra khỏi hôm nay hạ n g mô rất nhiều đệ ngũ gia tộc cũng không thiếu cảnh giới thiên nhân võ học à. hạ ương đích thật là không thế nào để ở trong lòng hán c á i này một thân sở học phong phú bản thân cảnh giới lại cao tùy ý một chiêu một thức đã là bất thế kỳ chiêu tốn chút tâm tư làm ra thập môn tu vì thiên nhân đao pháp không đáng kể hắn không hiểu chính là đệ ngũ gia tộc vì sao muốn làm ra bực này vô dụng chuyện vị đệ ngũ cùng nhân kia cũng là đao đạo đỉnh cao nhất hắn đã từng tận lực hiểu một phen thực lực tuyệt đối tại lúc này trên hắn c h u n g quy sẽ không khổ con cháu của mình đời sau a chẳng lẽ lại là một lâm viễn đồ tiểu hạ ngươi cái này có chỗ không biết nhà ta tiên tổ luận vo nói đích thật là cùng thế hệ n ắ m chắc thiên hạ ít có có thể địch thậm chí một lần đoạt được thiên hạ thứ năm danh hiệu chẳng qua hắn là người cùng ngạo tự phụ vô cùng bá đạo tự nhận là một thân sở học đều ở trên tu la huyết hải đao hậu nhân nếu có thể từ đó thể ngộ sửa cũ thành mới có thể càng hơn hắn dựa sạch họ để ngũ nếu không thể hậu thế đều là hạng người vô năng đối với hắn cũng không có cái gì ý nghĩa mà về sau tiền bối cũng quả thực không có người nào có thể đạt thành tiên tổ thành cựu chớ nói chi là sửa cũ thành mới phá vỡ rào cho nên tiên tổ trừ cái môn này ngoài tu la huyết hải đao đúng là lại không để lại đã nhiều năm như vậy gia tộc không ít tiền bối hoặc là từ đó vì dẫn dắt khắc sáng tạo cái mới pháp hoặc là đi ngoại giới chấm dứt cướp đoạt võ công nhưng luận đến nội tình đúng là không có ngươi tưởng tượng mạnh mẽ như vậy đệ ngũ chủng kỳ mắt thấy hạ ương đáp ứng nhẹ nhàng linh hoạt trong lòng một khối ngoan thạch trừ bỏ trong lòng dễ dàng không ít cười cười trả lời vậy mà tự nhận ra tộc nội tình không đủ cũng coi là so sánh thẳng thắn đương nhiên c à n g có thể có thể là không có coi hạ ương là người ngoài thì ra là thế cũng hạ ương nghĩ xấu hạ ương trong mắt giật mình sắc mặt biến hóa đối với đệ ngũ cùng nhân kia nhiều hơn nữa một phần hiểu chỉ sợ trừ cái kia tự phụ cuồng ngạo vô cùng bá đạo còn muốn thêm vào vô tình máu lạnh bốn chữ lời bình hiệu quả và lợi ích tính quá mạnh trình độ nào đó là trừ đệ nhất thiên hạ danh tiếng lục thân không nhận một loại kia vậy hay sao trụ tông đây h ạ ương cô lậu quả văn không biết như thế nào trụ tông mời ra chủ nói rõ hiểu ngươi thứ nhất nghi ngờ còn có cái thứ hai đệ ngũ gia tộc trụ tông là một cái quỷ gì chẳng lẽ chính là chuyên trách đạ thủ biệt s ư n g cùng hồng môn song hoa hồng côn tương tự ba mươi năm là một đoạn thời gian không ngắn phải biết h ạ ương bây giờ vẫn chưa tới ba mươi tuổi muốn hắn lập tức ưng thuận ba mươi năm hứa hẹn không phải một chuyện quá đơn giản nhất định hỏi rõ ràng trụ tông chính là đệ ngũ gia tộc ta thế hệ cung cấp nuôi dưỡng nâng đỡ lẫn nhau cường giả danh s ư n g địa vị cao thượng vị so với gia chủ chẳng qua không giống quản lý gia tộc quyền lực chỉ có tương ứng quyền lợi bọn họ mỗi một đều là tuyệt đỉnh cao thủ lại có thụ đệ ngũ gia tộc ta tin tệ thân phận hoặc là thời đại thiếu niên nhận lấy đệ ngũ gia tộc ta ân huệ võ công đại thành s o hồi báo trung nghĩa người hay là cùng gia tộc nhì nữ thông gia quan hệ mật thiết cừng giả trụ tông không phải đời đời đều có trăm năm qua ngươi là duy nhất khả năng trở thành đệ ngũ gia tộc ta trụ tông người đương nhiên trở thành gia tộc trụ tông ngươi cũng muốn gánh vác lên bảo vệ gia tộc truyền thừa không dứt trách nhiệm ngươi yên tâm đệ ngũ gia tộc ta biết đến phân tất sẽ không ỉ vào võ công của ngươi liền ngang ngược càng rỡ gây chuyện thị phi càng sẽ không không phân nặng nhẹ đi quay r ậ y ngươi trừ phi dính tới gia tộc tồn vòng nguy cơ trước mắt đệ ngũ chủng kỳ giải thích rất đủ mặt hạ ương cũng có chút động tâm không phải là bởi vì trụ tông chức trách cùng cái gọi là niên hạn hạn chế mà là bởi vì hắn không xác thực chuẩn mình còn có thể thế giới này nghỉ ngơi thời gian dài bao lâu hắn chưa từng sẽ ngừng chân ở một cái nào đó cảnh giới một cái nào đó trình độ như vậy tự mãn cũng không tiếp tục nghĩ tiến thủ hắn là một có rất nhiều dã tâm người chẳng qua rất nhiều đều tập trung vào võ đạo hắn đi qua ngày mai tiên thiên thiên nhân chứng đạo chẳng lẽ sẽ từ bỏ hướng về càng thượng tầng cảnh giới đánh sâu vào khả năng thôi ba mươi năm liền ba mươi năm đệ ngũ gia chủ hai cái điều kiện này ta đều đáp ứng chẳng qua ta cùng a kha hôn sự còn không g ấ p chẳng qua là có thể được đến quý gia tộc thừa nhận thuận tiện h ạ n ương suy tư một lát đáp ứng rơi xuống hắn không thể cùng đệ ngũ chủng kỳ nói rõ tương lai của ta khả năng phá toái hư không ba mươi năm thời gian không ở lại được nữa đó là miệng rộng không còn hình bóng chuyện không nên để cho nên chỉ có thể tạm thời đáp ứng huống hồ hạng ương cho rằng thật coi hắn đi đến một bước kia lưu lại bảo hộ đệ ngũ gia tộc ba mươi năm thủ đoạn cũng không coi vào đầu việc khó đệ ngũ chủng kỳ sau khi n g h e xong khuôn mặt đại hỷ mi tâm khẽ động lại có một cái vặt chương một nghìn một trăm mười một một hơi thở hòa sinh ra chương một nghìn một trăm mười ba một hơi thở hòa sinh ra tiểu hạng sảng khoái sau này chúng ta chính là người một nhà như vậy không biết vì cậu lại van ngươi một chuyện ngươi có thể đáp ứng hay không đây chuyện này cũng không tính ở vừa rồi điều kiện bên trong vẹn vẹn ta làm a kha cứu cứu một khẩn cầu đệ ngũ chủng kỳ đột nhiên xuất hiện một câu khiến vốn cho là đại công cáo thành trong lòng hạ gương không thích tâm tình chuyển đổi mỹ mắt tiêu nhịu xuống mi tâm nhăn nhăn trong tay lắc lư chén trà cũng chúng mềm n h ũ n đình chỉ h i ệ n nhiên tức giận dâng trào vốn cho rằng là trí giả chẳng lẽ nhìn lầm cái này đúng là một lòng tham không đáy hạ người còn muốn lấy ninh kha cứu cứu thân phận nhắc tới thật coi hắn là h oan đại đầu mắt thấy hạ gương sắc mặt biến hóa trong mắt dấu đi mũi nhọn trong phòng bầu không khí cũng có chút khác thường trong lòng đệ ngũ chủng kỳ biết đối phương nổi giận vung xuống trả thơm vội vàng mở miệng h ò a hoãn là như vậy ta có ba cái con trai con trai thứ hai con trai thứ ba đều không có thành tựu ở võ đạo tiềm lực có hạn chỉ có trưởng tử tư chất còn có thể nội tính cũng tốt đáng tiếc thiếu sót danh sư dạy bảo căn cơ rèn luyện cũng thiếu sót h ò a h ậ u ta ngược lại thật ra không cầu tiểu hạng thu ta người trưởng tử này làm đồ đệ chỉ cần ngươi chỉ điểm hắn mấy ngày khiến hắn có chút bổ hích liền có thể không dứt được dám hy vọng xa vời nhiều hơn nữa đệ ngũ gia tộc thế lực khổng lộ giao du rộng lớn bản thân càng chứng đạo thế gia truyền thừa nếu bàn về danh sư tuyệt đối là không thiếu chỉ là không có chứng đạo cấp bậc danh sư thôi đệ ngũ chủng kỳ làm như thế chính là muốn thay mình trưởng tử lại vận tắc một phen tương lai võ đạo càn g mạnh tiếp ban sau liền vượt qua ổn định hắn đi dạy bảo cùng hạ ương chỉ điểm dạy bảo đó là hai cái cấp độ thậm chí hắn đều có hướng về phía hạ ương thỉnh giáo tâm tư chẳng qua vì ngại mất mặt không có biến thành hành động thôi đệ ngũ chủng kỳ lúc đến từng đi lăng n g u y ệ t hiên châu bái kiến đệ ngũ tùy dung từ trong m i ệ n g mội mội tả l i một chuyện suy đoán ra được hạ ương có chút tính tình cùng xử sự, sự phong cách bởi vậy thay đổi đã từng s á c lược ngược lại lấy chân thành đả động đối phương sở dĩ hắn không có đem chuyện nhỏ này xen lẫn trong vừa rồi cái kia hai cái điều kiện bên trong cũng là biết đến hạ ương tính tình quả nhiên đệ ngũ chủng kỳ kiểu nói này khẩn cầu giản đơn không tính là việc khó hạ ương nguyên bản thần kinh căng thẳng c ũ n g sắp dâng lên tức giận liền hòa h ó a lại nhẹ nhàng khua tay nói đây là một kiện việc nhỏ thứ không gì không thể đúng hạ ngũ cũng có một việc muốn thỉnh giáo gia chủ không biết đệ ngũ gia tộc nhưng có luyện dược đại tông sư tin tức trong tay hạ ương đang có một gốc thế gian kỳ chân dị hoa cần luyện dược đại sư điều hòa dự tính tăng cường dự lực tăng cao tu vi một vị bỏ ra không phải hạ ương phong cách bởi vậy lần nữa đáp ứng sau hạ ương cũng đưa ra mình một năn đề đang cần luyện dược đại sư giúp đỡ vì hắn phá quan con đường tăng lên phần thắng ha ha tiểu hạng số ngươi cũng may đương thời tuyệt đỉnh luyện dược đại tông sư chẳng qua ba năm bảy người thôi đệ ngũ gia tộc ta trùng hợp liền quen biết một vị đủ để luyện chế bất kỳ thần đan rượu dược không cho dược lực tổn hao đệ ngũ chủng kỳ phía trong lòng tò mò hạ ương tất cả chính là cái gì dị hoa ứng đối cũng rất nhanh đem tôn này luyện dược đại sư tin tức một mạch nói ra vị kia luyện dược đại tông sư đặt tên là nhất tức hoa sinh cũng kêu nhất tức hoa tăng tu vi thiên nhân không cao lắm sáng tỏ luyện dược bản lánh lại là tuyệt đỉnh thế gian khó cầu nhiều năm qua đệ ngũ gia tộc tìm khắp kỳ hoa dị thảo thiên tài địa bảo cung cấp vị nhất tức hoa sinh này luyện dược mà nhất tức hoa sinh thì đem luyện tốt đan dược giữ lại chế lãi cùng đệ ngũ gia tộc chia đôi điểm theo như nhu cầu giữa lẫn nhau tạo thành ăn ý cũng thời gian dần trôi qua có giao tình trước mắt chỉ cần đệ ngũ chủng kỳ một phong thư lại đem hạ gương chuyện nói ra vị này tà đạo luyện dược đại tông sư liền sẽ chạy đến hạ gương sở cầu liền có rơi vào v ậ phần vì sao luyện dược đại tông sư có cái như vậy phích lịch phong cách tên cùng có hai cái tên còn dính tới một cọc c h u y ệ n cũ người này từng là phật môn vạn phật quật dược vương viện một tăng nhân thiên tư kỳ cao luyện dược tạo nghệ cũng là có thụ trú ngục từng bị không ít cao nhân cho rằng là dược vương viện thủ tọa không có hai nhân tuyển chẳng qua đại khái là qua quá thư thản không có theo đuổi vị thiên tài này tăng nhân sinh ra một có chút có t r í hướng nhưng đối với phật môn mà nói là đại nịch bất đạo ý nghĩ chính là học tập ma môn ôn quỷ hai mạch di dược thuật dung hợp phật ma hai nhà chi trường khiến cho vạn phật quật dược vương viện nội tỉnh nâng cao một bước thậm chí luyện chế trong truyền thuyết thiên nguyên đại đan đáng tiếc là hắn ý nghĩ này không có được vạn phật của t ù n g hộ ngược lại có không ít người phật môn cho rằng này tăng đã ẩn có tâm ma quay phá đ ầ mối nếu không thêm ngăn chặn sợ có đại họa bởi vậy đem hắn cho đóng lại làm như vậy ở bây giờ hạ hương xem ra quá mức cổ hủ thậm chí nhưng nói là ngu xuẩn ngược lại cái này đã từng phật tăng bây giờ t à đạo luyện dược đại tông sư cách làm so sánh phù hợp khẩu vị của hắn phía dưới chuyện xưa liền tương đối đơn giản thiên tài tự nhiên không phải dễ dàng như vậy bị trói buộc cùng q u á giáo vị tăng nhân này từ khi manh động ý nghĩ như vậy liên đã sớm liệu đến cục diện hôm nay cho nên thông qua trước kia lưu lại ám thủ phá vỡ trói buộc cùng l ầ n giam g len lén chạy ra khỏi vạn phật quật lưu lạc thiên hạ ở thời kỳ này tăng nhân không còn lấy đệ tử phật môn tự cư làm việc hoành hành không sợ tà khí l â u nhiên ở ma luyện tu vi cùng luyện dược cảnh giới đồng thời cũng song thành ban đầu nguyện vọng thu được ôn quỷ hai mạch luyện dược tinh hoa hòa vào một thân mới có nhất tức hoa sinh cái này tà đạo luyện dược đại tông sư tên mà trước đó h ắ n gọi là nhất tức hoa tăng đây chính là đệ ngũ gia tộc giáo hảo luyện dược đại tông sư quá khứ trải qua trong miệng đệ ngũ chủng kỳ nói ra khiến hạ hương cũng nhiều vẻ tôn tính cạnh không nói vị nhất tức hoa sinh này từ bỏ dễ như t r ở bàn tay dược vương viện thủ t ọ a chi vị tâm trí quả quyết liền không phải phạm nhân có thể đụng tiểu hạ ngươi n g có thể yên tâm nhất tức hoa sinh cùng ta giao tình không ít luyện dược nhất định sẽ không qua loa cho xong chắc chắn sẽ để ngươi đạt được c ớ c mớn chẳng qua có một chút ngươi muốn rõ ràng hắn làm người luyện dược tự có quy củ chính là giữ lại đã luyện thành đan dược một nửa làm dùng riêng nhiều năm qua cái quy củ này không có người có thể đánh phá tiểu hạ n g ngươi có thể hay không tiếp nhận đệ ngũ chủng kỳ hiện tại chính là tò mò hạng ương có cái gì dị hoa có thể động dụng nhất tức hoa sinh như vậy luyện dược đại tông sư xuất thủ giá trị bao nhiêu nếu là thật sự chia lãi một nửa sẽ lớn bao nhiêu ảnh hưởng hạng ương chầm mặc chậm rãi đứng d ậ y đến giữa phía đông mở cửa sổ ra thấy bên ngoài phong cảnh có chút đắn đo bất định địa ngục hoa chính là vô thượng kỳ chân thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có một đoá nếu đem đi luyện dược tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn tăng cường dược lực nhưng thiếu một nửa luyện đan vật được dược lực này nhiều ít liền khó mà rõ ràng hắn hiện tại cũng đang do dự là trực tiếp dùng sống địa ngục hoa vẫn là tín nhiệm vị luyện dược đại tông sư này cho rằng hắn có chút thạch thành kim hóa mục nát thành thần kỳ bản lãnh đây gia chủ hy vọng ngươi đi tin mời vị nhất tức hoa sinh này cùng ta thấy một lần có một số việc ta muốn hỏi rõ ràng mới tốt nữa ra quyết định việc quan hệ tinh thần thần tảng d u n g không được hạ ư ơ n g không cẩn thận vẫn là ở trước mặt hỏi rõ ràng tốt tốt ta ngắn thì mười ngày lâu là một tháng ta tin tưởng nhất tức hoa sinh liền sẽ chạy tới đến lúc đó ngươi có cái gì trực tiếp cùng hắn nói chuyện với nhau đã tốt hoang vu ngoài thành đường nhỏ một mảnh đen k ị t phía trên bầu trời trăng sáng cùng đầy sao đều bị mây đen che đậy thanh lánh mang theo khí ẩm cuồng phong thỉnh thoảng t u ổ i qua cuốn lên bên đường cỏ dại xoay bay múa hạ ương người mặc bó sát người võ sĩ phục màu đen một người đi lại ở trên đường nhỏ hoang vu một bước vượt qua m ư ờ i trượng gió lạnh cửa hàng bay lên tóc dài trong chớp mắt bóng người đã tiêu thất vô t u n g thân pháp giống như quỷ mị không thể n ắ m lấy căn cứ hạ ương hiểu rõ phượng khê nằm ở nhân mang thai thành đông ngoài ba mươi dặm hai mảnh dãy núi kẽ hở giữa có một đầu đốn lượn khúc trưởng dòng suối nhỏ qua tưới nhu cho nên cứ gọi là hai đỉnh núi suối lại bởi vì hơn trăm năm trước đại chu hoàng hậu từng tại này vào ở hoàng hậu làm người bên trong phượng lại được xưng là phượng khê cái chuyện cũ này hạ hương đã từng ở thần bộ môn tông quyển bên trong nói tới cái kêu một khi hoàng hậu phong hào vì tuyên huệ bởi vì dung mạo t u y ệ t mỹ làm người hiền lành hào phóng có thụ hoàng đế đương triều s ứ n g ái ấu niên long đong vốn là thần châu đế kinh đại tộc a n gia nữ nhi bởi vì phụ thân chết sớm mẫu thân buồn bực sầu não mà chết đi theo ngoài tổ mẫu tạ thế sau may mắn trải qua tuyển tú và cùng tầm tân bay vụt lại có an g i a sau đó ủng hộ mới làm được hoàng hậu chỗ ngồi người trước hiền quý che giấu không được mất đi thân nhân thống khổ ở nhiều năm sau vị tuyên huệ này hoàng hậu giá lâm tương châu núi lỏng lận thiền chùa trai giới l ê phật ba mươi ngày vì mình đã qua đời thân nhân cầu phúc tương truyền phượng khê chi địa này vốn là hoang vu một mảnh không có một m ặ n cỏ nhưng thắng ở thanh tịnh ngay lúc đó phủ đô đốc tuyên trị ở đây trải qua đệ ngũ gia tộc dẫn đầu tương châu một đám thế lực lớn liên hợp lại ở ngắn ngủi trong vòng m ư ơ i năm ngày chế tạo nổi lên một tòa chiếm diện tích ba trăm m hai cao có m ư ơ i hai tầng tê phượng lâu làm tuyên huệ hoàng hậu ngủ lại sử dụng mà tê phượng lâu này hoa lệ vô cùng có gần như 280 cái cẩm thạch vì chất liệu nước thang hơn 400 cây kim trụ cùng gần ngàn đố củng vẻ ngoài tương tự một dương nanh múa vớt tự thú l ộ n lấy ở c à n g có hơn vô tận uy nghiêm hạng ương đi tới trước phượng khê này mặc dù bởi vì hoàn cảnh nhân tố mà ảm đạm đen nhánh nhưng ánh mắt quét qua đều là trắng sáng một mảnh không bị ảnh hưởng chút nào liền thấy được tê phượng lâu này là bực nào tráng k h o á t một tòa kiến trúc đêm tối bên trong màu trắng ánh ngọc cùng màu vàng ánh sáng vàng sen lẫn nhau thấp thoáng ngẫu nhiên xen lẫn chân quý khoáng thế b ả y sắc hà o quang mỹ luân mỹ hoán đem cái này phụ phục trên đại điệu cự thú hóa thành chân t h ậ từ t xa nhìn lại vậy mà giống như một cái thu nạc cánh g á n g lâm thế gian b ả y sắc phượng hoàng sinh động như t h ậ t chớ để ý hạ ương làm sao biết phượng hoàng là cái d ặ n gì tóm lại thấy được t phượng lâu này lần đầu tiên hạ ương lập tức có như vậy không giải thích được ý nghĩ lại lần đầu cảm thấy đệ ngũ gia tộc mặc dù thế lực khổng l ồ lực ảnh hưởng ở tương châu cũng là không có gì sánh kịp nhưng tuyệt đối là chữ thiên đầu số một toan đại đầu liền vi một ở không được mấy ngày hoàng hậu liền hao phí như vậy món tiền khổng、lồ. chẳng ù n n g â lâu, đây Châu quân quân n kiến như đứng nhìn không dùng phượng không hoan Nguyên bản nơi đây cần phải có hoàng gia nội vụ phủ quan viên cùng Tương người ngoài căn bản khó mà đến gần. lực lực, là lý có cái có c vật vụ vệ, tạo thế một thể thể tê tốt thủ khó phải đại phải gia đội phái phủ mà mà đầu gì. xa xử qua bây giờ bởi vì tô bảo báo quan hệ đều bị rút lui lại trong vòng ba ngày tuyệt không bất kỳ kẻ nào có thể đi vào nơi này làm tương châu thần bộ môn thực quyền tổng bộ tô bảo bảo nếu liền chút chuyện nhỏ này đều không làm được đến vậy thật là không có tiếp tục lưu nhiệm cần thiết dựa theo tư không huyền để lại lời nói tế đàn đàn vị trí nên phượng khê bên cạnh trở về l o n g sơn ở giữa giới thủy chi tức giận khiến địa mạch l o n g khí không tiêu tan tạo thành kiên ngưu thủy thế mà quay về l o n g sơn lại là sông núi tình thế chín loại long tư một trong trùng hợp cùng cái này hai đỉnh núi phù hợp cho nên sơn thủy c h i địa phong thủy c h i khí long phượng c h i tư đem mảnh đất này dưỡng thành phong thủy trận đạo bên trên tuyệt đỉnh c h i địa có 500 năm trăm n ă m trở đây là mười chín châu trừ trong thần châu tế đàn k i a mấu chốt nhất một chỗ còn lại đại châu đều khó mà so sánh cũng là phá toái đại trận mấu chốt hạng ư n mặc dù võ đạo đỉnh cao nhất nhưng ở phong thủy trận đạo liền người ngoài ngành cũng không bằng chẳng qua là từ t ừ không huyền lưu lại quyển gia cựu lên được biết không có ý nghĩa một điểm tin tức không có vội vã tiến vào trong tê phượng lâu dưới chân hạ gương k h ẽ động thân hóa cuồng phong vòng quanh phượng khê này cùng tê phượng lâu đo đạc thổ địa trong bóng tôi cùng quyển gia cựu chứa đựng tin tức thăng nộ so sánh rất nhanh có đọc được cuối cùng hạ gương đi đến tê phượng lâu cùng phượng khê giữa bên trong trục trên đất cũng trưởng làm đao hung hăng hướng phía dưới mặt đất quét qua lập tức có một đạo vô hình đao lưới đao đem cứng rắn thổ địa chém ra một sâu không thấy đáy khe hở đất vụn tung bay sau đó mơ hồ từ lòng đất chuyển đến một tiếng than giống như là đao phong c h ạ m kích ở sắt thép bên trên tiếng va chạm hạ gương nghe được thanh â m này mặt mỉm cười cho khoe miệng nít lên hình như ấn chứng một loại phỏng đoán nào đó có chút vui mừng đ ạ p đất đứng vững hai chân vi phân khép kín hai mắt hạ gương vật công mi tâm bên trong một cơn bao tắp giống như lực lượng tinh thần bắn phá mà ra vô hình vật chất lại dây đặc ở giữa toát lên trên trời dưới đất khiến cho cả vùng không gian toàn bộ thổ địa đều bại lộ ở hạ gương đao thần phía dưới hết thệ không chỗ chét hơn quả nhiên ở cái này địa mạch long khí bị thu cung thiết lệnh định trụ thành k h n long chi trận đại chu thánh vũ hoàng đế thật cùng ma môn có cấu kết không tiếc hy sinh đại đ ị a long mạch cũng muốn như vậy đơn giản phát rộ hạ ương đã từng phá xuất thần bộ môn sau đó là ở khang châu lúc gặp ba cái thiên nhân tổng bộ bị bọn họ lần nữa tiếp nạp cũng phái xuống một một thu cung thiết lệnh chỉnh lý đ ị a mạch long khí nhiệm vụ cho nên đối với thu cung thiết lệnh cũng không xa lạ hiện tại xem ra cái này chỉnh lý long mạch là giả k h ố n long thành trận vì thế đàn cùng tương lai phá toái làm chuẩn bị mới là thật đây là tư không huyền cho rằng có thể nhất tiếp cận phá toái một loại phương thức chẳng qua là đ i ệ mạch long khí chính là đại đ i ệ tinh hoa tạo thành giống như trong đất đai độ phì một khi có chút giao động tiêu hao nhất định là h ỏ a liên tục đại địa vết thương trồng trọt khó khăn động đất liên tiếp thổ chất trở nên kém đủ loại nhiều không kể xiết mà đ ị a mạch này g thông nếu đ ị a mạch long khí có chút giao động thiên địa linh khí cũng sẽ tán loạn biến mất chính như đi qua thiên địa linh cơ bởi vì phong thiên tỏa địa đại trận mà ẩn n ặ p thời đại chẳng qua là thời điểm đó địa mạch vẹn vẹn bị phong ấn lại bộ nhớ địa linh chi khí theo con c ấ t không phải hao mà có chút tăng lên ở đại trận bị phá sau tài năng tạo thành cái gọi là hoàng kim đại thế luyện võ kỳ tại tầng tầng lớp lớp nhưng nếu như tế đàn đàn pha toái sau đó đến lúc địa mạch long khí bị đoán mất nào đến cuối cùng đơn giản chính là thế giới khác tận thế hàn g lâm chỉ sợ lớn như vậy đại chu hoàng t r i ề u đều m u ố n sụp đổ cho nên nói đại chu thánh vũ hoàng đế phát rồ tuyệt đối không phải nói ngoa chẳng qua nếu thật có thể lấy một cái thế giới vì hiến tế chứng được tự thân pha toái cũng coi là tuyệt đại tiêu hùng tâm tính hạ ương mặc dù không đồng ý nhưng cũng không thể không bội phụ c mấy phần tâm ngoan có lúc cũng là một loại khả năng hơn nữa nhìn tình hình cần phải rất có thể thành công song hết thể đó đều bị hạ ương trong lúc vô tình phát hiện liền có biến số đây là đi minh tu sạn đạo ám độ trần thương tiến hành ma môn đủ loại dị thường biểu hiện phải là làm cho người trong thiên hạ nhìn dùng để hấp dẫn phật đạo cùng các đại thế ra sự chú ý đại chu cũng đã trở thành đồng l õ a v ũ trộm ma môn cũng khá đại chu cũng khá đều chẳng qua là tiện tay có thể bỏ con cờ quyết định kế hoạch này người không những tâm ngoan thủ lạn hơn nữa khí phách hơn người lấy thiên địa vị bàn cờ chúng sinh làm con cờ thật sự là lớn thủ bút nếu ta không phải nhúng vào bên trên một tay đó chính là đầu heo hạ g ư ơ n cười lạnh hơi suy nghĩ nguyên thần xuất hiếu phân ra một luồng thâm nhập dưới đất Trước Hộ nói g g Lâu bên n o trên chuyện người đàn ông này gầy teo cao cao gương mặt có một đạo nghiên g quan lẩy lở rách ra mặt sẹo chợt xem xét hình như ác quỷ nếu cẩn thận nhìn một chút vẫn có thể nhìn tấu chưa từng hủy khuôn mặt phía trước là một mười phần dễ nhìn mỹ nam tử đồng dạng không có gì phát hiện chẳng qua thật không có biến hóa không bị hắn phát hiện nhưng hắn là khiến tô bảo bảo phong nơi đây thời gian ba ngày hơn nữa lấy hắn tu vi chứng đạo không thể nào không phát hiện được một cái khác cong đao nam nhân thân hình thấp hơn một chút âm thanh có chút khả khản tuy là cùng bên cạnh người kia đối thoại nhưng tầm mắt một mực tập trung vào tê phượng lâu xuống núi thủy quan sắc bên trong ánh mắt nghi hoặc không ngừng quét mắt muốn phát hiện cái gì khoảng cách hạ ương phong bế phượng khê kết thúc vừa vặn đi qua một ngày hai người này nhìn thấy cái này khe hở ngay miệ lẻn vào bên trong tuần tra ma môn ở đây bố trí phải trang bị phá hủy đáng tiếc không thu hoạch được gì không tệ hai người bọn họ đều là cường giả đao ma nhất mạch đứng hàng thập nhị hộ pháp võ công mặc dù đã không kịp tải hữu t ô n giả nhưng cũng là tu vi thiên nhân sức chiến đấu cũng xem là không tệ luận đến ngay lúc đó cũng ở nhất lưu phía trên bốn ngày trước tương châu thần bộ môn xuất động tất cả lực lượng lấy lôi đỉnh quét h u y ệ t chi thế đánh chết cảnh nội lớn nhỏ ba mươi hai thế lực lớn thủ lĩnh tạo thành ảnh hưởng chưa từng có chẳng qua ở cường lực chấn áp xuống không có cái gì dung chuyển liền bình phục lại cái này ba mươi hai nhà thế lực đều là đao ma nhất mạch mấy năm gần đây dụng tâm kinh doanh hoặc là h uy hiếp hoặc là lấy lợi đi dụ chôn giới ám tử đáng tiếc mấy ngày ngắn ngủi liền bị đều phá hủy khiến đao ma tông chủ rất là phẫn nộ phái người tới trước chất vấn kết quả vừa tới không lâu mới phát hiện chủ trì tương châu tất cả đại sự tả tôn giả tả l y không biết tung tích sống chết không rõ mà trong thần bộ môn có thiên hạ hôm nay vừa mới thăng cấp thần bộ thiên đao trần ứng g ữ khiến bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể ẩn núp rơi xuống nếu vẹn vẹn chỉ có ám tử bị tạo trừ cũng không coi vào đâu ghê gớm các loại tình thế lắng lại lại đi hành động cũng c h ô n g mượn chẳng qua là phượng khê một chỗ bị phong lại ba ngày khiến đ a o ma hai vị hộ pháp trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi bọn họ thế nhưng là biết đến nơi này chính là ma đế tự mình hạ lệnh phong tồn bảo vệ c h i địa nếu xảy ra vấn đề sợ là nhà mình tông chủ cũng khó từ tội lỗi cho nên cũng bất chấp hướng về đ a o ma tông chủ truyền tin tức hai người vội vã chạy đến hy vọng có thu hoạch lại cái gì cũng không có phát hiện n g ư ờ i nghĩ làm sao làm chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ nếu chỉ là sợ bóng sợ gió một trận liền thông báo tông chủ chỉ sợ không chiếm được lợi ích tên mặt thẹo sờ một cái mũi ánh mắt đen lấy lộ ra chủ trừ chi ý nói tới tông chủ không tên có chút bực bội cùng chỗ dạ hình như rất không muốn nhìn thấy hắn dính tới chứng đạo cấp bậc ngươi cảm thấy sẽ là chuyện nhỏ tả ly không thấy ngươi cảm thấy sẽ là chuyện nhỏ đừng có tâm lý may mắn chúng ta làm mình nên làm còn lại thông báo cho tông chủ hết thể do chính mình hắn định đoạn lao thất chính là quá mức bản thân thích hành động theo cảm tính lúc này mới kết quả thê thảm ngươi không nên sai lầm nhưng ta không nghị chịu ngươi dinh hữu một a o ma khác hộ phát hiện nhiên rất lý trí đối mặt tên mặt thẹo đụng vào có chút khinh thường chẳng qua cũng rất có cảm xúc đáy lòng mắng một câu lại tiếp tục bình tĩnh lại đao ma nhất mạch lấy tông chủ cầm đầu tả hữu tôn giả thứ hai thập nhị hộ pháp thứ ba nhìn tầng cấp rõ ràng đều là thuộc về chủ yếu cao tầng trong vòng người song trên thực tế cũng không phải như thế tả hữu tôn giả cũng khá thập nhị hộ pháp cũng khá ở đệ tử khác trước mặt cao cao tại thượng nhưng ở đao ma tông chủ trước mặt c ũ n g giống như đao ma đệ tử cũng không cái gì khác biệt đều là bị muốn gì cứ lấy vai trò nếu bày ra một tốt tông chủ như vậy đồng tâm hiệp lực làm việc vì đao ma nhất mạch tận tâm tận lực cũng không khó có thể đao ma nhất mạch hiện tông chủ là m người hung tàn bạo ngược lệ khí cực sâu đối với bọn họ có rất ít vẻ mặt ôn hòa thời điểm trong miệng hắn nói tới lao thất chính là thập nhị hộ pháp thứ hạng thứ bảy vị kia tên hiệu tà nguyệt ma đao vo công càng ở hai người phía trên là một rất có mị lực cũng rất đạt được đao ma đệ tử yêu thích người chẳng qua là vị này tà nguyệt ma đao thích bản thân làm việc cũng là phải tự tác chủ trương mọi thứ cực ít thông báo đao ma tông chủ cuối cùng chọc giận vị này bị ma đao thập nhị hận đao ý chém bị thương nguyên thần tứ chi bị đ o n mất trẻ thành nhân côn ngâm ở thuốc vạc bên trong duy trì tính mạng mỗi ngày nhận hết đau đớn lại muốn chết không xong quả nhiên là thê thảm đến cực điểm nguyên bản bọn họ những người này vẫn tương đối tự phụ mặc dù tôn sùng vị tông chủ này đáy lòng cũng chưa hẳn không có thay vào đó tâm tư tâm địa g i a n rào càng không ít nhưng r a tả nguyệt ma đau chuyện này xem như khiến một đám người đau ma lạnh tâm rét lạnh hồn đối với vị chứng đạo này tông chủ chỉ có e ngại không còn gì khác thậm chí đều không nghĩ tiếp xúc dù sao vị này chủ là một bạo ngược tự dưng lại không người có năng lực phản kháng bạo quân không chọc nổi còn không cho thoát ai nói đến h ạ n ương này cũng là xen vào việc của người khác hắn làm hắn thần bộ hưởng hắn thanh phúc đã tốt cần gì phải tới đây tranh đoạt vũng nước đục này thật là đáng hận các loại tông chủ tới lấy tính tình của hắn tất sẽ không bỏ qua h ạ n ương thật cầm h ạ n ương khai đao thần bộ môn chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua ai thật là ngẫm lại đau cả đầu đổi mới nhanh nhất điện thoại di động bưng tên mặt thẹo nhiều lần thở dài ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng oán hận trong đó oán hận không nhiều lắm bất đắc dĩ chiếm hơn phân nửa nếu hắn có năng lực trực tiếp để đao tới cửa chém h ạ n ương liền không có nhiều như vậy chuyện phiền lòng chẳng qua là hạ ư ơ n g chứng đạo thiên đao chính là mười chín châu trên đời công nhận tuyệt đỉnh thiên tài cùng thần thoại đoán chừng một đao có thể chém chết hắn cũng là vạn vạn nhân vật không chọc nổi n g ắ m lại cũng l ỡ n lên thật đáng buồn mặc dù là cảnh giới thiên nhân võ giả nhưng chỉ có thể ở kẽ hở ở giữa cầu sinh tồn ma đao cũng khá thiên đao cũng được sẽ không có một hắn có thể chọc đến tương lai hai vị này đánh nhau dù ai thắng ai thua ai sống ai chết chuyện này cũng sẽ không như vậy kết thúc còn có nháo đẳng mà bọn họ những người này như cũ không chiếm được lợi ích làm không tốt còn muốn có nổi cũng cho nên tên mặt thẻo mới nghĩ đến hóa rất là nhỏ hóa nhỏ vì không đem chuyện này tạm thời đẻ xuống dù sao cũng tốt hơn lập tức bạo phát vậy cũng không nhất định ngươi cảm thấy hạng ương nếu là đối tông ta không biết gì cả sẽ lớn như vậy mật trực tiếp dùng loại phích lịch thủ này đoạn nói không chừng hắn đang chờ tông chủ ta ngươi đều là luận đao thiên đao ma đao mặc dù đều là đao đạo đỉnh cao nhất nhưng từ xưa đến nay thiên đao trí cao lại là không thể nghi ngờ tông chủ muốn thắng chỉ sợ cũng rất khó thôi không nói những thứ vô dụng này như vậy đi ngươi nếu không muốn đi gặp tông chủ liền từ ta đi hướng hắn thông bẩm chuyện này ngươi lưu lại tường châu tìm tả ly đồng thời nhìn chằm chằm hạ h ư ơ n g nhìn hắn còn có cái gì động tác như thế nào vị này hộ pháp cũng là người biết chuyện trong lòng mặc dù đối với đao ma tông chủ e sợ vô cùng nhưng cũng không cho rằng hắn chính là vô địch thiên hạ chí ít ma đế có thể bóp chết vị tông chủ này hai người hợp lại m à tính phân phối xong công tác liền từ trên t ê phượng lâu nhảy xuống riêng phần mình làm việc nhưng khi hai người rời khỏi không lâu một cái cao lớn bóng người từ không trung hư vô hiện lên phảng phất thần thân chậm rãi bay xuống sau thân ảnh hiện ra lại là một cực kỳ cao lớn thẳng tắc bị lực vô cùng vô nam thời n tiết sáng sủa vạn rằm không mây khâu mát tiểu viện bên trong kính phong đột khởi tiếng rít liên tục chính là một hơn hai mươi nhiều tuổi người trẻ tuổi cầm trong tay đào gô di hình hoán vị và hư không bên trong không đối thủ chém ngang trẻ g i trong mơ hồ ở tiểu viện nơi hẻo lánh hạ ương một thân áo trắng rộng rãi khoan thai mà ngồi trước người trên bàn đá có trái cây điểm tâm bốc lên khói trắng trà thơm láng giềng mà làm là mặc màu lam nhạt váy áo không phải làm phấn trang điểm như cũ đoan trang thiên thành linh kha hạ ương ngươi vừa rồi nói biểu c a t a đao pháp hung lệ có thừa mà bình hóa không đủ cho nên dạy hắn tận lực tu liễm nhưng ta từng gặp một quyển b ả n chép tay phía trên ghi lại người luyện võ phải tránh bình thường cần phải phát huy mình sở trường mà tu la huyết hải đao chính là trí chí hung chi đao làm như vậy chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi linh kha mày n g à i như vẽ nét mặt tươi cười như hoa mảnh khảnh tu thành ngón tay cầm bút lên một gò song da màu tuyết trắng thị quả ôn nhu cho ăn tiến vào hạ ương trong miệng trong lòng tràn đầy hạnh phúc mà hỏi mấy ngày nay linh kha mỗi ngày như vậy quá khứ băng sơn lánh d i ệ m nữ bộ khoái hoàn toàn không thấy tung tích chỉ vì hạ gương giải quyết triệt để đệ ngũ gia tộc vấn đề khó khăn hai người có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ tu ân ái lại không tất cố kỵ tin đồn đối với một cô gái mà nói đương nhiên thiên đại hỷ sự người luyện võ nhất định là có nó đặc điểm tồn tại ví dụ như có lòng người tính cương liệt tu luyện dương cương bá đạo thuộc loại võ công liền có như thần trợ tiến cảnh phi phạm có nhân kiếm tâm thiên thành học tập võ công khác chẳng qua là cùng dân chúng bình thường chỉ có ở trên kiếm đạo tài năng hiện g a thiên phú có hơn người một bậc thành t ự u đệ ngũ nghĩa cẩm làm gia tộc trưởng tử tính tình âm trầm thiên chất cũng đang luyện đao phía trên cho nên tu hành ra chuyển tu la huyết hải đao tốc độ không c h ậ m bị gia tộc một đám trưởng bối bao gồm phụ thân đệ ngũ chủng kỳ cho rằng hắn là khả tạo chi tài đã nhiều năm như vậy võ công của hắn nhiều lần bổ ích sức chiến đấu cũng là liên tiếp cất cao mặc dù không thể cùng hạ ương bực này siêu cấp biến thái so sánh mới thế nào cũng có thể trên tính toán nhỏ tiểu thiên tài một viên ở hắn hiểu được bên trong thi triển đao này thời điểm tâm pháp cũng là một hung lại hung hận không thể chém hết người trong thiên hạ mới tốt ra đao lúc cũng là tuyệt không lưu thủ lưu lực mà nói đây là gia tộc đời đời tu hành tích lũy xuống kinh diễm tuyệt sẽ không sai nếu như không phải hạ ương chứng đạo thiên đạo thế gian nghe tiếng lại nhất cử lấy ra tự chế thập môn nhất lưu đao đạo võ học đệ ngũ nghĩa cẩm tuyệt sẽ không tin vào lời của hắn làm cái gì hồi tâm dưỡng tính tiến hành nghe được ninh kha t r a hỏi đệ ngũ nghĩa cẩm mặc dù vẫn đang l u y ệ n đao thanh thế không giảm nhưng lỗ thai lại dựng lên muốn nghe một chút hạ ương nói như thế nào hắn cùng hạ ương tiếp xúc không nhiều lắm chẳng qua là nghe theo phụ thân phân phó tới đón chịu chỉ đạo hạ ương cũng chỉ là dạy hắn như thế nào làm mà không giải thích tại sao làm như thế khiến hắn tích đầy bụng nghi ngờ ghê gớm khuyên hiện tại biểu đội mở miệng hắn sẽ giải thích đi đây là hết ngồi đại giếng không thấy thái sơn luyện võ chi đạo ngàn ngàn vật vạn chưa từng định tính chẳng qua tùy từng người mà khác nhau bởi vì lúc chế nghi thôi đã từng ta cũng cùng ngươi có một dạng tâm tư rất nhiều võ nhân cũng đồng ý ngươi như vậy quan điểm cảm thấy luyện võ chính là phóng đại tự thân ưu điểm không để ý đến tự thân khuyết điểm từ đó khiến cho ở một phương diện khác tài năng siêu việt thường nhân tiến bộ cực nhanh nhưng ta cũng đã nói đây là cực đoan cách làm kiếm đạo có lời cứng quá dễ gãy một vị kiên cường xác thực dễ dàng tăng cao tu vi cùng sức chiến đấu nhưng cũng rất dễ dàng nhận lấy ngăn trở câu nói này thật ra thì thích hợp với bất kỳ võ đạo cũng thích hợp với là người cũng có kiếm đạo võ giả đưa ra nghi vấn nếu như không giống nhau mùi cầu cường làm thế nào biết cực hạn của mình ở nơi nào đây nhưng hắn lại quên người với người khác biệt tiếp nhận giới hạn khác biệt thật đến muốn bị bẻ gãy hết thể đ ã t r ư m nói không chừng liền mạng đều mất đi há có hối hận đường sống cùng phía sau hối hận vì sao không theo ngay từ đầu liền tu hành cương n u tịnh tề chi đạo cương n u tùy tâm càng vượt qua một vị cường ngạy a ta nói lời này là mạnh như thác đồ lấy trước mắt tu vi làm cơ sở từ một người cả đ ờ i võ đạo tiền đồ cùng sinh nhai suy nghĩ đưa ra câu được là tiền đồ tươi sáng thường thường thà thản, thản không có ngăn trở cùng hậu hoạn đem những này đặt tại biểu ca ngươi trên người thật ra thì cũng đã rất rõ ràng tu la huyết hải đao đích đích s ắ c s ắ c là thiên hạ trí hung lệ chi đao nắm thiên địa hung sát chi khí mà thành so với ma đao phải có qua mà không bằng nhưng biểu ca ngươi tư chất tuy cao nội tính tuy mạnh lại cũng không là làm thế tuyệt đình muốn hoàn toàn tìm hiểu ra tu la huyết hải đao mười thành đao ý tiến tới đã luyện thành chứng đạo căn bản không có khả năng thực hiện chớ đừng nói chi là hóa tu la huyết hải hung lệ chuyển thành phật đà bể khổ từ bi đã luyện thành trí cao vô thượng hoàn mỹ đao đạo đó là ngay cả đệ ngũ gia tộc vị cùng nhân kia cũng chưa từng đạt thành thành cựu hạng ương tinh tế nhai nhai nhấm nuốt thưởng thức ngon nhiều chất lỏng t h i ế t quả r ă ngôi lưu hương mặt mày bung ô lỏng rất thích t h í trả lời không đợi nói xong đệ ngũ nghĩa cẩm bởi vì tâm tình kích động g i a đao cũng biến thành hỗn loạn đi lên nếu cùng thế lực n a n g nhau người tranh phong chỉ sợ đã bị thua chẳng qua hắn nhưng không có bận tâm những này chẳng qua là bên thai quanh quần h ạ n nói tới nói như vậy nhất là câu nói sau cùng liền đệ ngũ gia tộc vị quần nhân kia cũng chưa từng đạt thành thành cựu đơn giản cùng phê thuốc kích thích đồng dạng làm hắn rung động đệ ngũ gia tộc họ đệ ngũ thị chính là bắt nguồn từ vị kia tiên tổ đời đời đều có vấn đỉnh đao đạo tâm nhưng thủy trung không người nào thành cựu đừng nói nữa siêu việt tiên tổ liền cùng tiên tổ sóng vai tư cách cũng không có nhưng hôm nay hắn t ự i hồ nghe đến một càng vượt qua tiên tổ phương pháp đó chính là dựa theo hạ hương lời nói làm từng bước tu hành nói không chừng một ngày kia có thể luyện thành cái kia cái gọi là hoàn mỹ đao đạo chẳng qua là hắn lại không biết hạng ương cũng không phải là ám hiệu hắn có khả năng đã luyện thành hoàn mỹ đao đạo chẳng qua là tiếp hận đệ ngũ cùng nhân đao đạo đại thành thời điểm hoàn toàn vào hung đao chi đạo chạy thoát không ra không phải vậy đúng là có tranh đoạt đệ nhất thiên hạ thực lực cùng khả năng cái tia lộ trình giống như đao thần đinh bằng từ như ý thiên ma liên hoàn tám thức hơn ba vạn đao nộ ra được càng thắng hơn một tầng lầu thần đao chạm là cả người cùng cả võ đạo thăng hoa đây cũng là hạng ương lấy tự thân tu vì thiên đao thôi diễn tu la huyết hải đao kia có thể biết đặt thành thành tựu tối cao đáng tiếc thiên hạ có thể làm được bước này đi qua sẽ không có hiện tại cũng không có tương lai trên cơ bản cũng không thể nào có trừ phi hạ ương thăng nộ g một đao này có lẽ có năm phần khả năng về phần đệ ngũ nghĩa cẩm hạ ương dạy hắn luyện đao như vậy cũng không phải hy vọng xa vời hắn có thể làm được bước này chẳng qua là vững chắc căn cơ vững vàng tăng lên tương lai may mắn chứng đạo thật ghê g ớ m thành t h u hạ ương hành động vẫn là giống như kiến tạo cơ sở đã sớm đánh xong không có thay đổi hạ ương chỉ có thể mở ra lối riêng từ kiến trúc hình thái kết cấu chất liệu các loại phương diện bắt đầu khiến hắn có gánh chịu càng nặng bao nhiêu hơn đọ khả năng nếu không có hạ ương lần này chỉ điểm đệ ngũ nghĩa cẩm đỉnh thiên cũng không dự được bây giờ đệ ngũ trùng kỳ thành cựu có hạ n gương chỉ điểm nếu như lại trải qua năm tháng ma luyện chí ít sẽ không kém hôm nay đệ ngũ trùng kỳ quá nhiều đây cũng là tại sao đệ ngũ trùng kỳ khẩn cầu hạ n gương chỉ đạo nguyên nhân trình độ ở cái kia bày biện không phục không được t r ư ớ c 1115, quyết định t r ư ớ c 1117, quyết định lại là mười ngày đi qua hạ n gương trừ ra năm ngày trước chỉ điểm đệ ngũ nghĩa cẩm võ đạo về sau thời gian đều cùng ninh kha chán n ấ y ở cùng một chỗ ngọt ngào mỹ tình cảm ngày càng thâm hậu chẳng qua là làm như thế ngược lại để nhiệm vụ trở về nam phượng lan càng khó chịu nguyên bản xinh đẹp yêu kiểu người cũng càng lãnh diễm mỗi ngày vẻ tươi cười cũng không lại tính tình càng lãnh đạo phảng phất thành cái thứ hai ninh kha trêu đến người phía dưới toán thầm liên tục cảm khái sau khi cũng không dám có chút toán trách ninh kha cũng càng không đem nam phượng lan để ở trong mắt phía trước không hiểu rõ tình hình nàng còn có chút ít lo lắng dù sao nhìn nhan sắc nam phượng lan không kém hơn nàng luận võ công hai người cùng là thiên nhân sức chiến đấu tuy có cao thấp nhưng cũng ở một thủy bình tuyến thượng luận võ người nàng c o nhỏ nam phượng lan cao gầy phổ biến tính ra vẫn là cao gầy chiếm ê u chẳng qua là khi từ quen thân bộ k h ó i nơi đó siêu tập đến nam phượng lan đi qua phong bình ninh kha liền hoàn toàn yên tâm một như vậy không biết tự ái tác phong phóng đảng nữ tử làm sao có thể cùng nàng so với hạ ương càng sẽ không để ý nàng cho nên cho dù về sau hạ ương vẫn như cũ cùng nam phượng lan thân cận thỉnh thoảng chỉ đạo đối phương võ công ninh kha cũng không có gì ăn giấm địa phương ngược lại cử chỉ hào phóng lộ ra lỗi là cung dùng càng làm cho hạ ư ơ n yêu thích ngay hôm đó hạ ư ơ n đang trong căn phòng ngồi tu hành đao thần xuất hiếu ngao du h ư không tin tức hải dương tham ngộ đoạt được liền bị ninh kha đẩy cửa mà vào đánh gãy hóa ra nhất tức hoa sinh tới mới gặp nhất tức hoa sinh hạ ư ơ n g thật đúng là lấy làm kinh hãi vị này bây giờ ở giới luyện dược số một số hai tà đạo đại tông sư nhìn đúng là như vậy phong lưu phong khoáng người mặc màu vàng nhạt s a y y, giản đơn không mất thanh lịch một đầu như thác nước tóc đen thả xuống vai hiện ra nhàn nhạt hương hoa tuấn mỹ ngũ quan vẽ lên nhàn nhạt trang dung mặt mũi tràn đầy nhựa cây nguyên lòng trang trứng nhìn còn thắng qua nữ từ ba phần hấp dẫn người nhất vẫn là nhất tức hoa sinh hai con người sáng sủa thủy quang như tinh thần sáng đáy mắt trắng nhiễm phai nhạt màu mực phảng phất cất v ư ợ t sâu không đáy có thể đem người tâm thần hút n h ế p trong đó khó mà tự k i ể m chế thế này sao lại là đã từng phật môn phản tăng rõ ràng là dáng lâm p h ạ m trần trích tiên nhân c h ỉ ít hạ ư ơ n g thấy rất nhiều mỹ nam tử còn chưa hề có người này như vậy tinh xào khuôn mặt đương nhiên một cái khác rất kinh ngạc địa phương chính là ở nhất tức hoa sinh thế mà trang điểm h ắ n thế mà trang điểm cái này ở kiếp trước không phải hiếm thấy thế này lại là gặp lần thứ nhất đến quả thực có chút yêu dã tà môn không hổ là người trong tà đạo không đi đường thường thiên đao mời tiểu tăng tới trước không biết muốn luyện chế cỡ nào đang dược nguyên vật liệu lại là cỡ nào kỳ hoa sau khi ngồi xuống vị nhất tức hoa sinh này tự xưng tiểu tăng nắm giấu tại trong tay háo hai tay lộ ra trong đó tay phải khóa lại một chuỗi chất gỗ phật c h â u chậm rãi bóp chuyển kích thích tự có một luồng t i ề n vận vật ý không nghĩ tới vị này tà tăng vẫn là một viên ngay thẳng b o i có việc nói chuyện không có gì điều kiện cũng không có gì tính xấu khiến hạ gương dâng lên một tia hào cảm như thế hắn nghĩ xấu không đề cập nữa đệ ngũ chủng kỳ ở trong đó xe chỉ luận kim quan hệ vẹn vẹn cao nhân chứng đạo thiên hạ sẽ không có người dám nhân mặt nhất tức hoa sinh mặc dù kỳ tài n g ú t trời luyện dược đại tông sư rốt cuộc không phải chứng đạo đối mặt thiên đ a o cũng được cấp cho tương ứng tôn trọng hạng hương từ bên hông ngọc đái bên trên t h á o xuống một khối tiểu hương bao hết bỏ vào trong tay trên bàn vương mở ra bên trong lộ ra khô q u ắ t như phá cỏ địa ngục hoa cánh hoa mở miệng nói ở luyện dược cùng nhau lên hạng mộ rốt đặc cắn mai đúng là không biết có cái gì thần đan đan mới chẳng qua là cái này luyện dược sử dụng dị hoa không phải chuyện bùa chính là trong truyền thuyết địa ngục hoa trong tay hạng mộ cũng chỉ có một đoá không dễ có lúc này mới muốn mời tuyệt đỉnh luyện dược đại sư tương trợ. thỉnh giáo đại sư địa ngục hoa này có thể luyện chế cỡ nào đan dược dược lực bao nhiêu hiệu lực và tác dụng lại là nhằm vào một phương diện nào hạng ương lời còn chưa nói hết liền gặp được nhất tức hoa sinh gậy phật c h â u động tác chật ngừng tuấn mỹ vô song nụ cười trên mặt biến mất một đôi phai nhạt màu mực con ngươi gắt gao tập trung vào trên bàn địa ngục hoa kích động vô cùng hình như một g i â y sau muốn nào h tới địa ngục hoa đây thật là truyền thuyết thần thoại bên trong địa ngục hoa nếu là như vậy thiên đao quả thực phải thận trọng thu hồi ánh mắt nhất tức hoa sinh vừa rồi ý thức được trước mặt vị này là nhân vật bậc nào Căn bản không dám sinh b dám ra ấ tiểu kỳ khác khí tâm tư khác thửng gì, chẳng qua là nhắm mắt thư khí tức, lập tức mở mắt, mang theo mong cầu cùng sốt ruột ánh mắt t nhắm mở mang mong hương. chẳng hoan ánh nhìn hạ cầu cùng gì, qua là lập tăng từ vạn phật quật dược vương viện xuất thân nhiều năm qua ở giang hồ phiêu b ạ n lại góp nhặt m ộ ư ơ i bảy cửa luyện dược lưu phái đại thành đ o ạ t được đối với địa ngục hoa luyện dược mới cũng chỉ biết có ba môn một môn đặt tên là rút tùy đan địa ngục hoa làm dẫn ba mươi cửa thảo dược tinh quáng làm phụ độc tính thứ nhất thậm chí có thể trực tiếp phân giải cao nhân chứng đạo công thể khiến cả người tu vi hóa thành chảy nước đây là sát sinh đan một môn đặt tên là vong xuyên đan chỉ cần địa ngục hoa cùng ba môn bình thường thảo dược liền có thể l u y ệ n chế đan thành sau phục d ụ n g liền có thể quên đi thất tình chặt đứt lục d ụ n g chứng được ngủ thần thông từ đây con đường tu hành một mảnh đường bằng p h ẳ n g chính là tu hành điện cơ bất thế kỳ đan cuối cùng một môn vị ích thần đan địa ngục hoa làm gốc mười lăm gốc linh thảo làm phụ hoa cỏ làm gốc ngưng như n g một thể phục d ụ n g đan này người có thể tẩm b ổ thân người tam bảo bên trong thần tinh thần hóa nguyên thần nguyên thần siêu thoát thể xác càng đang tu hành tinh thần kỳ công bên trên có không có gì sánh kịp thần hiệu căn cứ tiểu tăng biết địa ngục hoa này cực kỳ hiếm thấy khả năng trăm năm cũng không có thể thấy được một gốc thiên hạ luyện dược người có thể như tiểu tăng có ba môn đan phương người càng có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên đao minh d á m về phần dược lực không nhỏ tăng khoe khoang địa ngục hoa này nếu dùng sống chẳng qua phung phí của trời nếu tiểu tăng luyện chế thành đan dược lực tăng phúc b ả y thành tuyệt không lạc quá một câu cuối cùng hơi có vẻ khoe khoang nói như vậy h i ệ n nhiên nhất tức hoa sinh cực kỳ muốn luyện chế địa ngục hoa cho nên tự đề cử mình phô bày mình chẳng qua cũng kém không rời chỉ ít hạ gương cảm thấy thiên hạ có thể tìm tới giống như nhất tức hoa sinh như vậy luyện dược cao nhân có lẽ khả năng nhưng có ngang hàng đàn phương người hắn không có ba môn đan phương sát sinh đan quả thực bá đạo nhưng hạ ương tự xưng là võ công cái thế sắp phá vỡ hai quan tinh thần thần tàng đưa thân thiên hạ nắm chắc với hắn mà nói cùng gần gà không khác vong xuyên đan có thể đoạn tuyệt thất tình lục dục đích thật là trên tu hành thần đan đủ để tạo nên kinh khủng nhất tu hành máy móc chẳng qua hạ ương võ đạo đại thành cũng không cần coi đây là phụ trợ chỉ có ích thần đan mới là hắn cần có lẽ có thể giúp hắn tiến hơn một bước đại sư luyện dược tu vi hạ ương đương nhiên sẽ không hoài nghi chẳng qua là nghe nói muốn mời đại sư xuất thủ m bớt bớt, có có bình thường mà nói đúng là như thế chẳng qua nếu thiên đao luyện đan còn có thể thương lượng căn cứ tiểu tăng đánh giá những địa ngục hoa này khai lỏ có thể luyện được mười lăm mai khoảng đích thần đan tiểu tăng cũng không cần nhiều chỉ cần ba cái làm thủ tư liền có thể không biết thiên đao ý như thế nào cái này tăng nhân trong nội tâm cũng đang dỉ máu chẳng qua không bỏ được hải t ử không bắt được lang không có địa ngục hoa một viên hắn cũng đừng nghĩ có ba cái đã đầy đủ dùng riêng nếu là như vậy vậy xin nhờ đại sư trừ cái này ba cái í t t h ầ n đan hạng mẫu còn có thể ứng thửa vì đại sư xuất thủ một lần cũng coi là hạng mẫu một phen tâm ý hạng ương đại h ỉ người này như vậy hiểu chuyện khiến hắn đối với phá quan tăng thêm mấy phần lòng tin chủ động mở miệng người kính ta một thước ta kính người một trượng huống hồ nhất tức hoa sinh này đích thật là cái nhân vật lợi hại kết giao một phen cũng là có thể bởi vậy chuyện này quyết định hai phe tất cả đều vui vẻ liền đợi đến chuẩn bị còn lại dược liệu khai lò luyện đan chương một n t r ă m mười s tiến bộ dũng manh tâm chương một n t r ă m mười t tiến bộ dũng manh tâm ích thần đan chính là đoạt thiên điệu tạo hóa linh đan trừ chủ dược địa ngục hoa mười lăm mùi phụ trợ dược liệu cũng phần lớn là chân quý một loại trăm năm linh s â m ở trong đó vẫn là tốt nhất s i ê u tập cái k i a một gốc chẳng qua thân phận khác biệt thực lực khác biệt hạ ư ơ n g căn bản không cần như võ giả bình thường như vậy lao tâm lao lực đi s i ê u tập chỉ cần ra lệnh một tiếng thần bộ môn cái này cự hình thế lực lại bắt đầu phát huy tác dụng rất nhanh từ trong phủ khố sưu tập hơn phân nữa c ò ngoại môn dược liệu đan phương a i luyện pháp chính a i Đối với t h là nói là thông l đan, n hạ ương cũng có mấy phần bên ngoài, ngoài h qua kinh nghiệm cùng các loại bí đốt đi luyện đan dược đem nguyên bản dược liệu bên trong dược lực trình lần kích phát đồng thời hòa hoan tiêu mất dược liệu bên trong khả năng lưu giữ độc tính chính là ngoại lực thành đạo cả hai không thể nói ai cao a i thấp chẳng qua phổ biến mà nói nội đan pháp nặng hơn bản thân tu vi ngoại đan pháp chỉ có thể làm võ đạo trên đường phụ trợ đây cũng là đương thời võ giả phổ biến cái nhìn làm thế gian đệ nhất chạy tà đạo luyện dược đại tông sư nhất tức hoa sinh luyện dược thành đan quá trình là hạ ương toàn bộ hành trình quan sát đây là nhất tức hoa sinh tự xin để chứng minh mình không có lửa gạt đồng thời an định hạ ương tâm luyện đan chỗ là đệ ngũ gia tộc chuyên môn vì nhất tức hoa sinh chế tạo một chỗ địa mạch hang động đá vôi bên trong đến gần địa hỏa bố trí không tính là tốt bên trong hoàn cảnh cũng hơi có vẻ khô khan bị đẻ nén chẳng qua là luyện đan sử dụng liền không cần so đ o quá nhiều h ạ n ương dự đoán nhất tức hoa sinh luyện đan cho dù không phải thiên đ ị a biến sắc phong vân mà động cũng nên là thanh thế thật lớn hoa lệ vô cùng một loại kia ví dụ như làm ra cái gì liệt hỏa chân khí khốc l i ế n hiệu quả có thể tan kim luyện sắt một loại kia cho người tương đối lớn cảm giác rung động kết quả thông trình xem ra còn đánh giá hai chữ một mạc luyện đan sử dụng không phải chân khí mà là dùng đặc thù tài liệu khí cụ dẫn đường địa hỏa giả dích không thôi mang theo nồng đậm mùi lưu hình dùng bình bình lọ lọ điểm nhặt được khác biệt dược liệu cầm một nhỏ quả cân từng cái từng cái ước lượng khác biệt dược liệu phân lượng mỗi một dạng dược liệu đều phối trí không tốt đẹp được cùng trọng lượng cùng số lượng dự bị đồng thời tùy thân chuẩn bị tốt giấy b ú t mực một bên ghi lại dược liệu một bên ở phía trên diễn t o à n cái gì nói thật như vậy nhất tức hoa sinh mang cho hạng ương cảm giác không giống như là thế giới võ hiệp luyện dược đại sư mà càng giống hơn là kiếp trước mặc áo khoát trắng hóa học nghiên cứu viên nghiêm cẩn khoa học lại không tên làm cho người ta cảm thấy cảm giác an toàn h ạ n ương mặc dù chưa từng hỏi thăm nhất tức hoa sinh trong này nguyên nhân nhưng nhất tức hoa sinh là một cảm kích biết đ i ề u người cũng không thị hiểm nói thẳng b m báo đại khái ý tứ chính là luyện dược cùng luyện võ thật ra thì cũng có bao nhiêu cái cảnh giới t ầ n g thứ ví dụ như mới học mới luyện về sau có một chút thành t ự u sau đó quen tay hay việc lại có là lô hỏa thuần thanh dung hội q u a n thông xuất thần n h ậ p hóa cùng phản phát quy chân h ắ n ở luyện dược một đường bên trên còn không đạt được phản phát quy chân cảnh giới nhưng bởi vì địa ngục hoa cực kỳ hiếm thấy dược lực cường h ã n lại có ích thần đan đan phương vì chỉ dẫn thì không cần làm những tia loại loại động tác thuần lấy dược tính tương sinh tương khác phù hợp luyện chế theo bộ liền ban có thể đã luyện thành lích thần đan cái này nghe rất đơn giản nếu như cho hạ ương đan phương hạ ương mình có thể lấy ra luyện chế song trên thực tế cũng không phải chuyện như thế chu cấp nhất đan phương gắt gao giữ tại trên tay nhất tức hoa sinh đây chính là kiến thức hạ ương không có cách nào khác thu hoạch thư yếu biết dễ đi khó khăn đạo lý vẫn phải có chí ít có thể làm được nhất tức hoa sinh người nước c h ả y mây trôi cùng nghiêm cẩn thái độ luyện dược cùng nhau lên liền không thấy nhiều luyện dược một chuyện hao tốn thời gian cũng không lâu lắm ước chừng qua ba ngày công phu liền đại công cáo thành k hai lò sau thu được mười sáu viên tròn càng xanh biết sắc viên đang ăn dược tản ra một luồng mê hoặc tinh thần có thơm mùi thơm ngát chi khí so với nguyên kế hoạch nhiều một viên có thể thấy được nhất tức hoa sinh vẫn tương đối có tiêu chuẩn cùng nghiêm túc hạ ương cũng không có nghèo hào phóng như cũ để lại cho nhất tức hoa sinh ba cái cầm mặt khác mười ba mai x thần đan về tới tổng bộ thần bộ môn bế quan tu hành hy vọng có thể nhất cử phá vỡ tinh thần, thần tàng h ầ n t đưa thân thiên hạ tuyệt đỉnh hắn hiện tại chẳng qua là một quan thần tàng tu vi phối hợp cảnh giới thế nào sức chiến đấu vô song có thể cùng hai n ố t thần tàng người chứng đạo vật tay nếu như có thể đột phá liền có thể cùng thiên hạ nhất tuyệt đỉnh một túng người sóng vai mở tối bên trong mặt thất t ứ phương ám hát sắc rượu đống đá xây m à thành chỉ có vách tường trong ránh m ấ y chén đèn dầu sáng tối c h trợ ậ t t r ở n hạ ư ơ n g xếp bằng ở một tấm ôn ngọc làm thành d ư ơ n g nằm trước người là một m ẫ u làm nhạc hoa văn bình xứ bên trong chứa chính là có thể làm thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ cũng vì đó điên quân ích thần đan mười ba mai ích thần đan này mỗi một mai đều có lớn t r ừ n g ngón cái m ư ợ t mà như trâu không có gì đặc biệt đúng hạn phục dụng phương pháp chính là một viên mướt sau chờ dược lực đã dùng hết lại nuốt vào một viên căn cứ nhất tức hoa sinh đoán chừng cái này mười ba mai hích thần đan đủ để cho một cảnh giới thiên thiên vừa rồi tinh thần hóa ảnh võ giả đem nguyên thần đẩy vào đến đủ để cùng chứng đạo võ giả cường độ so sánh với vai trình độ so sánh nguyên bản khô héo địa ngục hoa dược lực tăng tiến rất nhiều cũng đã chứng minh hạ hương không có dùng sống mà là tìm đại sư luyện dược cách làm là hoàn toàn chính xác đây chính là địa ngục hoa công hiệu cũng là một bước lên trời đường tắt nhìn rất bất khả tư nghị nhưng sự thật chính là như vậy bao gồm huyết hoa nhục chi kia có thể tăng thêm thân người huyết khí cũng giống như nhau đạo lý ma đào nếu như biết đến ta ở phượng khê có hành động tất nhiên sẽ tới tương châu tìm ta phiền thoái lấy ta trước mắt võ công cho dù không thắng cũng sẽ không thua nhưng nếu như lại có một lòng dạ khó lường ngang hàng chứng đạo từ một nơi bí mật gần đó ẩ nút n tùy thời chờ phân phó muốn lấy tính mạng của ta vậy giữ nhiều lệnh ít chỉ có phá vỡ tinh thần thần tảng võ đạo tiến nhanh tài năng không có sơ hở nào có chấn áp hết thệ không phục võ công đây là một lần khảo nghiệm cũng là một lần phá phụ trầm c h u hướng về phía chết mà thành đánh cờ thành bại ở ta không ở ngày nắm vút một viên đích t h ầ n đan hạ ương mi tâm chất thành nhăn tâm sự nặng nề hiển nhiên đối với trước mắt tình cảnh không hài lòng lắm chẳng ánh trong thần thần qua điểm điểm một chiêu này vì tuyệt vọng thiên đao cũng là hạng ương gần đây l ĩ n h nộ tu hành một luyện công t i ể u khiếu môn có ích thần đan tu vi tiến nhanh có khả năng không miễn sẽ có mấy phần lười biếng song hạng ương lúc trước tự tìm phiền toái tiến hành đem mình lại bức bách một phen đây cũng là hắn đã sớm tính toán kỹ hắn vẫn là hắn tuy nhiên đã công thành danh thoại mỹ t h ê ở bên vẫn như cũ có tiến bộ d u n g manh tâm đối với người khác h u n g ác đối với mình ác hơn chương một n m r ă m mười b ma đào được x chương một n m r ư ờ i chín ma đào được x ích. ích thần đan thành hạ ư ơ n g b quan để cầu cảng thượng tầng cảnh giới võ đạo ngoại giới lại là một mảnh yên tĩnh cho dù thần bộ môn vừa rồi trải qua một p h e n quét sạch toàn châu đại động tác n h ư cũ không người dám có di động lúc này người tin tức linh thông đã nhận được rõ trong tương châu thần bộ môn đã tụ tập nhiều vị thiên nhân tổng bộ bao gồm cảnh nội biết rõ tô bà bảo, bảo ninh h a cùng theo thiên đao mà đến nam phượng lan cùng hoàng thiếu hùng chớ nói chi là thiên đao trần lấn dữ bởi vậy dù tự thân bị dạng gì đã kích chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh kiềm chế rơi xuống mặt trời lên mặt trăng lặn thời gian giật mình lại là hai ngày hạ ương ở trong mật thất nửa bước không ra không hề có động tĩnh gì ninh kha tô bảo b ả o các loại thiên nhân lại là có chút không tên phiền lòng tức giận nóng nảy ngày thường ngồi luyện khí đều khó mà bình tĩnh tâm thần trong l ò n g ngực phiền muộn phảng phất có cái gì thiên đại hai hỏa muôn giáng lâm trêu đến mọi người không giải thích được nhưng lại lo sợ bất an nếu là người bình thường nói không chừng chính là cho rằng tâm tình không tốt đối phó đi qua xem như cái gì cũng bị mất phát sinh nhưng đám người này lại là cảnh giới thiên nhân cường hãn võ giả nguyên thần đều đã cấu kết thiên địa chiếu rọi thần hồn tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ tâm huyết lai triều bởi vậy, vậy tề tụ một đường thương nghị đối sách ta cho rằng là trước đó vài ngày người của đao ma nhất mạch hành động náo nhiệt nói không chừng là đao ma tông chủ đối diện chúng ta như hổ dình m g ồ i nếu thần bộ đại nhân không xuất thủ riêng lấy chúng ta những người này lực lượng không thể nào là đao ma tông chủ đối thủ t ô bảo bảo đang ngồi thượng thủ vị trí hai tay khép lại cùng nhau mặt mũi tràn đầy đ á g chát chẳng qua cũng là chưa từng tuyệt vọng dù sao hạ ương đang lúc bế quan nếu như thần bộ môn thật sự có thay đổi khẳng định không gạt được hắn hơn nữa hạ ương rõ ràng ở võ học cùng nhau lên có chút tiến cảnh lúc này mới bế quan để cầu đột phá điều này càng làm cho người an tâm đao ma tông chủ tuy mạnh chưa chắc là thiên đao đối thủ đây chính là một thần bộ tác dụng ở thần bộ môn bộ khoái trong lòng chính là g ơ lên trời ngọc trụ giá hải chi kim lương lớn nhất hậu thuẫn không được hạ ương hiện tại bế quan nói không chừng đang ở tại ngàn cân treo sợi tóc quyết không thể quáy dày hắn h u n g hồ những này đều chẳng qua là suy đoán của chúng ta thôi có hay không nguy hiểm chỉ là chúng ta cảm ứng không thể làm thật coi như thật có nguy hiểm chúng ta cũng có thể làm hết sức tránh khỏi cho người của đao ma nhất mạch bắt được cơ hội chỉ cần hạ ương công thành xuất quan ta tin tưởng không có gì nguy hiểm lúc không thể hóa giải tô bảo bảo trong lời nói nói như vậy đang ngồi bên trong người đều nghe rõ ràng đơn giản là muốn muốn để hạ ương mau sớm xuất quan lấy ngăn cản đại địch chẳng qua nam phượng lan lại có ý kiến khác thiên nhân võ giả linh giác nhạy cảm mơ hồ có gió thu chưa thổi ve sầu đã biết khả năng đối với nguy cơ có khắc cảm xúc liền cùng khí hậu biến hóa Tự nhiên, tiểu động vật tự có cảm ứng, là có nhất định, có thể tin. Bảo thủ nhất cách làm, đương nhiên động ứng, định, có cảm có có là Bảo song nam phượng lan cực kỳ thấu hiểu hạc hương biết rõ nam nhân này thích võ thành quồng đối với võ học có rất sâu chấp nghiệm nếu mà có được người đem hắn tấn thăng con đường đánh gãy tất nhiên sẽ nổi giận không dứt coi là sinh tử đại địch huống hồ nàng yêu hạc hương cho dù mình có sinh mệnh nguy hiểm cũng không muốn khiến hắn bị quấy dày một nguyên nhân rất trọng yếu khác chính là như thế cảm giác vẹn vẹn một loại khả năng mà không phải thật sự có địch nhân xuất hiện nếu là như vậy trò đùa liền đem hạ ương gọi ra chẳng phải là lộ ra bọn họ quá mức vô năng không tệ ta đồng ý nam tổng bộ quan điểm trước ngắm nhìn một phen lại nói mọi người gần nhất trước tránh khỏi đi ra ngoài tất lực lưu lại trong tổng bộ thần bộ môn nghĩ đến hạ ương sẽ không hao tốn thời gian quá dài có thể thành công xuất quan về sau hết t h ể liền từ hắn làm chủ lượng ma môn cũng không dám tới c ử a tạo thứ trong khoảng thời gian này đ ì n h kha mặc dù không cấm hạ ương cùng nam phượng lan tiếp xúc nhưng cũng không có gì hảo sát mặt dù sao một thời khắc mơ ước mình nam nhân nữ nhân không mở xé cũng không tệ lần này sở dĩ ứng h ò a cũng là hai người nghĩ tới một chỗ đều cho rằng h ạ ương ở vào võ học con đường thời khắc mấu chốt không thể quấy nhiễu bởi vậy ý kiến giống nhau dứt lời hai cặp rực rỡ động lòng người con ngươi nhìn nhau một phen ánh mắt tương giao chỗ mơ hồ có điện quang lấp lóe không mảy may khiến tô bảo bảo do dự đang muốn khuyên nữa nói một phen đ ỗ n g nhiên trong lòng cảm giác nặng nề g h bên ngoài thân tóc gáy dựng lên liên đối lấy nổi da gà cũng nổi lên một thân biết đến có nguy cơ giáng lông trong lòng cảnh giác g ớ i phúc trí tâm linh hét l ớ người một t i ế n h ớ n đỉnh n g g phía đầu ngoài qua phía trên xà nhà t r ư xem ra cũng là xoẹt một tiếng vang thật lớn đại đường nóc nhà bị một đạo thật mỏng đao mang chạm phá gạch ngói vụn vỡ thành một phấn đồng thời dư thế không giảm chạm tại vừa rồi tô bảo bảo chỗ ngồi tạo thành hủy diệt tính phá hủy nếu không phải tô bảo bảo sớm có đoán tạm thời lướt ngang mấy trượng tránh đi một đau này tuyệt đối trốn không thoát nhất đau lưỡng đoạn kết quả phát sau mà đến trước tan vỡ tô bảo bảo toàn lực một trường vẫn có thể diệt sát thiên nhân võ giả thật là đáng sợ cũng là thật hung hùng hán đau pháp chẳng qua mặc dù tránh khỏi một đau này tô bảo bảo vẫn là chưa tình hồn mượt mà trên mặt tái nhợt một mảnh lưng lấy hai tay bên ngoài tay háo bị cuồng bạo trưởng lực nổ thành p h ấ n vụn lộ ra thịt đô đô hai tay tô bảo, bảo nguyên bản trầm tĩnh có thần quang hai mắt cũng bởi vì tâm thần bị thương mà ảm đạm không dứt một thân võ công đã không phát huy được đến bảy thành lần này kinh biến chỉ ở trong n á y mắt đột nhiên xuất hiện khiến người ta không thể nào dự liệu cũng may linh kha nam vợ lan hoàng thiếu hùng ba người phản ứng cũng không chậm ở đao mang chém xuống đồng thời nhảy lên nhảy lên cùng nhau rơi xuống gian phòng phía đông một góc lẫn nhau thành phòng thủ trận thế khí cơ giao hỏa cùng nhau nhìn phía nghiêng qua phía trên nóc nhà mặc áo khoác màu đen bên hông buộc lấy sau lưng đại đao tán phát nam nhân đang ngồi s ổ m ở một cây lung lay sắp đổ gỗ tròn có chút ngoại ý muốn đánh giá phía dưới bốn người nhìn dung mạo bình thường vóc người bình thường song rơi vào trong mắt mọi người lại là trên đời hung ác nhất ma quỷ làm cho mọi người không rét mà run nam h không phát n hoảng. ngươi được Các khỏe nhân áo đen t u é t miệng cười một tiếng đầu tiên là có vẻ như hữu hảo hướng phía ninh kha bốn người lên tiếng trào sau đó bẻ ngón tay một cái tiếp một cái điểm đếm nói ra như vậy kinh tâm động thách giống như k i ể u hữu quỷ phong tuổi qua khiến người ta rét lạnh đến trong lòng tứ đại thiên nhân trong mắt hắn chẳng qua sâu kiến tùy thời có thể lấy lấy đi tính mạng người như vậy không phải người điên chính là thật có thực lực nếu như người điên một miệng không như vậy rõ ràng lại càng không có vừa rồi kinh người như vậy đ a u mang chém đúng ra cho nên nói hắn là thật có thực lực này ngươi là đ a u ma tông chủ đương đại ma đ a u tô bảo bảo âm thanh lạnh lẽo như hàn băng mang theo điểm cắn răng nghiến lợi hương vị Trước thì thường Trước thì thường thế biết từng tranh thiên tranh trung từng Phật tông đạo môn tranh xương châu lực cùng cùng 1118, 1120, hùng không nhiêu hoàng giành giáo nghĩa cao thấp, đệ tử trải rộng thiên hạ, giành giành nộ nộ môn ngầm năm, nguyên, môn vô vô giả ma ma Ma đau. đau. bao đã đã đã đạo bá ở trên mặt đất m ê n h mông đã không biết sừng sức đã bao nhiêu năm cho dù có suy sụp thời điểm lấy ma môn thực lực hùng hậu cùng nội tình cuối cùng sẽ sau、so、cơn mưa trời lại sáng trong này cùng ma môn các mạch tông chủ tu vi võ học t u y ệ t không trốn khỏi liên hệ bởi vì ba mươi sáu mạch cho dù chỉ có một phần m ộ ư ơ i có thể tu thành đứng đầu võ đạo cũng đủ để che chở nhất thời đương đại đao ma tông chủ bừa bãi vô danh h i ế m có người biết cho dù một chút tin tức linh thông võ giả chỉ sợ cũng chưa từng nghe qua kỳ danh số nhưng trong thiên hạ võ công cao cường danh tiếng hoàn toàn không có quá nhiều cao thủ đi tu vi võ đạo đích thật là đương đại ma môn năm chắc trừ ma đế thiên địa nhân tam ma chỉ sợ chỉ có kiếm ma có thể cùng so sánh v ớ i cùng là đao kiếm mạnh nhất tô bảo bảo dù chưa bái kiến đao ma tông chủ nhưng bởi vì tương châu tình thế cùng đao ma nhất mạch hành động đã từng đặc biệt xem tổng bộ nhất tuyến thiên tông q u y ể n điều tra biết rõ người này k i n h khủng chính là đã cường giả chứng đạo tin tức này chính là thần bộ môn x ố i dục một cường giả đao ma nhất mạch phía sau mới biết được đao ma tông chủ tính danh không rõ sinh ra năm không rõ chỉ biết là ở ba mươi năm trước cũng đã tu thành tiên, tiên võ đạo tính tình có chút âm tàn hung lệ thường thường một cái không hợp liền sẽ rút đao chém người Thẳng thẳng, xa xa tôi bảo bảo tự hỏi năm gần đây chưa từng đắc tội với người chớ nói chi là chọc phải cái gì chứng đạo cấp bậc cường giả trừ trước đó vài ngày nghe theo hạng ương mệnh lệnh tiêu diệt đao ma mai phục cám từ một chuyện đắc tội đao ma nhất mạch lại nhìn người này đao pháp ma khí nghiêm nghị vô cùng bá đạo tu vi vượt xa khỏi thiên nhân giới hạn liên hệ trừ đao ma tông chủ cũng không làm người thứ hai mớn hắn sợ hãi là đao ma tông chủ võ công chỉ sợ đao khí thôi phát nguyên thần k h é động đủ để đem trong phòng tứ đại thiên nhân đều c h é m tuyệt một tên cũng không để lại đây chính là chứng đạo thực lực cấp bậc về phần hối hận cũng không phải hối hận nghe theo hạng ương nói như vậy đối phó ma môn mà là hối hận không có thể thời thời khắc khắc chờ đợi ở hạng ương bế quan mật thất không phải vậy thời khắc này có lẽ còn có một chút hy vọng sống mà bây giờ cầu cứu ý nghĩ căn bản nhất thi một hào cũng chưa dùng qua thật coi ma đao này là ăn cơm k ô ui ui ui ta hỏi các ngươi bảo đây nếu giết ngươi nhóm thiên đao kia có thể hay không đau lòng a ai ngẫm lại ta chẳng qua chết chút ít có cũng được mà không có cũng không sao thủ h ạ liền đau lòng muốn chết các ngươi thế nhưng là bốn cái thiên nhân tổng bộ nếu chết thiên đao khẳng định sẽ đau lòng đúng không thật muốn nhìn một chút cái kia hôn đảo nào não tức giận vừa bất đắc dĩ biểu lộ a ma đao sắc m ặ t không kiên nhẫn đối với mấy cái này tiểu nhân vật không nhìn mình có chút bất mãn lập tức cười ha ha một tiếng lầm bầm l ồ bầu hình như càng hy vọng hạ hương không thoải mái mà không phải giết hắn như vậy não mạch kín là n i n h kha mấy cái không thể hiểu được báo thủ liền báo thủ khiến hạng ương đau lòng là một cái quỷ gì song ý nghĩ như vậy chỉ là một cái thoáng mà qua không dám tiếp tục phân tâm chỉ vì một sơ sót khả năng liền bị ma đao này miễu sát hạng ương có thực lực này ma đao đương nhiên cũng có đi n i n h kha nam phượng lan cùng hoàng thiếu hùng ba người biết rõ chứng đạo võ giả đáng sợ hoàn toàn mất hết có cùng hắn giao thủ dự định chỉ là nghĩ có thể tạm thời thoát đi chờ đến bên người hạng ứng cần phải sẽ an toàn chẳng qua là ba người vừa rồi có động tác ma đao liền hóa thành một đạo h ắ t điện từ xà nhà gỗ tròn bên trên lấp l ó é ma xuống quanh một tiếng rơi xuống ba người trước mặt phá hỏng duy nhất chạy trốn con đường ma đao người đã đến tổng bộ thần bộ môn ta dương oai không sợ cho ma môn t r e o chọc đại họa tô bảo b ả o cưỡng chế sắc mặt tái nhật cùng sợ h ã i trong lòng đầu góc nhanh quay ngược trở lại la lớn đến lúc này không dám đánh cũng chỉ có thể động một chút miệng t h á o hy vọng ma đao có thể sợ ném chuột vỡ bình đây cũng không phải là lời vô ích gì nếu ma đao huyết tẩy tổng bộ thần bộ môn khẳng định sẽ để cho nhất tuyến thiên đám người bá thương nổi giận vô cùng hai nhà trực tiếp khai chiến cũng không phải là không thể đối mặt tô bảo bảo không còn hình dáng n g uy hiếp ma đao lại là cười ha ha chỉ về phía tô bảo bảo một bộ phục ngươi dáng vẻ chứng đạo võ giả đã hiểu được b ả n tâm thích làm gì thì làm thiên điệu to lớn cũng khó có thể trói buộc làm sao lại bởi vì như thế buồn cười nguyên nhân mà làm đoàn chính mình đây huống hồ coi như thật khai chiến ma môn chẳng lẽ sẽ sợ chỉ là thần bộ môn từ đầu đến cuối chân chính có thể cùng ma môn đối lập ngang hàng không phải thần bộ môn mà là sau l ư n g đại chu cùng từ xưa đến nay liền đại biểu thiên hạ chính đạo phật đạo hai môn trong lòng ma đao sát ý đã song sinh ra cũng không tiếp tục muốn phế đi mà nói nụ cười trên mặt giống như kinh kịch biến sắc mặt trùng t r u n g làm dữ tợn đáng sợ nổi gân xanh sau khi có nồng đậm khói đen mờ mịt bên hông đao bất động rú ở phía bên phải bàn tay thời gian dần trôi qua đảo ngược đ ỗ n g nhiên rút lên chặt nghiêng mà ra bốn đạo đen như mực con g cong như trang đao mang kích phát lấy siêu việt tốc độ của âm thanh hướng phía ninh kha bốn người bổ tới một đao này bốn chém thuật cực kỳ cưng hãn bên trong dung luyện đao mang sắc bén lại ngưng thật vô kiên bất tội khống chế đao y đúng là mười hai hận mối hận vô thường, lấy thực lực ma đao cùng chém giết bốn cái thiên nhân dư x à i tô bảo bảo bốn người nhiếp ở ma đao đao pháp bên trong thôi phát xâm nhiên đao ý nguyên thần bị cố định ở nơi hoàn bên trong giống như bị vô hình xiềng xích trói lại nhục thân khớp nối cứng ngắt lại cơ bắp cứng gian b ă n g thân thể phảng phất bị làm định thân pháp không n ú c ních thành m ặ c người chém giết cứu non tinh thần nhục thân song song bị giam cầm chỉ có thể chờ đợi chết thời khắc ngàn cân treo sợi tóc linh kha một đôi ánh mắt đẹp thần quang nổ bắn ra ở một luồng lực lượng cường đại g a chỉ dưới đột phá cầm giữ thợ nhẹ một tiếng đồng thời dậm chân bước lên trước thân thể nhỏ nhắn xinh xắn ngăn ở bốn đạo đao mang trước đó thoạt nhìn như là muốn lấy tính mạng của mình bảo vệ còn lại ba người nhưng trên mặt ninh kha không có chút nào tuyệt vọng cũng không đổi sắc chẳng qua là từ ninh kha chỗ mi tâm bạo phát một đoàn vô hình vật c h ế t cực kỳ kinh người ý chí cùng lực lượng c ố ý chí này phảng phất cao cao tại thượng thần linh bảo hộ ở trước ninh kha ra lệnh một tiếng giữa thiên địa ở khắp mọi nơi phong chi linh khí phảng phất phương xa người xa quê nhận được thư nhà không thể chờ đợi du nhập trong đó cuối cùng hóa thành tinh thuần vô cùng đao khí cỗ này đao khí hình như gió bao ngưng hình thành vòng x o á y bắn phá mà ra giày đặc phong nhận như đao xoay tròn rào động đem ma đao tiện tay một chém bốn đạo đao mang c u ố n thành vỡ vụn một tơm một hào cũng chưa từng bị thương bốn người lại thanh thế càng tăng thêm dọa người hướng phía ma đao phong đi là hạ gương không có người cho rằng ninh kha có thực lực như vậy ngăn cản thậm chí phản công ma đao giải thích duy nhất chính là hạ gương ở trên người nàng lưu lại hậu thủ ngẫm lại cũng thế hạ gương công tham tạo hóa tuyệt đỉnh cai thế làm hạ gương người yêu duy nhất như thế nào lại khiến ninh kha lâm vào nguy cơ bên trong nam p ư ợ n g lan sống sót sau hai nạn lại là không có bao nhiêu vẻ mừng rỡ ánh mắt ngược lại ảm đạm không ít chờ nghĩ tới trên người mình đồng dạng có lưu hạ ương một cái s á t chiêu lại dễ dàng không ít mặc dù hạ ương cùng nàng cũng không phải là tình yêu nam nữ nhưng ít ra vẫn là quan tâm nàng tuy ư c cùng Trước 1119, thiên đao cùng ma đao. Trước 1121, thiên đao cùng ma đao đao. đao đao. ma ma 1121, là ban ngày nhưng một đạo càng mạnh hơn hơn liệt dương quang huy đao mang loay lên như gió lốc vòng xoáy giống như đao khí có thể thúc giục núi thành phấn lại bị càng cường đại hơn đao mang chém thành hai nửa chờ lướt qua thân thể ma đao giống như một gió nhẹ mang theo dù xuống tóc dài như cảnh liễu nhàng bày Thôn tiên diệt địa thất tắp hạn đại địa bao một t h chiêu đao n a n như h mò lẹ đ ệ n l i n lụy l khí ư hóa h t à này h thế mênh vòi dòng mông đao m ra, rách đủ để đem bất kể đối thủ kể mảnh、vỡ. Một bất thành chiêu nào n à sẽ vỡ. phát động nhanh chóng tựa như suy nghĩ chuyển động đủ để ứng đôi bất kỳ đối thủ cùng chiêu số cũng là n i n h kha ở ma đào sau khi xuất chiêu động thân ngăn càn cậy vào h ả o đao pháp hóa thiên địa phong linh chi khí ở trong đao lại trải qua trong nháy mắt áp s ú c thôi hóa như gió lốc giống như thả ra mà ra uy lực xem hồ thu nạp linh khí nhiều ít mà tăng lên không có vô t ậ n đây cũng là thiên đào đào pháp tay trái ma đao ngón tay cái đẻ xuống bên hông vỏ đao vào miệng tay phải cầm ngược c h ô i đao trong ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng t r ầ m rãi đem sau lưng đại đao nuôi đao nhắm ngay vào miệng ẩm kim loại tiếng ma sắt văng lên thu đao vào vỏ một kích này phong bạo uy lực không tầm thường uy lực càng vượt qua tự nhiên phong bạo không biết gấp bao nhiêu lần ma đao ở điện quang lóe lên giữa bạt đao chẳng đánh vừa rồi đem hạ gương cái này cách không một kích biến thành vô hình ngay tại lúc đó trong lòng âm thầm sợ hai than hạ ư ơ n g đao phát l i ề n r ư u ma đao làm người âm tàn tính tình hung lệ nhưng sở học t đột nhiên thấy được thất đại h ạ n bực này chiếm thiên điệu tạo hóa thần ma chi đao đương nhiên nóng lòng không đợi được trong lòng ngứa khó nhịn hận không thể linh kha lại chém ra trăm nàn g thức khiến hắn qua thoáng qua một cái nghiện hắn tự luyện thành ma đao thập nhị hận về sau đao đạo tiến nhanh gần như là một ngày biến đổi thiên hạ có thể cùng kẻ tranh tài có lẽ không ít nhưng có thể luận đạo người liền lắc đắc không có mấy từng nghe nghe thấy hạ ương thiên đao tên ma đao ẩn vào phía sau màn mười phần khinh thường tự cho là chẳng qua là ỉ vào thần bộ môn tài nguyên may mắn chứng đạo tiểu nhi chỉ s ợ liền quên đao chi cảnh cũng không từng tu thành nói gì thiên đao như vậy cổ kim trí cao tu vi đây cũng không phải là hắn kiêu ngạo tự đại cần biết đao đạo cùng kiếm đạo chiếm binh khí võ giả tám thành từ xưa đến nay hai đạo cao thủ tầng tầng lớp lớp đời đời không dứt cũng tích lũy ra một bộ đi hữu hiệu cảnh giới phân chia hạ ương tuổi quá nhỏ mặc dù bản thân tu vi võ công đạt đến đ ỉ n h phong nhưng trên đao đạo t u y ệ t không hưu lợi khả năng hắn cũng là hao tốn mấy chục năm mới có thành tựu đây là thiên tài giống như biểu hiện ma đao cũng không tin hạ ương có thể so sánh hắn lợi hại hơn nhưng vừa rồi đình kha my tâm nghe hoàn hiện ra ý chí trong n g á y m ắ t hiệu lệnh thiên địa linh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng ngược lại để ma đao thay đổi nguyên bản thành kiến đối với thiên đao tên có chút nhận đồng nhưng không phải giảm đi sắc ý mà là càng tăng thêm bức thiết muốn tới tranh đấu mà làm sao có thể bức bách thiên đao xuất thủ lại không có sơ hở nào tuyệt sẽ không gặp nguy hiểm đây trước mặt nữ tử này chính là chỗ để đột phá cần biết tu vi chứng đạo mặc dù lợi hại nhưng muốn đem một thân tu vi phong t ổ n trên người người khác cũng muốn háo tổn chân nguyên cùng nguyên thần hạ ương coi trọng như thế nữ nhân này nhất định có nguyên nhân trong lòng ma đao suy nghĩ khẽ động một luồng đậm ác ý lơ đãng tàn phát Trực tiếp nhắm ngay ninh h ắ m ngay n kha t r o nguyên kinh mạch hùng hồn n mạch ma g thấu thể mà ra, hiện hóa thành một hiện hóa ma ra, cái bản à n lớn đen nhánh hướng phía Ninh kha chỗ tới, chỉ ở cầm nã, vô tình giết người. Ninh、kha、nguyên tay tới, giết phía Kha Kha chỗ chỉ cầm ở vô b đề phòng ma đao trong linh đài bỗng nhiên mây đen dày đặc trời đất sụp đổ biết đến là ma đao mang đến uy hiếp quá lớn lại mục tiêu ở nàng cho nên nguyên thần cảnh cáo đáng tiếc vừa rồi một đao đã hao hết hạ ư ơ n g lưu lại ở trên người nàng thủ đoạn không còn có cơ hội thứ hai phải chết sao tử vong chính là mùi vị như vậy cũng không phải rất đáng ghét ta chẳng qua là còn thật đáng tiếc không có thể tự tay cho hạ hương làm một bát tam h i ể u nhất canh đậu xanh không có thể cùng hắn có một trận hoàn mỹ h ố n lễ không năng lực hắn kéo dài dòng dõi ninh kha không biết ma đao vô tâm giết hắn chỉ cho là thai kiếp khó thoát trong lòng bùi mùi mai tôi h mùi vị không tên cuối cùng chỉ để lại nồng đậm tiếc lối chỉ có thể nhắm mắt l i ề n liền giết ma nguyên hóa thành bàn tay lớn sắp bắt được ninh kha một tiếng tiếng gào chát chúa t ử không biết tên địa vực đột nhiên phát ra từng vòng, từng vòng gợn sóng hình dáng nguyên khí thoải mái mà đến khó khăn lắm đụng vào ma nguyên bàn tay lớn một phen khí kình va chạm bàn tay lớn bị nghiền làm nhỏ vụn khiến cho ma đao lần nữa vô công mà trở về h ạ ương rốt cuộc xuất q u a n coi như kịp thời nhìn thấy một màn này nam phượng lan nguyên bản bước ra bước lần nữa thu hồi vui sướng trong lòng gần như muốn tràn ra ngoài nguyên bản bởi vì hoảng sợ mà tuyệt vọng khuôn mặt cũng khôi phục nụ cười mặc dù nàng đối với ninh kha hết sức ghen tỵ nhưng mới là thật cất hy sinh mình vì ninh kha sáng tạo ra cơ hội chạy trốn tâm tư có người không hiểu chính nàng cũng không hiểu nhưng nói chung hay bởi vì yêu đi bởi vì yêu h ạ ương cho nên yêu h ạ ương yêu hết thầy cũng cam tâm tình nguyện vì h ạ ương bảo vệ hết thầy đó cho dù hy sinh mình cũng không tiếc như vậy hạ ương yêu nhất linh kha nàng làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ đây cũng may hạ ương trung quy là một nam nhân đáng tin cậy kiểu gì cũng sẽ ở trong lúc nguy cấp xuất hiện sẽ không để cho người thất vọng thiên đao ma đao lấy ma nguyên hóa thành bàn tay lớn bị chấn bể trong lúc lơ đãng rút lui một bước sắc mặt không tên hoàn toàn mất hết nghĩ đến sẽ có một màn như thế lập tức bay đầu nhìn về phía một phương vị khoảng cách nơi đây cách đó không xa đang có như mặt trời giống như nở rộ vô tận quang nhiệt khí thế khuyết tán thậm chí làm cho hắn có loại bị áp chế cảm giác liền giống là chư hầu vương gặp thiên tử đó chính là trí cao vô thượng tiên h đao tuyệt sẽ không sai ma đao bình thường trên mặt hưng phấn không thôi không trải qua áp chế tràn ngập tu vi chân nguyên hét lớn một tiếng truyền khắp hơn phân nửa cá i nhân mang thai thành trong cơ thể nhiệt huyết hoàn toàn sôi trào sùn g dưới cũng không phải tận lực á p c h ế trong cơ thể ma đao chân ý vô tận khí thế bay thẳng trời cao muốn cùng cách đó không xa thiên đao phân cao thấp một tiếng này tiên h đao nửa là hoài nghi nửa là khẳng định hồi âm từng trận ù ù tiếng khiến trong thành mấy chục vạn kế bách tính như bị xét đánh đầu gối mềm n h ũ n tê liệt sùn dưới hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra c h ọ tới không nhỏ rối thậm chí có không ít nhát gan người bị sinh sinh hụ chết xem như gặp thai bay v ạ gió trừ phổ thông mách tính có khác đếm không hết võ giả kinh hại không dứt nhìn phía sóng âm trung tâm đồng thời có không ít khiến người ta thả ra trong tay hết thảy vận chuyển khinh công hướng phía tương châu thần bộ môn băng băng mà tới muốn nhìn một chút rốt cuộc xảy ra đại sự gì thần bộ môn thiên đao tên đã sớm rộng chuyển thiên hạ mười chín châu võ giả có rất ít không biết lần này hạ ư ơ n g đi tới tương châu thần bộ môn động tác liên tiếp ngoại giới cũng không phải không biết chút nào bởi vậy cái này rất nhiều võ giả cũng muốn tham gia náo nhiệt mặt khác chính là tò mò là nhân vật bậc nào dám hướng về phía thiên đao khiêu khích ma đao đi theo ta cho dù ma đao khiêu khích thức gầm rú truyền khắp hơn phân nửa cá i nhân mang t h á i thành hạ gương như cũng không hề lộ diện chẳng qua là lấy cao thâm vô cùng tu vi võ học tỏa định ma đao khiến hắn không mảy may dám lộn xộn đồng thời đối với ma đao chuyên âm ma đao hừ lạnh một tiếng liếc mắt trong căn phòng chưa tỉnh hồn bốn người dậm chân mà ra hướng phía cái kia tản ra vô tận đao quang cùng đao ý chỗ t i ế đến giấy nghỉ phép có chuyện quan trọng chậm trễ người tại ngoại địa xế chiều ngày mai mới có thể trở về nhà từ r Trước Trước ờ giờ i tối mai đổi mới, xin lỗi xin lỗi. Trước 1120, thiên thiên t ngày đúng cùng cùng ma đao hai. Trước 1122, thiên đao cùng ma đao đao đao đao thần bộ môn mà ra ma đao tinh thần như khóa một đường truy tẩm c ô kêu mang cho hắn vô tận áp lực đao ý mà đi vượt qua san sát nhà ở hỗn loạn thương phưởng rộn ràng đám người cuối cùng đi đến trong thành một bọn người khói hoang vu phế đi chạy trước nơi này có hoang mọc thành bụi hoàn toàn không có sinh mệnh hoạt động k h í t ứ c nông đậm đùi mù hùn đen rách nát tàn viên từng mảnh nhỏ màu son gạch nói vụn nhiễm phải ngày mưa vũng bùn nước thổ hiện đầy thời gian dấu vết ở đổ nát thê lương cối một tòa hôn đen phong ốc nóc nhà ma đao thấy được cỗ kia mánh liệt đao ý chấn thân một người mặc rộng rãi bẹp bào tóc đâm thành một đoàn cao lớn thanh niên chính trực đứng ở trên nóc nhà nhìn thấy hắn đến sau nhảy lên nhảy xuống hai người mặc dù mặt đối mặt lại cách nhau rất xa mà bởi vì trên người nồng đậm đao ý cùng trong không khí linh cơ dây dưa dung hợp hóa thành một đoàn khó mà nhìn thấy khí lang tung bay ở thân thể bột phía khiến cho thiên đao khuôn mặt bị che giấu thấy không rõ khuôn mặt thật cho nên là anh tuấn tiêu sái vẫn là xấu si không chịu nổi đều không được mà biết song không cần gấp gáp túi ra chẳng qua là biểu tượng tương tự như thế võ đạo tuyệt đỉnh võ giả chân chính coi trọng chẳng qua là nội hạch cũng là phải tinh thần làm trọng ma đao chân chính coi trọng chính là thanh niên bên ngoài cơ thể ngưng động như thực chất đao ý cái kia nói cho dù hắn tu vi ma đao cũng lần cảm giác gáp lực đao ý trong đương thời trừ thiên đ a o lại không thể có thể có người thứ hai có như vậy uy thế dù sao ma đao đã là đương thời đao đạo tuyệt đỉnh thần thánh đều không có thể thắng được ma đao chân chính có thể đẻ ép thứ nhất đầu cũng chỉ có thiên đ a o cổ kiếm kinh hữu vân thiên đạo có thường chịu tượng kiếm khoáng cổ tuyết kim vạn kiếm kính ngưỡng chính là lấy kiếm nói hợp thiên đạo n song song thiên thiên chẳng qua đang làm thỏa mãn tâm ý của ta thiên đao mặc dù trí cao lại không phải mạnh nhất chỉ cần hôm nay ta lấy ma đao chém giết thiên đao liền có thể mang theo vô song đại thế nâng cao một bước từ nay về sau ma đao trí cao áp đảo thiên hạ trên đao đạo tay trái ma đao nhẹ nhàng vỗ lên bên hông hậu bối lại đao thuộc ra thô giáp cảm giác t h u y ể n vào trong tay trong lòng vô hạn suy nghĩ lại một thân chiến máu sôi trào khó mà ngăn chặn nguyên bản bình thường con mắt trong nháy mắt nước da ma quang đột nhìn bắn giống như chém ra đao mang bạo liệt vô song chiến ý bay thẳng hướng về phía hạ hương cổ xưa tương truyền thiên kiếm thiên nao chính là trong thiên hạ ngày mai cố gắng không cách nào thành tựu trí cao thần võ nói cách khác đây không phải đã luyện t hành mà là trời sinh cũng là phải trời sinh hơn người một bậc cho dù trăm năm võ lâm thần thoại kiếm thần trung đại tiên sinh cũng chỉ có thể chứng đạo thần kiếm lại không thể chứng được thiên kiếm nguyên nhân chính là ở đây nếu không phải hạng ương từng tại thời khắc sinh tử cùng lại tà đao lấy thiên tàm biến tâm linh tương thông lại có thu nạp thần phong chi khí nhập thể một màn này cho dù thiên đao chân giải nơi tay cũng khó có thể nghịch ngày mai vì tiên thiên cuối cùng chứng đạo thiên đao đây là hoàn toàn kỳ tích không thể phục chế cũng cho nên ma đao như vậy sốt ruột mong cầu muốn đem thiên đao chém ở dưới đao hoàn toàn là có thể lý giải một loại tâm tính đại khái là được cố gắng thiên tài muốn siêu việt thiên tài chân chính ý nghĩ hạng ương cùng ma đao cách xa nhau không xa giữa lẫn nhau mặc dù không nói một lời nhưng tâm ý lại là chúng duy chiến mà thôi ma đao hít sâu một hơi tay phải chân bóng như ngọc thạch chậm rãi cầm bên hông đại đao trôi đao theo hít thở biến mất chậm rút đao mà già t h ê diễm đao mang lấp lóe mà già so với gió tắp nhanh hơn so với lôi điện nhanh hơn ở nhanh đồng thời mang theo vô cùng hung hãn cùng ác liệt ở ma đao xuất thủ trong n g a y mắt hạ ương đồng dạng xuất thủ chẳng qua là trong tay không đao lấy một mảnh hình bầu dục lá cây làm vũ khí lưới đao giống như là b ắ n á n khí ngón t r ỏ tay phải ngón giữa kẹp lấy lá cây đưa tay ở mi tâm giữa hai mắt khép kín nhẹ nhàng hất lên miếng lá cây này lạc yên không tiếng động bán ra không phải khơi dậy một tơ một hào phong lưu lại như đồng nhất ra lúc giữa thiên địa chiếu xạ luồng thứ nhất quang huy tràn đầy hy vọng cùng lực lượng bạn đao chạm một chiêu này thường thường không có gì lạ bất kỳ một võ giả dùng đao nào đều sẽ khiến song khiến cho như thế nào liền người nhân thấy nhân trí giả thấy trí ma đao một thức này bạn đao chạm có thể xưng tiên truy b á c h luyện vô luận thời cơ xuất thủ vẫn là rút đao tốc độ lại hoặc là trong đao ẩn chứa l ự c đạo đều có thể v ị đ ạ t đến hoàn mỹ trình độ hạ ư ơ n g cũng không thể không tán thưởng h u một tiếng bén nhọn tức giận tiếng gào vang lên Thúy t hóa h cây sắc lá à mang, mang bước, bước nhạt nhạt nếu h biển không phải vừa rồi hắn lấy trong tay đại đao rào động phong lưu mang theo cái kia thúy sắc lá cây chạy hướng không ít hiện tại đầu chỉ sợ đều bị trẻ thành hai khúc chết thấu thấu thực lực thiên đao quả nhiên không phải tầm thường nhất là cỗ này cử trọng lực hình ngự thiên địa vạn vật làm đao tu vi càng làm cho ma đao ở nổi giận đồng thời nhiều một t i ê n mong cầu đây chính là trí cao vô thượng cảnh giới thiên đao phàm là luyện đao người ai có thể hết khắc nhìn chẳng qua hắn không phải không thiết thực người lúc trước thử tính bạn đao chạm bị hạ gương dễ dàng như thế k í c h phá đã để hắn nhận thức được thiên đao tên cũng không phải là hữu danh vô thực hạ người như vậy trận chiến này thì quyết không thể chủ quan nhất định phải ôm không phải sinh ra tức tử tín niệm cùng thiên đao đối chiến một hận cầu không được ấm p h n g ma đao tay cầm hậu bối đại đao mười a đao một hai hô hô thường thường hận vì ma đao nhất mạch trí cao tâm pháp ở trong ma môn cũng là nhất đẳng cái thế tuyệt học một khi linh mộ vo công liền có thể đột nhiên tăng mạnh từ đó hận thiên hận địa hận thân hận phật hận thương sinh Hận lục thân, 12 hận đại thành, thì đã tụ tập thiên hạ chí hung phàm hung pháp, thúc tập lục là loại tụ trí trí tà tà đại đã đao đao ý, phàm là hung tà một loại đao pháp, đều vì đó đ vì ma một ý, ẩm y uy lực càng vượt qua nguyên lại lực qua càng bản vượt t â phong á p p Âm h ma đao lại là đao ma nhất mạch thượng thừa đao pháp một t r ò n g đao thế như gió lạnh từng đống mà ra có thể gọ t xương máu người mục nát thịt người thân thể thổi tắt nguyên thần so sánh thất đại hạn gió bao thuần túy bạo lực cùng sát phạt đao khí càng tăng thêm tổn âm đức độ g ắ c ma đao lấy mười hai hận tâm pháp làm căn cơ vận dụng âm phong ma đao uy lực càng vượt qua thuần túy tu hành âm phong ma đao vó giả thuần lấy đao pháp mà nói đã là gần như hoàn mỹ một đ a o không hổ là đương thời đ a o đạo đỉnh cao nhất Trước 1121, thiên 1121, đối a ma đao ba. đao cùng ma đao ba. o cùng Trước cùng thiên đ 1123, mặt một đ a o này hạ gương không lùi mà tiến tới bên ngoài thân ở ngoài ngưng tụ ra một sợi màu trắng tinh khí mang như ẩn như hiện ở giữa có đ a o minh truyền ra phát ra cực h ạ n cắt chi lực suy suy đem không gian đều m u ố n cắt đứt. ma đ a o đ a o khí hóa thành gió lạnh đang rơi xuống thân thể hạ gương bên trên trong nháy mắt gió thổi từ nguyên bản nhu hòa lập tức hóa thành của bạo gào thét giữa như lệ quỷ kêu r ê n đúng như hoàng tuyển thổi tới gió lạnh lại chỉ chuyển tới dư vị không r ứ t kim khí gọi thanh âm làm sao có thể ma đao con mắt chừng lớn gần như không thể tin được mình thấy được một màn này nhưng lại không thể không tin tưởng do tự thân dư thừa ma nguyên tích xúc ma luyện thúc dụng, lấy ma đao thập nhị hận trí cao tâm pháp vận dụng đánh ra âm phong ma đao liền kim cương đều có thể trẻ thành một phấn lại bị hạ gương lấy thuần túy nhục thân phong mang chi khí ngăn cản người này khổ luyện tu vi chỉ sợ đã là đương đại người thứ nhất đi thậm chí có như vậy khổ luyện tu vi cho dù đứng khiến ma đao đi đánh có thể hay không công phá nhục thân thương tổn tới hạ ư ơ n g đều là một huyền n i ệ m ở hạng ương nhận biết bên trong đạt ma tổ sư từ cách xa thiên trúc đi tới trung nguyên phát dương phật pháp bị bên trong nguyên bản võ lâm thế lực chèn ép bởi vì không nghĩ hoàn toàn kích thích quan hệ của song phương lợi dụng tự thân khổ luyện thần công sáng tạo ra một phen hành động vĩ đại đó chính là tùy ý trung nguyên võ lâm các đại môn phái cao thủ quyền đấm c ư ớ c đá đao bổ kiếm chặt hỏa thiêu dìm nước đều lông tóc không hao tổn thậm chí sau đó không ngủ không ăn năm ngày ăn xuyên ruột kịch độc như cũ tinh thần xa láng bởi vậy danh chấn thiên hạ không có người nào dám cùng tranh chớp cái này thật ra thì chính là khổ luyện võ giả tu thành đăng phong tạo c hạ gương hôm nay không dám tự so đạt ma kim trung cháo mười hai quan nhưng vô cực đao thể ở nhục thân thần t à n g vô hạn ra chỉ dưới cũng kém không có bao nhiêu chẳng qua ma đao tung hoành thiên hạ hơn mười năm trải qua bây giờ rất rất nhiều nhân sinh trải qua lịch duyệt vô cùng phong phú cho dù biết đến hạ gương nhục thân tu v i không thể phá vỡ cũng không có dao động m ả y may, may. h ô hút h ô hút hút một hít một thở giữa ở ma đao miệng m ũ i chỗ chậm rãi diễn ra phai nhạt màu mực nầm vụ nhôm dân ở phụ cận hoàng vũ không gian đem toàn bộ phế tích phủ lên giống như ma vực gió lạnh lén lút đủ để cho không ít tâm tư trí không phải kiên võ giả dao động tâm thần không chiến mà bại song hạ ương chẳng qua là tay h á o vung lên không chút nào vì đ ộ n g dùng biểu lộ trên mặt cũng là không có chút nào biến hóa muốn vô địch thiên hạ chứ á c không thể thiếu lực lượng còn muốn có cùng lực lượng xứng đôi tâm cảnh điểm này hắn từ thiếu niên thời đại một chút nào yếu ớt thời điểm đã hiểu rõ cái này ma vụ nhìn làm người ta sợ hãi trong mắt hắn lại là l o ạ loẹt bằng bạch háo tổn chân nguyên không có thực tế công dụng thôi chẳng qua sau một khắc hạ ư ơ n liền đẩy nạ ý nghị của mình thầm nói quả nhiên là có chút v ừ liếng có thể tu thành ma đao quả nhiên không phải người đơn giản như vậy vợt chỉ thấy ma đao chợt một tiếng têu to đâm rách hoàn cảnh t r u n g quanh ma vụ rảo động x ư ơ n g mù chiều chập trùng không chừng đồng thời trong tay hậu bối đại đao nguyên bản mở tối thân đao tách ra hút người nhãn cầu hát quang tản ra so trước đó âm phong ma đao còn muốn càng tăng thêm sắc bén bá đạo nồng đậm ma ý hạ ương trong nháy mắt h i ể u võ giả sở học cố định nhưng phát huy như thế nào nèm u ố n xem hồ thiên thời địa lợi nhân hòa ba ma đao lúc trước tạo ma vụ tan sắc khí sắc ý trong đó cũng là muốn đem mảnh này hoàn cảnh tạo thành mình sân nhà lợi dụng sân nhà ưu thế đến để t h n g sức chiến đấu của mình. từ tu đó cùng tu vi so â u không thiên lường được đ a nhẹ nhẹ cánh tay, cánh tay、so、với âm phong ma đao trọc khí một chiêu này nặng hơn ở ý mang cho người ta trong lòng chèn ép cùng nguy cơ là âm phong ma đao xa xa không thể với tới hơn nữa ma đao một chiêu này phải là thôi phát ma đao mười hai rất cao tâm nhất tâm pháp hung thần khó chống chọi vẹn vẹn khí thế của nó cũng đủ để đem cao thủ thiên nhân tuyệt đỉnh xinh xinh đánh chết tại phối hợp cái k i a ma thần hư ảnh chỉ sợ cao thủ chứng đạo nguyên thần cũng muốn bị thương nặng không tệ đây chính là ma đao chiến đấu trí tuệ dương trường tránh đoạn công lúc bất ngờ như vậy tài năng lấy yếu thắng mạnh cái này thật ra thì cũng là ứng đối thuần thực lực thắng qua mình bảo đảm nhất cũng là hữu dụng nhất trên pháp hạ ương nhục thân tu vi như là đã là làm thế tuyệt đỉnh thậm chí nói là số một số hai cũng không phải là có đáng như vậy ma đao thôi phát đao khí cùng đao mang uy lực lớn hơn nữa cũng khó có thể bị thương hạ gương mảy may cũng không phải nói hạ gương thật đã đạt đến ngày khó khăn diện khó khăn tán trình độ nếu thật là có loại kia tu vi chỉ sợ đơn thuần lấy n ụ c thân chi lực phá toái cũng không phải là không thể sở dĩ nói ma đao không đả thương được hạ gương vẹn vẹn tu vi ma đao có mức cực hạn đao khí cùng đao mang uy lực không cách nào không hạn chế kéo lên từ đó đưa cho hạ gương đả thương nặng như vậy n ụ c thân không cách nào phá hủy liền từ tinh thần tay cũng là phải rời đi mục tiêu n ụ c thân bị hủy là tử vong nguyên thần nếu như bị diệt cũng đồng d ạ n g là tử vong ma đ a o đánh chính là trên tinh thần tiêu diệt hạ hướng chiến bại thiên đạo hơn nữa ma đạo từ xưa đến nay chính là điều khiển lòng người bài bố tinh thần h à o thủ đao ma tuân theo ma đạo đao đạo cũng là từ ma đạo bên trong diễn sinh không dứt được thiếu tương ứng thủ đoạn lập tức thi triển cái môn này hoán ma đ a o pháp chính là cực độ khuynh hướng tinh thần đao đạo một loại hoán ma hoán chính là trong ngoài hai ma nội ma chính là đối địch võ giả cất giấu vào trong tâm ma tính nhiễu loạn nguyên thần phong tỏa khí khiếu chém ra một đao vạn thần vẫn diệt ngoại ma Chính là một đau này đích thật là đối với bế quan chức hạ gương cực kỳ có nhất tính uy hiếp một đau dù sao một đau này uy lực đặt ở trong chứng đạo cũng là số một số hai lại ma đau chính là lấy mười hai hận tâm pháp phá vỡ tinh thần thần tảng cao thủ vô thượng mà bế quan chức hạ gương nhục thân tu vi cương đại tinh thần cảnh giới rốt cuộc kém một bậc cho dù bóp nhẹ phật đạo ma ba nhà sở trường lại thất chi đ ạ i thành không cách nào cùng cao thủ tinh thần thần tàng chống đỡ được mà bây giờ dùng qua nhất tức hoa sinh luyện chế hích thần đ à n vốn là nằm ở đột phá giới hạn h ạ n ương đã sớm phá quan mà ra cùng cảnh g i ớ i dưới tu vi tinh thần thậm chí vượt qua chìm đ ắ m đạo này nhiều năm ma đao đạp chân xuống đón hoán ma một đao h ạ n ương thân hình bay ngược tiện tay v ỗ bắt tàn viên bên trong một khối gỗ mục mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa một thanh hơi dài dao găm đao gỗ đã thành hình bị nắm thật chặt trong tay lập tức bình đâm mà ra đao đi nặng nề cho nên chủ c h é bảo kiếm đi nhẹ nhàng lấy điểm đâm là chủ h ạ n ương lưới lê một k ích ở đao pháp bên trên chính là nghịch lý tối kỵ trừ giống như đao pháp tuyệt chiêu chính là cực lớn nét bút hỏng nhưng h ạ n ương một chiêu này vốn là ý ở chiêu trước để ý chính là lấy cựu t ử dứt khoát quyết tuyệt ý chí chính diện phá vỡ ma đao hoán ma một đao dành dụm ộ t điểm cũng là kỳ diệu tới đỉnh cao một chiêu có thể xưng ơ thần lai t r í bút c h ư ơ n một nghìn một trăm hai mươi hai một song si nhân c h ư ơ n một nghìn một trăm hai mươi bốn một song si nhân một tương hoán ma c h ả m tựa như trên trời dưới đất kinh khủng nhất ma thần làm cho người rơi vào vực sâu không đáy vĩnh viễn cũng khó có thể thoát đi một chiêu đâm tới bên trong trường hồng quán nhật cũng là trong p h à m trần tục anh dũng nhất không sợ dũng giả dù phía trước đối thủ là thần là ma là yêu là quỷ đều chỉ là địch nhân của h ắ n mà địch nhân chính là dùng để đánh bại không cần đi cân nhắc đối phương là cỡ nào cường đại cỡ nào cỡ nào khó khăn cỡ nào giữa hư không hậu bối đại đao cùng hạ n gương tạm thời lấy chân khí trẻ thành đao gỗ hoàn toàn chưa từng tiếp xúc lại ở cái này i ê n tĩnh hoàn cảnh vang lên to do chói hai tiếng va đập mơ hồ trong đó hỏa hoa văng khắp nơi đem trong suốt không gian nhuộn thành một mảnh r á hồng khí kình bắn tung b ố n phía cuốn lên cuồng phong như sóng bao tố bay như mưa nếu có thị lực nhạy cảm người q u a n chiến liền sẽ phát hiện hạ gương đao g ỗ tuy là xa xa một đ â m lại vừa vặn ở tinh chuẩn góc độ trưng b à i nổi lên hậu bối đại đao trong thân đao đâm rách không phải n h ư ợ c điểm n h ư ợ c điểm đây không phải trùng hợp mà là tính kế đến cực điểm tinh d i ệ u nắm trong tay cũng là hạ gương cường đại tu vi thể hiện v ề phần hoán ma một đao kinh khủng nhất hoán ma đ ặ c tính ở hạ gương bây giờ phá vỡ tu vi tinh thần thần t h n g dưới cũng là khó mà dung chuyển mảy may ngược lại có chút ngoại mà phản vệ dấu hiệu trong tay ma đao đao đ a máu tươi tràn đ ầ y mà ra chỉ cảm thấy trước mắt một màu đen nghịt bên hai có ma thần nói nhỏ lập tức vận khởi ma đao thập nhị hận tâm pháp đem phản phệ ngoại ma đuổi nhìn qua hạ ư ơ n g ánh mắt càng tăng thêm kinh ngạc cùng bất khả tư nghị hạ ư ơ n g nhục thân tu vi tuyệt đỉnh cái thế vô cực đao thể đại thành phá vỡ nhục thân thần tàng một quan phải là tám chín phần mười mà bây giờ tu vi tinh thần so với ma đao hắn còn muốn càng hơn một bậc tinh thần thần tàng sợ cũng không ngăn được hắn nói cách khác hạ ư ơ n g lại là phá vỡ hai quan thần tàng cao thủ cái thế mà từ đại chu thánh vũ hoàng đế sắc phong cũng truyền vang thiên h ạ hết thẻ cũng không có đi qua thời gian dài bao lâu võ công của người này rốt cuộc lại như thế nào luyện thành đừng nói là hắn chính là đương thời bên ngoài người thứ nhất kiếm thần trung đại tiên sinh lại hoặc là ma môn ma đế như vậy vạn ma c h i chủ chỉ sợ cũng không tưởng tượng nổi nơi này là cùng không đề cập nữa một câu hạ ương từ lạc tinh tiễn quyết môn thần công này có đại thu hoạch ở tiên thiên thời điểm đã có ý thức rèn luyện tinh khí thần tác bảo tại bảo đảm tu vi võ đạo tăng tiến đồng thời nội tình sâu không lường được cho nên mới có thể hậu tích bạc phát Cái n một ư ơ n g đôi ư ơ n g ma t quang kình xạ con người thời khắc này tràn ngập lại không là quá khứ mấy chục năm hung tản bạo ngược mà là đã lâu không gặp cầu thắng chi niệm như vậy nóng bỏng đáng sợ hình như có thể xuyên tấu đôi mắt đem người đốt bị thương v u n g tha sinh ra mà quên chết chỉ cầu thắng đánh một trận ma đao từ gia nhập đao ma nhất mạch đã vượt qua bốn mươi năm thời gian từ lúc trước bình thường nhất bên ngoài đệ tử từng bước từng bước đi tới ngày mai thiên t h i ê n thiên nhân chứng đạo bên trong trải qua quá nhiều đạt được quá nhiều cũng mất đi quá nhiều mà duy nhất không thay đổi là thân là người trong đao đạo thân phận là cầu đao cầu đạo người bản năng dù tâm tính của hắn nhận lấy ma môn võ học ảnh hưởng sâu bao nhiêu điểm này là vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi bây giờ ma đao cũng là ở hạ ương vô cùng tương đại tự thân giữ nhiều lành ít kích thích d ư ớ i tìm v ề mình lòng ban đầu không phải là vì ma không phải là vì giết mà là làm đau giờ khác này ma đau tay cầm đau chưa bao giờ có kiên định cùng có lực một viên đau tâm hình như càng tăng thêm dịch thấu óng ánh vô cùng ánh sáng óng ánh huy t ừ trên người buộc phát ra từng vòng từng vòng chân khí biến thành tính thực chất đau mang phồng lên co lại không chừng chấn động đến phụ cận đại địa giãn nước lung lay sắp đổ đổ nát thê lương hoàn toàn xưng hô phế tích một mảnh nhấc lên đẩy trời cho bụi giờ khác này ma đau cả người tựa hồ đều đạt được thăng hoa không sợ hãi hai chân đạp ở trên đại địa chưa bao giờ có an tâm đao giả đi dung bá chi đạo đừng nói chỉ là thiên đao dù cho là đối mặt thiên địa cũng dám rút đao mà ra tốt ma đao ngươi có thể chiến thắng ma niệm của mình lấy thông thấu đao tâm nâng cao một bước quả nhiên không hổ là người đời ta xứng đáng đao đạo đỉnh cao nhất tên nên uống cạn một chè lớn đáng tiếc nơi đây không rượu rất tiếc hạ gương tay cầm đao gỗ chậm rãi thu hồi đồng thời mũi chân phân lập thẳng tắp như tùng khí thế mua chuộc ở thể nội mà mắt thấy ma đao từ trong ra ngoài một phen biến hóa nghiêng trời lệch đất càng một lời vui sướng từ đ ấ y lòng bắn ra quỷ thần xui khiến cười to nói vung thả thái độ thay đổi vừa rồi lãnh đạm cùng hở h ữ g đối thủ mạnh lên tự thân phần thắng liền ở thấp xuống tuyệt đối là đối bản thân bất lợi một chuyện song hạ ương lòng dạ khí phách cùng võ công tương đương tuyệt đối viễn siêu phạm nhân tưởng tượng chẳng những không có bất an sao động ngược lại vui sướng không dứt ma đao võ công hắn là nhìn từ đầu tới đôi tất nhiên cường đại tất nhiên ác liệt lại là ma trọng đao nhẹ chủ thứ như nào trên tính toán một đời đại ma đầu nhưng tuyệt không phải cùng hạ ương sóng vai tuyệt thế đao đạo đại tông sư cái này cũng cùng ma đao xuất thân lai lịch cùng võ học có liên quan cường đ i ệ u ở ma thành cựu bất chi bất giác cũng được ma đạo mà không phải đao đạo tựa như phía trước ma đao chiêu số cường hãn lại thất chi tinh thần càng giống hơn là ma công lấy đao hình thức h i ể n hóa ra ngoài hơn nữa qua nhiều năm như vậy ma đao làm việc tùy ý vô kỵ thường thường mất đi bản tâm biết rõ ràng mình lòng ban đầu không ở vẫn không cách nào quay đầu lại bất chi bất giác đã ở tinh thần chỗ sâu cấu trúc một đạo một mực sát tưởng không cách nào dung chuyển muốn phá giải chỉ bằng vào chính năng, năng lực căn bản không có khả năng có lẽ cuối cùng cả đời thành tựu i cũng là phải như vậy cường hãn lại có cực hạn vĩnh viễn cũng không cách nào truy đuổi càng thượng tầng võ đạo mỹ lệ phong cảnh bây giờ thì khác nhau rất lớn ma đao toàn thân ma khí toàn bộ tiêu tán một thân khí thế ngoại phóng ác liệt vô song đao mục đích trầm tĩnh chính muốn chạm phá thương k h u n g càng thêm cả người chiến y sát ý thiêu đốt khí huyết sôi trào cầu thắng khiêu chiến chi niệm thịnh vượng chính là thuần túy đao khách mà không phải ma đầu không tệ thiên đ a o nếu không phải có áp lực của ngươi ta muốn do ma vào đao còn không biết phải hao phí thời gian dài bao lâu làm báo đáp ngươi liền tiếp ta một đao vẫn tâm đao này là ta vừa rồi lĩnh nộ g mà thành cũng là cả đời ta đao đạo đại thành mạnh nhất thanh thuần cam liệt còn hơn nhiều rượu ngon không dứt được để ngươi tiếp nối thất vọng ma đao bản thân kéo lên vốn là không kìm được vui mừng nghe được hạng hương nói như vậy ma đao càng kích động trong lòng khó mà tự kiểm chế ngửa mặt lên trời thét dài nói đây chính là hắn này tới tương châu tìm cái này thiên đao mục đích một trong a cho dù không tin cho dù không tán đồng trong lòng ma đao đối với chuyển khắp thiên hạ thiên đao ném ôm lấy một tia hy vọng có thể cùng thiên đao luận đạo đánh một trận thăng hoa chính là làm đao khách người vô thượng vinh dự nếu không phải như vậy hắn thì thế nào khả năng vẹn vẹn bởi vì có chút không quan hệ đau khổ chuyện ở xa tới tương châu đây ma môn lưu lại ám tử bị tào trừ cùng hắn có liên can gì không trọng yếu phượng khê một chỗ tế đàn bị động lại cùng hắn có liên can gì cũng không trọng yếu cho dù ma môn bị diệt ma đế bị giết như cũng không trọng yếu chân chính quan trọng chính là hắn muốn mạnh hơn ở trên đao đạo tiến hơn một bước như vậy cũng là ma đao chân chính tâm ý như không phải võ si như không phải võ cuồng chỗ nào có thể thành tựu tu vi chứng đạo đây h ạ ương là si nhân ma đao cũng thế Trước ba xích tử vân tâm Trước 1125, xích tử vân tâm ma đao hiếm thấy hai tay cầm đao bởi vì hậu bối đại đao trôi đao đã chiều rộng lại lớn hai tay đủ cầm ném không hiện chật trội cặp mắt chiếu sáng rạng rỡ toàn bộ thân hình cực độ t h u liễm d ú t ẩn dấu phảng phất áo rách quần manh mà ở cực độ rét lạnh băng tuyết thời tiết bên trong tích góp trong thân thể nhiệt lượng muốn tới ứng đối hoàn cảnh ác liệt đ ỗ n g nhiên ma đao suy nghĩ từ trước mắt chiến trường kéo ra bay trở về đến cái kia trời đêm vào giữa hè thay đổi hắn cả đời thời khắc thời gian cụ thể hắn đã nhớ không được Đã tiểu ừ n tiểu thiếu niên ở lao động một ngày len lén từ trong nhà chạy ra khỏi vô ý thức ôm đầu gối ngồi ở cửa thôn bên dòng suối nhỏ đi chân đất vạch lên nước suối mắt rượi đối với tương lai một mảnh mê mang tuổi của hắn còn quá nhỏ ước chừng chỉ có một mươi tuổi chưa từng đọc qua sách không có nhận qua cái gì tốt đẹp nhìn thấy giáo dục chẳng qua là đi theo cha mẹ chiếu cố đ ệ muội ở bờ ruộng ở giữa bận rộn không biết tương lai sẽ hay không đặc sắc nhân sinh sẽ hay không hạnh phúc hàm mỹ sau đó hắn lại ánh trăng chiếu d ọ i xuống thấy được một nằm ngửa ở suối nước bên trên nam nhân xuôi dòng mà xuống trong tay một thanh trường nhận hiện ra đỏ sẫm cùng mùi thanh thân thể cũng là trải rộng vết thương phảng phất mất đi tất cả sinh mệnh lực sau một khắc muốn giống như dập tắt một loại ngọn lửa hoàn toàn cáo biệt thế giới này ở thổi qua tiểu tiểu thiếu niên thân thể trong nháy mắt nam nhân phảng phất bị sợ hãi manh thú trong n g á y mắt xoay người mà lên d i ẫ m lên thanh khê đem bên trong trường đao đưa ở thiếu niên cổ h ọ g chỗ sau một khắc muốn đem thiếu niên cổ học ắ t vỡ chẳng qua là thiếu niên biểu hiện hình như khiến cái này toàn thân vết thương nam nhân nổi lên một tia hứng thú không có lập tức hạ thủ ma đao đã quên đi nam nhân kia hình dạng chẳng qua là rất rõ ràng n h ớ kỹ ngay lúc đó mình không có bất kỳ cái gì sợ hãi không có bất kỳ cái gì sợ hãi chẳng qua là mang theo một tia tò mò cùng ước mơ đánh giá nam nhân đặt ở cổ chính mình trước chứng nhận đúng vậy hắn thậm chí không có chú ý đến người kia lớn chính là hình dáng ra sao tuổi lớn bao nhiêu bởi vì hắn tất cả sự chú ý đều bị trôi này tính chất cũng không tính tốt trường nhận hấp dẫn người không sợ đây là nam nhân hỏi câu đầu tiên âm thanh rất khó nghe giống như trong rừng rậm cô độc thương lang khàn d ọ n lại ngắn ngủi nghĩ đến là đã từng nhận qua bị thương bị thương dây thanh cũng là ma đao nhớ kỹ rõ nhất một câu có câu đầu tiên lập tức có câu thứ hai hai người bắt đầu quỷ dị tâm tình đi lên đao phong chưa hề rời đi cổ họng của ma đao nửa phần giữa hai người nằm ở một loại quỷ dị lại thân cận bầu không khí cuối cùng nam nhân kia đi trước khi đi đem trong tay đã thiếu rất lắm lời từ trường nhận lưu lại lại nói câu nói sau cùng chối đao này đưa cho ngươi ngươi là luyện võ hạt giống tốt càng trời sinh đao khách hy vọng có một ngày ngươi có thể dùng đao trong tay cướp đoạt mình muốn hết thảy tới cũng vội vã đi cũng vội vã cái này người xa lạ lưu lại đao lại bồi bạn ma đao đi qua nhân sinh quan trọng nhất một thời kỳ sơn tặc đột kích thôn trang bị khói đặc đen nhánh cùng ánh lửa chói mắt bao phủ têu khóc tiếng kêu trên hình như vĩnh viễn cũng không ngừng cha mẹ đệ đệ muội tất cả đều chết thảm ma đao lại dùng cái này quấn lưới đao thiếu miệm đao giết hai cái trưởng thành sơn tặc chạy ra ngoài sống tiếp được ma đao đao đạo tâm cũng không phải là mở đầu ở luyện võ ngày đó mà là đêm giữa hạ cùng cái kia bị thương nam nhân gặp gỡ bất ngờ một đêm kia manh động hướng về phía đao tâm thuần túy lại n ồ n g đọng về sau thì như nam nhân kia nói tới dùng trong tay đao cướp đoạt mình muốn hết thảy ví dụ như sinh mệnh ví dụ như tôn nghiêm ví dụ như quyền thế giàu sang nhưng a những kia đều là không phải thuần túy trộn lẫn có tạp chất cùng tư tâm chỉ có bị trường nhận phong bế cổ họng một khắc này cặp mắt của ma đao lần đầu tiên bị đao mỹ lệ hấp dẫn nho nhỏ thiếu niên như vậy yêu đao nguyện ý bỏ ra suốt đời đi truy tầm thiên đao tiếp ta t vẫn â ma một chém. m đao suy nghĩ quay lại muôn màu muôn vẻ nhân sinh cưỡi ngựa xem hoa từ trước mắt l ó e lên cuối cùng ở lại ở một đêm kia một k h ắ c này mục tiêu của bản thân không chớp mắt nhìn chằm chằm cái cổ t r ư ớ c trường nhận thời khác quên đi sở học nội công quên đi ma đao thập nhị hận cái này một tới cao hương pháp quên đi vài chục năm nay sở học sẽ tất cả liên quan tới đao kỹ xảo cùng pháp môn ma đao một c h n g này tựa như cùng mới học đao pháp thái điệu lộ ra vụ về lại là cả đời đao đạo mở đầu nền tảng cũng không kinh diễm cũng không xuất sắc lại có một loại chạm phá lòng người lực lượng đối mặt một đ a o như vậy hạ hương so với bất cứ lúc nào đều muốn ngưng trọng nụ cười trên mặt lại là tùy ý mà vui sướng như vậy đ a o có thể làm bị thương hắn thậm chí có thể giết chết hắn lại làm hắn vô hạn ước mơ cùng mong đợi quả thực chính như ma đ a o lời nói một đao này là hàng đầu thiên hạ rượu ngon khiến hắn trở về chỗ vô tận sau này đều khó mà quên được chưa hẳn có thể lại tìm được một bầu uống bởi vì luyện võ đã nhiều năm như vậy hắn gặp qua quá nhiều võ giả kiến thức qua võ học càng như rất hằng hà xa số nhưng như vấn tâm nhất đau người lại là đầu một lần sau này có thể hay không gặp càng không thiên ể b đạo ư c Bởi vì l trí cao lấy thiên đ a o rời đi thiên đạo cũng là hạ ương cả đợi võ đạo điểm cuối cực kỳ theo đuổi cho đến phá toái hư không siêu việt thiên đạo mà thôi trong tay đao gỗ tự phát đưa ra hóa thành một đạo kinh hồng hướng phía ma đao vấn tâm nhất đao nên đón giờ k h ắ c này khí tức hạ ư ơ n g biến mất hoàn toàn không thấy cả người tựa hồ đều từ phiến thiên địa này biến mất chẳng qua là hắn cũng không chết đi mà là hóa thành xanh lăng này g trầm hậu địa phiêu giật gió lưu động lây thanh tịnh nước lòng lánh lôi hạ ư ơ n g đao nhìn tới không thấy nhưng lại ở khắp mọi nơi giờ k h ắ c này ma đao xích t ử đao tâm cùng hạ ư ơ n g mênh mông t i ê n đao vô thanh vô tức va chạm lấy g a o điểm vì mở đầu bốn phía hết thể đều ở sụp đổ trôn vùi không có bất kỳ cái gì âm thanh chuyên g a hình như xuyên tấu h không gian siêu việt thời gian lấy một loại khác không cách nào tưởng tượng tình thế tồn tại sau một khắc hạ ương cùng ma đao thân ảnh đàn sen vào nhau hóa thành trận nhìn đen hai đạo quang ảnh trong nháy mắt mà qua cả nhân mang thai thành nhân số hàng mấy trăm ngàn ở hạ ương cùng ma đao giao thoa trong nháy mắt trái tim đều là dừng lại dù võ công cao bao nhiêu tu vi rất mạnh đều khó mà tránh khỏi hơn nữa nhân mang thai thành đại địa cũng truyền tới ẩm ẩm thanh â m p h ả n phất một trận động đất vừa mới qua đi hạ nhật thất sắc thiên địa y mắng trên mặt ma đao lộ ra lau một cái nụ cười thỏa mãn n ô h ạ n cũng không thân hình cao lớn đứng thẳng như núi chống trong tay hậu bối đ ạ i đao đón phương đông chậm rãi nhắm hai mắt lại chỗ mi tâm một vết máu bốn lượn mà xuống sáng nghe đạo chiều có thể chết chương một n t r ă m hai m ư tiểu võ thánh chương một n t r ă m hai m ư tiểu võ thánh hạ ư ơ n g trắng thuần rộng ra áo bảo xoẹt một tiếng đã nứt ra một góc chậm rãi bay xuống có một đoá hồng mai nở rộ nguyên bản cao lớn hùng vũ thân thể cũng biến thành trước nay chưa từng có một chút nào yếu ớt lảo đảo một bước cuối cùng không có ngã xuống xoay người trong n h y mắt hạ gương chỗ mi tâm giống như bị đ a o đ à o ra một đạo nhàn n h ạ t khe hở lộ ra màu đỏ sậm khoe miệng máu tanh tràn đầy theo bờ môi chạy xuống như thần phong giống như hai mắt tạm đạm không d ư ớ c đao thần bị thương nặng chân khí háo tổn n ă m thành đây chính là hắn bây giờ tình huống thân thể thấy ma đao cho dù chết đi vẫn như c ũ duy trì lấy tôn nghiêm của võ giả dương thủ hướng lên trời không thể không nhẹ g i ọ n g thở dài mặc dù lập trường khác biệt sinh tử giao chiến nhưng ma đao ném vẫn có thể xem là một cực tốt đối thủ đây cũng là hạ gương từ khi chứng đạo đến nay gặp được chân chính có thể chịu được luận đạo quyết sinh tử cao thủ nhất là xích tử vấn tâm một đao nhưng nói là nhân đạo đ ỉ n h phong cùng thiên đạo so sánh với cũng không dứt được kém nửa phần duy đáng tiếc ma đao trung quy là l ầ m trận đột phá nội tình kém xa hạ h ư ơ n g kết quả từ sáng sớm đã chú định không phải vậy cho hắn thời gian kết quả của trận chiến này còn chưa biết được bộ bộ tiếng vỗ tay ở sau trận chiến trong phế tích vang lên một cái vóc người cao lớn không thua hạ h ư ơ n g mặc áo xanh nam tử tóc dài ở khói l ử a trong dư âm hiện thân hướng phía hạ hương chậm dại đến gần chắp tay sau lưng oánh nhuận như ngọc thái độ tiêu sái tuấn lãng vi phạm chẳng qua là trong lúc lơ đã tán phát sát cơ hiện ra người bất thiện lại tán phát uy thế cũng là đương thời tuyệt đỉnh đặc sắc thật là đặc sắc thiên đao đánh với ma đao một trận quả thật là đặc sắc tuyệt luân phóng nhãn đương thời năm mươi vị trí đầu trong năm đủ tính toán làm đệ nhất tiếp nối người quan chiến chỉ có một mình ta chưa thể chuyển sướng đi ra khiến thiên hạ võ giả không thể lĩnh lược thiên đao phong thái nam nhân từ bình hạ ư ơ n g đ á n h v ớ i ma đao m ộ t t r ậ n có thể phía trước năm mươi năm vô số cường giả quyết chiến trung vị liệt thứ nhất có một loại trải qua thương tang độ lấy hết tiếp ba năm tháng cảm giác giọng nói cũng là cực kỳ tự tin hiện nhiên kiến thức qua rất nhiều đặc sắc quyết chiến thật sao chúng ta sở cầu chẳng qua là leo lên đ ỉ n h phòng vỏ nát hư không thôi về phần có chút hư danh không đáng giá mỉm cười một cái huống hồ người trong thiên hạ lớn hơn tầm thường bình thường coi như cho bọn họ coi trọng một ngàn lần một v à n lần cũng lĩnh lược không đến đó chiến p h â n khích nếu là thật sự cho bọn họ nhìn thấy đó mới là phung phí của trời đối với ta cũng khá đối với ma đao cũng khá đều là một loại lớn lao vũ n ụ c hơn nữa trận chiến này ngươi không phải từ đầu thấy được đôi tiểu võ thánh hùng bá định châu mấy chục năm từng cùng thiên hạ đệ nhất thần kiếm trung đại tiên sinh tranh phong trận chiến này cho dù đặc sắc được ngươi nhìn qua đã không có gì t i ế t m ố i hạ ương định thần nhìn chạm mặt tới nam nhân chậm rãi t h ư khí tay phải chân khi à o ra đao gỗ hóa thành màu nâu nhạt bột phấn theo thổi tới gió nhẹ tung bay bay lên đ ầ y trời không mang theo bất luận cảm tình gì sắc thái nói nói không sai thiên kim dễ kiếm c h i âm có cầu cái này lớn như vậy tương châu nhân khẩu hàng mấy triệu có thể được xưng tụng ngươi cùng ma đao c h i âm sợ cũng chỉ có chu đồng ta chẳng qua ta ngược lại thật ra tò mò thiên đao ngươi kỳ tài ngúc trời trong khoảng thời gian ngắn liền có thể liên phá hai quan thần t à n g tiến quân đương thời nhất tuyệt đỉnh tu vi ở đây chiến phía trước hẳn là cũng phát hiện ta cất giấu ở một bên vì sao còn muốn liều chết cùng ma đao đánh nhau chết xuống đây lấy tu vi của ngươi có thể đủ tránh khỏi vấn tâm nhất đao về sau ma đao liền mặc cho ngươi làm thịt lại có thể có lưu dư lực ứng phó ta bây giờ đem mình lâm vào hiểm cảnh sẽ không hối hận chu đồng đứng vững thân thể c ũ n g đã chết đi ma đao tương hướng sông vai dư quang nhìn qua bỏ mình ma đao tràn đầy không hiểu hỏi há từng ở con trai độc nhất của mình trên người gieo âm dương lệnh chân khí mầmóng h nếu nói g nguyên bản tiểu võ thánh có sáu thành nắm chắc ở đây đánh chết hạc ương như vậy hiện tại hắn liền có chắc chắn tám phần một mươi vẫn tâm nhất đao đáng sợ hắn chẳng qua là bàn quan cũng lòng vẫn còn sợ hãi hạ ương bị thương nặng phía dưới còn có thể sử dụng mấy phần thực lực chu đồng a chu đồng v ừ a ngươi danh hiệu tiểu võ thánh chẳng lẽ không biết vừa rồi một đ a o kia đối với ma đ a o cùng đối với ta mà nói ý vị như thế nào đó chính là ta cùng ma đ a o đau khổ theo đuổi cảnh giới như vậy như vậy giao thủ đời này đều chưa hẳn có thể có một lần so sánh cùng nhau chỉ là nguy hiểm cùng thương thế lại tính là cái gì h u ố n hồ đối với ta mà nói một chu đồng cho dù thân chịu trọng thương cũng chưa chắc nói lên được nguy hiểm hạ ư ơ n g sắc mặt hơi trầm xuống dường như đối với chu đồng vậy mà phát ra như vậy nghi ngờ mà cảm thấy vô cùng thất vọng đồng thời một câu cuối cùng lại ẩn chứa vô cùng tự tin liên đối lấy nguyên bản ảm đạm hai mắt cũng nhiều thêm sáng sủa thần quang không bao lâu h ạ ương vì cầu sinh tồn có chút không từ thủ đoạn vạn sự v ă n vật để cầu an ổn là chủ rất ít đi làm ra cái gì cử động điên cuồng đó là có thể lý giải dù sao tính mạng con người chỉ có một lần nhỏ yếu lúc cầu lấy cũng không có gì không đúng ngươi nói ngươi liền một kiện trang bị cũng không có tìm người ta lục thần tràn đầy cấp anh hùng đối với chặt ngươi không chết người nào chết nhưng khi phát triển đến h ạ ương hiện tại trình độ lại một vị cầu thả tính kế liền lộ ra không phăng khoáng không coi là gì đây không phải là một chứng đạo võ giả nên làm chuyện mọi thứ có việc nên làm có việc không nên làm cùng ma đao luận đạo bắt buộc phải làm về phần kết quả vô luận như thế nào hạ hương đều có thể tiếp nhận đây là h á n luyện võ đã nhiều năm như vậy đã rèn luyện ra không thể lay động ý chí quyết định hào đảm phách ngươi ngông nên đao tâm hoàn toàn không kém ma đao chẳng qua đổ xính nước miếng chi lực không phải ta ngươi người như vậy nên làm so tài xem hư thực đi chu đồng nỗi phun ra một chữ trong cơ thể kinh mạch liền đổi qua một đạo âm dương chân khí một cố vô hình áp lực cùng khí thế cũng đang dần dần kéo lên trong n h á mắt ở đỉnh đầu bầu chợ chỗ tạo thành một mảnh lôi vân xoay tròn lóng lánh mà thành sấm trước mưa bão thanh thế rung trời hai tay hắn như cũ vác tại phía sau song đã lóe ra hai màu trắng đen tay trái đen nhánh tay phải t r ắ n loãn phía sau một bức dựng thẳng xoay tròn thái cực hư ảnh hiện lên chu đồng cả đời sở học đại thành liền ở âm dương này chi đạo bây giờ tích xúc chân khí k h í thế một khi bạo phát chắc chắn là thạch phá thiên kinh một k ích hắn sẽ không có dậu đổ bìm leo ý nghĩ bởi vì hắn không phải muốn cùng hạ gương lập võ mà là trả thù vì thế không từ thủ đoạn cầu thắng là rất bình thường ở bên cạnh chu đồng không x a ma đao cũng bị cỗ này kình khí cường đại chô sụp đổ cả người từ dưới thân chấm dứt sọ chậm dại hóa thành cho b ụ i biến mất trong không khí hạ gương sắc mặt không thay đổi mặc dù còn lộ ra tái nhợt cùng h ư n h ư ợ c nhưng chiến ý không giảm tiện tay đẻ ép trong suốt t r ư ở n g ấn trực kích dưới mặt đất mấy thước trôn giấu nham thạch trực tiếp bắn nổ ra một thanh ba thước dài bốn tấc ngắn thạch đao dưới đất bạo phát ra trăm ngàn đạo đao khí cắt đức đại địa giống như tàn bại vải rách thuận thế phá đất mà lên sau đó rơi xuống trong tay hạ gấm hoang n g â n h lên p h ả n phất giống như có sinh mệnh. Trước 1125, diện địa. sở dĩ nhìn linh tính kinh người cùng thần binh không khác hoàn toàn là bởi vì giữ tại trong tay hạ n gương có ít người cho dù thần đao nơi tay cũng thành không được đao thần mà có người cho dù cầm trong tay đao gỗ thạch đao cũng có thể chém giết thần ma không gì làm không được không hề nghi ngờ lấy hạ n gương cảnh giới thiên đao cùng tu vi chính là cái sau hôn động âm dương đạo trong Một t chữ á thang t r n c chu bạo phát đồng nghĩ i ê u p h á tới con trai độc nhất của mình chu an trẻ con bảo bảo lúc đáng yêu khi còn nhỏ náo loạn người thời niên thiếu chăm chỉ thành thân lúc ngượng ngủ nghĩ ẩn cư lúc thoải mái sau đó đều biến thành tử vong lúc nồng đậm không căm lòng pha tạp vết máu tinh hồng một mảnh đau nhói chu đồng tâm khiến sát ý của hắn càng tăng thêm thịnh vượng hận ý càng tăng thêm quyết tuyệt liên đối thúc giục hỗn động âm dương đạo uy lực cuồng hơn tăng mấy phần uy lực chính muốn ma diệt thiên địa mối thù giết con chỉ có máu tươi tài năng rửa sạch thiên đao cũng phải chết hạ ương người để mạng lại chu đồng tuổi nhỏ cơ khổ nhưng thiên tư thông minh lại gặp gỡ phi phạm ở thời đại thiếu niên đã võ công hơn người van danh đất đai một quận luận danh tiếng cùng võ công không dứt được ở năm đó phía dưới hạ ương cuộc đời của hắn Cùng hạng ương trong h ủ y vô ngân t í thích ít ví ví lưu, lại nhưng như phương, như nhiều phu trâu, đều cũng có khác không thành ngây dại, nhưng lại nhiều hơn không ít vọng, hùng nhất thiên hạ, hắn gì giã giáp hạ, bá biệt, dại, đệ một một võ dụ dụ mớn. tháng năm dài đằng đắng chu đồng vì g i ã tâm cùng dục vọng của mình bỏ ra rất rất nhiều có g i ã tâm thực hiện có lại thất bại nhiều năm qua đều là như vậy khiến hắn sinh ra một loại mệt mỏi cùng mệt mỏi cảm giác thế là một ngày nào đó hắn thao xuống tất cả gánh nặng giải tán hết thệ tất cả hóa thành một bình thường người bình thường chu du định châu các nơi lĩnh vực non sông tươi đẹp rượu ngon thức ăn ngon cũng gặp gỡ bất ngờ cả đời khó quên người yêu một người tên là đào hoa nữ nhân đúng vậy chu đồng yêu một người chính như hiện tại hạ ương chẳng qua là cùng hạ ương cùng ninh kha lưỡng tỉnh tương duyệt khác biệt người yêu của hắn không thương hắn lại nhiều lần cự tuyệt hắn chu đồng yêu là nồng đậm mà tràn đầy xâm lược tính hắn yêu muốn chiếm được vì thế không từ thủ đoạn tự tay tính kế đào hoa vị hôn phu thế sau đó dùng kế cướp đoạt thân thể đào hoa khiến nàng mang bầu con của mình chu đồng cho rằng nữ nhân có hải tử lại có hắn quan tâm cùng quan tâm đào hoa sớm muộn sẽ tự yêu hắn tiếp nhận hắn từ đó vượt qua hạnh phúc cả an định sinh hoạt nhưng hắn coi thường nữ nhân hoặc là nói hắn chưa hề thực sự hiểu rõ đào hoa đây là một tâm địa rất mềm l ú n lại rất cứng rắn nữ nhân ông tuy là cựu nhân hải tử nhưng cũng là thân sinh cốt n ụ c ả m thụ được nho nhỏ sinh mệnh thành hình không đành lòng lấy xuống đào hoa là mềm lỏng nhưng tính mạng của mình một bị cựu nhân điếm ô trong sạch thân thể nhưng lại hoàn toàn không cần thiết đào hoa tâm lại so với sắt thép còn cứng rắn hơn ở mười tháng hoài thai sinh hạ chu ăn sau đào hoa tự vận mà chết để lại cho chu đồng chính là vô tận hối hận cùng tiếc nuối nhưng cùng lúc hắn sinh đồng đồng hạ hạ che u giấu đào hoa hết thảy biên tạo một lời nói dối lựa chu an cả đời hắn muốn không nhiều lắm không có cái gì mong con hơn người ý nghĩ vẹn vẹn hy vọng chu an khỏe mạnh bình an sinh hoạt như vậy như vậy đủ cho đến ngày đó âm dương lệnh chân khí đột nhiên bạo phát rút khô chu đồng tất cả khí lực từ cách xa không biết tên địa giới chuyển đến tử vong khí tức khiến hắn hận muốn n ổ i điên chu an con của hắn đào hoa hải t ử chết hắn quyết không thể bông u tha hung thủ cho dù đối phương là trung đại tiên sinh cho dù đối phương là ma đế thậm chí đại chu hoàng đế hắn cũng muốn làm cho đối phương bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới hạ ương ban đầu ở định châu thần bộ môn tổng bộ để thư lại chu đồng nhận được vì thế ngựa không ngừng vó chạy tới tương châu vì chính là báo thủ vốn định trực tiếp lên cửa hôm đó ở phượng khê tê phượng lâu bên ngoài lại ngoài ý muốn nghe được đao ma nhất mạch hai cái hộ pháp mà nói lúc này mới ẩn nhận không ra vì chính là tăng lên báo thủ phần thắng ngao cỏ tranh nhau ngư ông đ ắ t lợi ma đao cùng thiên đao chính là c h a i cỏ chu đồng hắn chính là người ngư ông kia quả nhiên hai người đánh một trận làm hắn cảm xúc mênh mông chiến máu sôi trào đích thật là đặc sắc và phần kết quả là một chết một bị thương cùng hắn đoán không tệ như vậy hiện tại chính là hái thành quả thắng lợi không phải vì hái t ử lúc báo thủ chân khí thần tảng tinh thần thần tảng hai quan cùng phá ngoài có âm dương đạo đại thành tiểu t võ h á nhưng danh h bất u y Thuần n lấy ạ nếu h thực lực mà nói, chu đồng võ công càng đang không có lĩnh hội vấn tâm nhất đào trên ma đào. Nhưng tâm trên lực công càng có mà ma nói, đồng đang vấn n đào đào. võ luận mức độ nguy hiểm chu đồng thúc ngựa cũng không kịp nổi lĩnh hội vấn tâm nhất đao ma đao hạ ương mặc dù coi trọng đối phương lại không e ngại cho dù là bây giờ người bị thương nặng dưới tình huống hít sâu một hơi p h ầ n bụng trứng mở trong đan đ i ể n còn sót lại chân khí tuân theo kinh mạch dung nhập trong tay thạch trên đao hạ ương tâm thần chìm vào dưới chân đại địa cảm thụ được đại địa r u n động sinh mệnh người nào không khỏi xúc động rơi lệ nước là sinh mệnh tri nguyên nhưng chân chính dựng dục sinh mệnh g á n trong vô thanh vô tức từ dưới chân hạng ương làm trung tâm tứ phương trên mặt đất cây cối n ư t c ra hoa cỏ khô héo dòng nước khô cạn một lồn nồng đậm tử khí hướng phía gian ngoài quyết tán đồng dạng giao thiệp trăm dặm tri địa đem vùng không gian này báo phủ hóa thành một phương tuyệt vực ư lần này tình cảnh cũng là sinh linh đồ thán không có một mặc cỏ d i ệ t tuyệt sinh cơ phản phất đại địa sinh mệnh lực bị rút khô từ vô tự thiên thư được thôn thiên diệt địa thất đại hạn cái này cái thế thần ma đạo pháp năm vị trí đầu tức h đều đã lĩnh hội thức thứ sáu diệt địa tham khảo càn khôn đệ thất tuyệt sáng lập mà thành hôm nay liền dùng tiểu võ thánh tế đao diệt địa hạ ương phủ đao mà ra đao quang như hoàng long ra biển tùy ý tung h à n h đã xảy ra là không thể ngăn cản diện đ ị a một đao đao quang như rồng tách ra đủ để đem đại địa lật t út lực lượng đao mang ngưng tụ dưới chân hạng ương đại địa cái khe như mạng nện giống như hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán đem nguyên bản đã chết tức giận d ậ y đặt đại đ ị a tàn phá càng tăng thêm không còn hình dáng phế tích ngoài mười dặm đã là khu náo nhiệt có hơn ngàn gia đình sống thời khắc này đại địa lắc lư nứt ra trụ sở lung lay sắp đổ vô số người kêu khóc từ trong nhà chạy ra thấy cảnh tượng giống như ngày tật thế những người bình thường này hoảng hốt mờ mịt không biết làm sao lại cố này cường đại lực phá hoại như cũ lấy cố định tốc độ hướng ra phía ngoài quyết tán phóng nếu không phải hạng ương cố ý thu nhếp cái này diệt địa một đa o uy lực toàn lực mở ra chỉ sợ lấy làm trung tâm ngàn dặm c h i địa đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát tạo thành không thể vãn hồi tổn thất cùng hậu quả đây chính là thôn thiên diệt địa thất đại hạng uy lực cho dù không phải nguyên bản nhưng lấy tu vi hạng ương tạo nghệ lại phối hợp còn lại năm thức thôi diễn mà thành tinh diệu cùng cường đại tuyệt sẽ không kém hơn nguyên bản đương nhiên đối với tự nhiên tạo thành tổn hại cũng khó có thể tránh khỏi cùng hạng ương tương đối chu đồng tay cầm âm dương nhị khí hòa giải tạo hóa ở trong chớp mắt đánh ra chín mươi chín chiêu võ học khác nhau 99 môn k hôn á c học c biệt võ h động âm dương đạo này đã là chu đồng đòn mạnh nhất nghĩ đến thiên hạ có thể tiếp nhận một cách này không dứt được vượt qua hai tay số lượng mà ở hạ gương một đao phía dưới lại như giấy mỏng giống như trong nháy mắt bị đâm thủng đao long lôi cuốn lấy lực lượng của đại địa tiếp tục mạnh mẽ đâm tới ở chu đồng ánh mắt kinh hãi bên trong một ngụm đem nó cắn vớt không có chút nào lực phản kích cuối cùng ở chỗ cũ bắn nổ ra một đoàn giống như bom nguyên tử rơi xuống to lớn mây hình ấm cũng hướng về ngoại giới k h u y ế t tán ra đem hai tay ôm lại phẩm chất cây cối đều có thể n ổ tận gốc kinh khủng gió lốc ưu u rung động âm thanh kéo dài đến có nửa canh giờ nguyên bản phế tích hoàn toàn trở thành một mảnh t u y ệ t địa chỉ còn lại có hạ gương một người cầm đao mà đứng về phần tiểu võ thánh chu đồng đã biến thành cho bụi hoàn toàn ở thế giới này biến mất hô, hô hạ g cặp mắt chạy xuống huyết lệ theo gương mặt chạy xuống nhắm mắt ở giữa trong miệng lại h ẹ ra mấy lạng máu tươi phun tung toe ở giống như cày sắt bay qua đất vụn đáng sợ nhất chính là hạng ương toàn bộ thân thể mặt ngoài mơ hồ có dạn n ư ớ c dấu vết lộ ra thương thế so với đánh với ma đao một trận sau nghiêm trọng hơn rất nhiều ngưng tụ đại địa chi lực chém ra diệt địa một đao muốn tiếp nhận tương ứng phản vệ cũng may hạng ương đã sớm phá vỡ nhục thân t h ầ n tàng đem vô cực đao thể luyện tới đ ạ i thành lúc này mới có thể không bị toát lên năng lượng nổ nát thành khối mà chết đánh với ma đao một trận là thương thiên tri đạo cùng xích tử vấn tâm một đa chính là thuần túy luận đạo chi tranh mà cùng tiểu võ t h a n h cấm kỵ một chiêu va chạm lại là thuần túy lực lượng giao đấu kết quả lấy hạng ương đại hoạch toàn thắng chấm dứt thôn thiên diệt địa thất đại h ạ lần nữa đã chứng minh không thể giao động thần ma cấp đao pháp địa vị cùng mỹ lực diệt địa một đao một thành lợi dụng tiểu võ thanh cái này một đương thời tuyệt đỉnh lợi hại nhân vật vì huyết tế thật không biết một thức sau cùng thôn thiên lại nên cỡ nào kinh thiên địa khiếp quỷ thần chẳng qua đại giới cũng là cực lớn từ khi hạng ương tiến giai thiên nhân về sau liền lại không còn nhận lấy qua thương thế nghiêm trọng như vậy thời khắc này nếu lại có một cao thủ cấp bậc chứng đạo nhảy ra hạng ương thật muốn giữ nhiều l à n ít lại hạng ương trụ đao mà đứng lung lay sắp đổ ba đạo nhanh như lưu tinh thân ảnh từ xa xa cấp tốc tiếp cận đi tới bên người hạng ương sau lộ ra chân d u n g đúng là n i n h kha nam phượng lan cùng hoàng thiếu hùng ba người ba người một đường chứng kiến hết thảy đã biết đến trận chiến này liên lụy rộng nhưng chân chính đi tới chiến trường chính trung ương tử mới biết trận chiến này thảm thiết đây là một trận chân chính huyên náo long trời lỡ đất sinh linh đ ổ thán đại chiến cho dù lại trải qua thêm mười năm trận chiến này dư âm dấu vết cũng khó có thể tiêu trừ đợi một thời、gian. chẳng ấ t đ qua là các loại ninh kha cùng nam phượng lan đi đến trước mặt hạ h ư ơ n g thấy được lúc này hạ hương bộ dáng vành mắt đỏ lên nước mắt soắt một chút liền chạy xuống cùng đoạn mất tuyến chân trâu đau lòng không thôi ở trước mặt các nàng hạ hướng áo trắng biến đỏ ở mức như nước ngâm tóc dài tán loạn, mấy dính chung một chỗ, bị vết máu dính tại trên mặt, nhìn tái nhật tiểu tụy. chung chỗ, dài dính dính sợi lại máu loạn, nhìn mấy bị đáng ã đã từng xuất sắc nhất cùng khiếp người đau mục đích, đã thật chặt đóng lại, khóe mắt có vết cùng người đóng đau sắc mục đích, có khiếp khỏe lại, m u khô c ạ đọc đ lại. á n sợ nhất chính là thân thể lộ ra ra nước ra như ngọn bút văn rơi xuống lại giống bị đau s ẹ t qua bùn bút bê có thịt đỏ bên ngoài lật ra tiến thêm một bước chính là bị vỡ vụn thành mấy chục trên trăm khối kết cục linh kha cùng nam phượng lan sắc mặt tảm đạm mặc dù đau lòng lại nóng lòng lại bước chân nhẹ nhàng tiến lên động tác ônu một trái một phải nhẹ nhàng khoác lên hai tay của hà hương khiến hạ hương có dựa vào k hạng ương, ương, ương mặc dù mắt không thể thấy nhưng trong lòng thông thấu nghe hai đạo quen thuộc mùi thơm cơ thể cả người thư giãn rơi xuống an ủi sau đó túc nghiêm mặt bàn hướng phía vẫn như cũ nằm ở khiếp sợ bên trong hoàng thiếu hùng phân phó nói hiện tại khẩn yếu nhất chính là làm xong kết thúc công tác thiếu hùng người sau khi trở về nói cho tô bà bảo, bảo. đã nói đao ma nhất mạch m à đ à o cùng định châu tiểu võ thánh ý đồ bất chính trải qua khuyên giải vô hiệu sau đã bị ta chém giết còn có đ ừ n g quên báo cho tổng bộ nhất t u y ế n tiên h đã nói trận chiến này khiến ta bị thương nghiêm trọng chỉ cần tu dưỡng tháng ba mới có thể khôi phục trong thời gian này ta không thấy bất kỳ kẻ nào cho dù là hoàng đế đương t r i ề u thánh chỉ ngươi cũng muốn tạm thời t r ỉ hoãn mặt khác nói cho đệ ngũ gia tộc tất lực chấn an được trận chiến này nhận lấy tổn thất cùng tổn thương b á c h tính sau đó ta sẽ không bạc đãi bọn họ hạ ương nói xong hoàng thiếu hùng miệng há đã có thể nhét vào hai cái trứng gà con mắt trợn mắt nhìn được cũng là sắp đ ộ t xuất tới đầu óc có chút quá tải ma đao bị giết hắn là có nhất định chuẩn bị tâm tư nhưng tiểu võ thánh lại là tình huống như thế nào là hạ ương cố ý hướng trên mặt của mình r t vàng không phải không thể nào hạ ương căn bản không có cần thiết làm như thế chém giết ma đao đã là đầy đủ trói mắt chiến tích cho dù hơn nữa nhiều năm chưa hết ra danh tiếng đã không lớn như trước tiểu võ thánh cũng chỉ là dẹp hoa trên gấm thôi như vậy chuyện này chính là thật hoàng thiếu hùng trái tim bất tranh khí cuồng l o ạ lên ai ra lúc trước nhiều lắm là mạnh hơn hắn bên trên một chút hạng ứng làm sao lại phát triển đến như vậy cấp độ mặc dù có thần bộ môn trợ giúp nhưng cũng không thể nào tăng lên lớn như vậy hoàn toàn không phù hợp lẽ thường đơn giản bỗng nhiên dối tinh dối mụ a thuộc hạ tuân mệnh c h ư ơ một nghìn một trăm hai mươi bảy sau trận chiến hai mươi ngày c h ư ơ một nghìn một trăm hai mươi chín sau trận chiến hai mươi ngày nhu nhu ấm húc mảnh vàng vụn dưới ánh mặt trời cả người hạ ương nửa nằm ở một đầu trên ghế dài dưới thân phủ lên mềm mại nhung lông vịt điện chăn lộ ra lửa biếng trong tay thì nắm lấy một quyển tản ra mùi mực sách đ i ệ trắng thỉnh thoảng lật xem tinh tế phẩm đọc quá trình khi thì hài lòng khi thì c a o mày hiển nhiên đắm chìm trong đó sách này là hạ ương mình trước sông chỗ không có nội công cùng võ h ọ c khác chỉ là đơn thuần ghi lại tự thân thông h i ể u nhiều hơn môn đạo pháp phân loại thống kê đi lên vượt qua ba trăm tám mươi cửa có thố lậu có tinh diệu có thượng thừa có tục sáo lại đều có thể lấy truyền sắc xuất hiện đi đủ trở thành thiên hạ đao khách trong lòng trí cao vô thượng bảo điện bị hạ ương mệnh danh là thiên đao bảo triện thiên đao bảo triện cuối cùng một bài đúng là thôn thiên diện địa thất đại hạ từ t ứ c thứ bảy phá hải bắt đầu đến núi lở phong bạo mưa đá liệt hỏa diệt địa lịch hành ghi lại mà thức thứ nhất cũng là phải cửa này thần ma đao pháp một chiêu mạnh nhất thôn thiên thiên lại là trống g i ố n g ẩn có dấu vết lại chẳng qua là giản đơn đường con vẽ ra giống như tin bút vẽ xấu linh kha tóc dài co lại làm phụ nhân búi tóc ngồi ở bên cạnh hà h ư ơ n g gương mặt xinh đẹp v n g đỏ nét mặt tươi cười như hoa lộ ra một loạt trắng như tuyết p ó n g ánh răng nhỏ tựa như tân hôn cô vợ nhỏ thanh lệ không gì sánh được một bên si mê thấy hà hương một bên vươn t h o dài như bạch ngọc ngón tay lột da màu đỏ ra mềm lộ da trắng non thị quả đút vào trong miệm h hà hương hạ gương gương mặt nhấn động nhẹ nhàng n g a i thịt quả mặc dù nuốt xuống lại chỉ cảm thấy phần môi mùi thơm ngát không tiêu tan trong lòng nhu tình bay lên tràn đầy an bình đem sách bỏ vào một bên ngồi dậy hoàn cánh tay n ắ m ở ninh kha mềm mại eo thon thân cảm tựa vào người yêu thon gầy trên bờ vai nhẹ nhàng cọ sát lấy thuận hoạt sợi tóc nghe như lan bỏ ra giống như t ĩ n h m ị c h mùi thơm cơ thể chỉ cảm thấy mình là trời dưới đáy người hạnh phúc nhất nho nhỏ trong viện tràn đầy ấm áp hạnh phúc hoàn toàn không thấy ngày đó hạ gương bị thương nặng mỹ nhân rơi lệ bi thương khí t ư c đây đã là hạ ương chém g i ế t ma đao cùng tiểu võ thánh qua đi ngày thứ hai mươi hết thể đều có biến hóa nghiêng trời l ệ đất từ chiến trường quay lại một khắc này hạ ương bị thương nghiêm trọng lại không phải không thể cứu trị ở qua loa thanh tẩy thân thể sau hạ ương đem mặt mũi tràn đầy lo lắng linh kha cùng nam phượng lan đổi u ra khỏi mình ở thần bộ môn trong mật thất bế quan m ộ ư ơ i ngày h ú t thiên địa linh cơ nạp tinh hoa của nhật nguyện tẩm bổ nhục thân ôn nhuận nguyên thần toát lên chất khí chữa trị thương thế bên trong cơ thể ở trong đó nguyên thần thương thế lại nhất tức hoa sinh luyện chế được kích thần đan nhanh chóng chuyển tốt lại càng có hơn tinh tiến thường thường hơi suy nghĩ đã có đao khí mọc thành bụi chân chính tu thành lấy tinh thần can thiệp vật chất đại tu vì ước chừng qua thời gian ba ngày h ạ ương không ngủ không nghỉ vận công không ngừng rốt cuộc ngăn chặn lại ác liệt thương thế cũng từ mật thất đi ra khiến lo lắng không dứt một mực canh giữ ở ngoài mật thất ninh kha cùng nam phượng lan vui đến phát khóc thở phào nhẹ nhõm sau đó h ạ ương điều tập thần bộ môn cùng đệ ngũ gia tộc siêu tập ấm bổ khí huyết chân khí linh dược chế thành tắm thuốc n g â m cả đêm cả đêm qua đi h ạ ương nguyên bản như vỡ vụn bùn bút bê pha tạp thương thế đều khôi phục toàn thân vỏ khô xấu lắm rút đi. lộ ra tân sinh giống như dương chi bạch ngọc n ứ ớ c ra nhục thân tu vi không lùi mà tiến tới thân thể thời thời khắc khắc tản ra một luồng hoa sen mùi thơm ác nhục thân tu vi cũng lớn có tiến bộ tuyệt đối xứng đáng một tiếng siêu phàm nhập thành khen ba ngày cả đêm hạ ương khỏi hẳn thương thế hoàn toàn không phải hắn lúc trước nói tới một tháng chỉ có điều chưa từng biểu hiện ra h i ệ n nhiên hướng ngoại giới thả ra một giá tín hiệu sau đó hạ ương lần nữa bế quan chỉ có điều về sau không phải khôi phục thương thế mà là tiến hành cấp độ sâu tu hành đem cái kia sinh từ hai trận chiến to lớn cảm ngộ hóa thành thực lực bản thân đánh với ma đao một trận đối với hạ gương kích thích cực lớn cái kia thiếu hụt vấn tâm nhất đao đại biểu chính là cùng hạ gương đi thiên đao hoàn toàn khác biệt phàm nhân đao thiên đ ị a rộng rãi thiên đạo trí cao phàm t r ầ n người ở thật lớn giữa thiên đ ị a tựa như sâu kiến bây giờ không đáng giá nhắc tới nhưng người sở dĩ làm người liền là có lây vô hạn tiềm lực cùng khả năng trên đời lớn nhất là cái gì không phải cái kia nhìn như vô cùng tận kỳ thực có vô tận thiên đ ị a mà là lòng người không thể đo đạc không thể đo lường lòng người vấn tâm nhất đao là ma đao tuân theo cả đời thuần túy nhất hướng về phía đao chi niệm mà thành lực lượng không phải lớn nhất chiêu pháp không phải tinh diệu nhất nhưng tự cường không tiếc kiên quyết tiến thủ tràn ngập đối với đao đạo yêu quý đối với tương lai hy vọng đây là đao đạo chân lý là ma đao nộ ra được c a o thâm nhất tâm pháp mặc dù không nhất định mạnh hơn ma đao thập nhị hận cũng tuyệt đối là thích hợp nhất ma đao cũng cho nên khiến rất là một đao này cảm động hạ hương quyết ý bằng thuần túy tu vi đao đạo cùng ma đao sinh tử nhất quyết cho dù chỗ sâu hiểm cảnh cũng không tiếc hạ hương rõ ràng cảm nộ chính là ma đao chỗ chém ra xích tử vân tâm một đao hắn xem hiểu nhìn thấu cũng từ một đao này thấy được nhân sinh của ma đao cảm động lây nếu để hắn bỏ ra đao cũng đồng dạng có thể làm cho ra mười thành uy lực vấn tâm nhất đao chỉ có điều một đao này vẫn là ma đao đao mà không phải hạ ư ơ n g đao thời khắc này hạ ư ơ n g tựa như cùng năm đó cùng yến thập tam quyết chiến thần kiếm sơn trang tam thiếu ra tạ h i ể u phong chỉ có điều cái kêu một trận quyết chiến yến thập tam l ĩ n h n g ộ r a đ o ạ t mệnh thập tam kiếm thứ mười lăm triệu biến hóa vì không để chiêu này chuyển lưu thế gian độc hại thiên hạ tự sát mà chết tạ h i ể u phong lĩnh hội yến thập tam dụ ý tự đoạn hai tay n g ọ n cái khiến mình không thể dùng n ư ớ kiếm hạ ư ơ n g lại là không có bực này sầu lo đủ đem một đao này phân tích thông thấu biến thành tư lương trợ lực mình ở đao đạo bền trên nâng cao một bước thiên đao không t h ự c hạ đây là một đầu vĩnh viễn cũng đi không được đến cuối con đường nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy hạ gương tài năng lấy vô hạn nhiệt tình cùng tín nhiệm dũng cảm tiến tới lại là mười ngày qua đi hạ gương lần thứ hai từ trong mật thất đi ra xuất q u a n lúc cả phòng hào quang sáng không thể thấy vợt lại có vạn đao đủ l â m dị tượng phiêu nhiên ở giữa hình như đã đăng lâm tiên cảnh cùng trời h ợ p đạo cũng may loại này dị tượng chẳng qua là một lát liền biến mất vô tung nếu không phải cảm ứng nhạy cảm vo công cao cường hàng người gần như cho là ảo giác mà suốt q u a n sau hạ ương liền một mực đổi bạn khi trải qua đại bi đại h ỷ bên người n i n h kha hai người rốt cuộc nước sữa h ò a nhau hoàn thành nam nhân cùng nữ nhân giữa thăng hoa một quan ngày đêm chiến miên như hình với bóng lại ở đệ ngũ gia tộc nói một chút đem hôn nước ổn định ở sang năm 14 tháng 9, đúng là thành hôn ngày hoàng đạo về phần ngoại giới thì cũng nhắc lên sóng lớn sóng lớn hạ ương trong vòng một ngày chém giết ma đao tiểu võ thánh hai đại truyện của chứng đạo dấu vết truyền ra đầu tiên là ở tương châu lưu truyền sau đó là phụ cận đông châu định châu khang châu lại về sau hướng phía mười chín châu như ôn ý giống như cực kỳ k ỳ quyết tán dẫn tới thiên hạ võ giả dẫn luận rối rít có người khịt mũi coi thường cho rằng tuyệt không có khả năng h ạ ương thiên đao này danh s ừ n g hết thể mới không có hưng khởi thời gian dài bao lâu há có thể có sức chiến đấu như thế có người tin tưởng không nghi ngờ hơn phân nửa đều là lấy h ạ ương làm thần tượng cùng mục tiêu mà cố gắng thiếu niên nam nữ bất quá khi ngày càng lớn c h i ế n chiến trường dấu vết vẫn giữ ở chỗ cũ lại hấp dẫn không ít bản thổ võ giả triều thành quan sát giấy nghỉ phép bắt đầu quyển sách cuối cùng một phân nhỏ phải hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ i suy suy v ế trừ như nào. nhìn người không nhiều, cũng không nhưng vẫn là muốn dùng điểm tâm, đến nơi liên thế thấy thiết tháo biệt tâm, t là Mặc lắm, điểm có dù bại sai đã ố n Trước tháp. Trước tháp. t r kiếm kiếm dân gian giang hồ ảnh hưởng một trận chiến này còn tạo thành triều chính trên dưới to lớn tranh cãi phần lớn người đều đang chỉ trích hạ gương xuất thủ không cố kỵ tạo thành nhân mang thai thành nửa bên bị hủy bách tính lưu ly thương vong kinh tế vật chất gặp tổn thất to lớn một phần nhỏ người thì đối với hạ gương cách làm cầm khẳng định thái độ nhất là lấy thần bộ môn thần bộ t a như o à vậy xử phạt đương nhiên không đau không ngứa hiển nhiên đương triều thánh vũ hoàng đế cố ý gây nên cũng không khó hiểu được trong một đêm chém giết hai đạo cao thủ chứng đạo bực này võ công cho dù hoàng triều cũng không nhiều g ặ o biến tướng lôi kéo được cùng n ắ m trong tay cũng là bình thường đương nhiên một trận chiến này qua đi cũng tránh không khỏi người căm thù hạng hương đối với chiến lược của hắn lần nữa tiến hành đoán t r ư ở n g ma đao chính là ma môn ba mươi sáu mạch tông chủ một t r ò n g lại đứng hàng trước mao võ công tử không cần nhiều lời lại tính tình hung manh cường hãn là một vô cùng có tiếng xấu người hạ n g hương đem nó chém giết thiên đao tên i đạp ma đao danh hào càng lên hơn một tầng vì thiên hạ có lòng người quen thuộc ma tiểu võ thánh làm độc bá một châu mấy chục năm từng cùng thiên hạ đệ nhất thần kiếm trung đại tiên sinh tranh phong cường tuyệt nhân vật ở thế hệ trước cùng các thế lực lớn trong lòng người võ công càng ở trên ma đao hạ ương đem hắn c h é m giết đây mới thật sự là đã chứng minh hắn võ công đã siêu phàm nhập thánh mạnh có lực chứng cớ trong một hẻm núi lâm t r ầ m hát thạch đá lầm chầm lẫn thứ bài bố trong không khí trộn lẫn lấy một luồng nồng đậm dì sát hương vị gây mũi lại sạc người hẻm núi chính giữa vị trí đứng sừng sững lấy một tòa cao lớn to lớn kiếm tháp thấp hơn ở tứ phương núi cao chính là do ngàn ngàn vạn lóng ánh trường kiếm dung luyện đúc thành kiếm khí sắc bén kim phong huyết dài cơ cấu như cắm nghiêng chân trời cự kiếm ở nội bộ ngàn vạn thân kiếm đã hoàn toàn hoàn toàn hòa tan lẫn nhau đổ bê tông. xây dựng kiếm tháp hình thức ban đầu thần công quỷ phụ bên ngoài trôi kiếm bốn lồi kín kẽ sắp xếp sen kẽ xào đoạt thiên công từ xa nhìn lại liền giống là vô số cái nhỏ bé trẻ con bàn tay bên ngoài rối đem nguyên bản nhìn đường hoàng dung động kiếm tháp bằng thêm mấy phần tà tính cùng m a tính kiếm tháp đỉnh cao nhất là một cùng mặt đất song song phóng đại bản danh kiếm hai đầu gối trùng điệp ngồi xếp bằng một tóc dài rối tung ở khuôn mặt phía trước thấy không rõ tướng mạo nam nhân người đàn ông này một thân áo gai màu trắng hai bên cổ á o thêu lên một viên đoạn kiếm màu đen hình như chân thật phảng phất có hai thanh thần kiếm từ ngoại giới sen cũng muốn đem nam nhân xuyên qua hết hầu mà chết mà theo nam nhân đều đều có lực hít thở lớn như vậy kiếm tháp đáy chậm rãi bay ra bất hủ màu vàng phong mang giống như linh xà hốn lượn q u a y quanh trong chớp mắt do dưới đáy bay lên đến kiếm tháp đỉnh bị nam nhân thu nạp vào thân thể bên trong từng tia từng sợi hóa thành tinh thuần kiếm khí chữ trong thân thể từ huyết n ụ c đến r a xương từ lông tơ chấm dứt phát đều thấm vào ở vào nhẹ nhàng kiếm khí bên trong phản phất tích xúc năng lượng núi lửa sớm muộn có một ngày muốn bộ phát ra hủy diệt hết thể hữu hình vô hình vợt đột nhiên ngồi xếp bằng hít thợt h ổ nạp thân thể nam nhân chấn động. dưới thân lớn như vậy kiếm tháp ẩm ẩm phát ra trùng điệp không ngừng tiếng vang giống như điệu long xoay người thiên khung nứt ra cố nhân đến phút cuối cùng vì sao không hiện thân thấy một lần tóc hai bù xù ngồi xếp bằng người tiếng nói sạch sẽ trong suốt nghe liền giống là mười sáu mười bảy tuổi a n h năng thiếu niên chẳng qua ẩn chứa cảm giác tang thương nhưng lại giống như là trải qua thế sự lao quái vật theo đạo này vô ý thức tán phát sóng âm lấy kiếm khí hình thức ở trên không bên trong hiện hóa thành hình một đạo bá khí như sau núi mánh hổ thân ảnh trợn xuất hiện phảng phất từ xa vời không biết tên không gian tuấn di đến đây mà trên thực tế mới xuất hiện người này chẳng qua là lấy mình cao thâm vô cùng tu vi trôi lơ lửng nặc giữa không chung bên trong đồng thời mượn tia sáng biến hóa cùng mạnh yếu tăng thêm ẩn nút thôi không phải là không thấy mà là dịch m ổ kinh ngạc ở tu vi trần huynh tiến nhanh đã đạt đến quỷ thần bất chắc trí cảnh chưa thể lập tức lộ diện mời trần huynh thứ lỗi màu vàng kim n h ạ t g ắ p lưới trói ở nửa người trên giống như từng cục đại mãng đen xiềng xích cùng cặp kia không giây phút nào không ở tán phát mãnh liệt xâm lược cùng cường thế thần thái đôi mắt không phải thần bộ môn hổ vương dịch phi huyền lại là người nào nhiều năm không thấy ngươi vẫn là như thế không phải thẳng thắn thôi Ta vô tâm vô sẽ c ù người n g ở cái v này h h a u đoán đồ đến, có c n bảy tầng kiếm tháp bế quan lâu không hỏi thế sự nhưng không biết ma môn đã ra khỏi một việc lớn từ trước đến nay cùng ma kiếm ngươi nổi danh ma đao đã vẫn lạc tại t h à n bộ môn tân tấn thiên đao hạng lương thủ hạng ngoài ra n g ư ờ i chi giao tiểu võ thánh cũng đồng dạng chết ở trên tay thiên đao hạng ương người này năm nay chẳng qua hai mươi bảy tuổi đã luyện thành chứng đạo võ học chính là đương đại hoàng ánh nhất chú mục tiên h tiêu cũng là trong vòng m ộ ư ơ i năm võ lâm thần thoại nhân ma tông ngày trước cùng ta gặp mặt cho rằng hạng ương người này tiềm lực vô tận đại khí đã thành chính là ma môn hòa lớn không thể không trừ bởi vậy hy vọng ngươi có thể cùng ta liên thủ đồng loạt ở hạng ương thương thế chưa từng phục hồi như cũ dưới tình huống xuất thủ đem nó chém giết hồ vương dịch phi huyền ngôn ngữ để lộ ra nặng bao nhiêu tin tức thứ nhất lúc đầu cái này xếp bằng ở trên kiếm tháp chính là đương đại kiếm ma nhất mạch cao nhất võ học thành tựu người cường g i ả chứng đạo ma kiếm ở trong ma môn từ trước đến nay cùng ma đao nổi danh không phân cao thấp đương nhiên đây là chỉ danh tiếng nếu là lấy võ học mà nói ma kiếm muốn cao hơn nhiều ma đao đánh với hạng ương một trận trước ma đao chẳng qua là một quan thần tàng tu vi mà ma kiếm lại là mở ra nhục thân thần tàng cùng tinh thần, thần tàng h ầ n t hai q u a n người tu vi t r ê n lệch rõ ràng càng không cần phải nói ma kiếm đã sớm hóa ma làm kiếm duy tinh duy thành trên kiếm đạo tu vi cùng cảnh giới sánh vai ngộ ra được vấn tâm nhất đao ma đao lại nhiều năm tích lũy không phải chuyện đ ù a ở trong ma môn trừ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ma đế cho dù thiên địa nhân tam đại ma mạch mạnh nhất ma đầu đối mặt ma kiếm cũng chưa chắc dám nói thắng chính là chân chính sừng sững khắp thiên hạ đỉnh cao nhất cừng giả thứ hai cái này kiếm ma cùng tiệu võ thánh giao tình không ít thứ ba ma môn cho rằng hạng ương tồn tại đã nghiêm trọng uy hiếp đến ma môn lợi ích cùng mưu đồ khiêu động thăng bằng muốn diệt trừ t h u tục một điểm ma môn thái độ là được thiên hạ này mười chín châu không cho phép có hạng ương mưu bức như vậy người tồn tại thứ b ố hổ vương cái này danhiệu thần bộ của thần bộ môn cùng ma môn có chút cấu kết thậm chí cùng nhân ma tông gặp mặt sau sinh ra liên hợp kiếm ma thừa dịp hạ ương hư nhược thời điểm đem nó nhất cử d i ệ t trừ ý nghĩ h ổ vương cùng ma môn quan hệ không nói đến đối với hạ ương s á c ý phải là nồng n ạ p nhất chương một n m r a ư ơ i chín ma kiếm chương một n m r ă m ba m ư ơ m a kiếm giữa h ổ vương cùng hạ ương nguyên bản không cựu không đoán nhưng cũng bởi vì dịch quốc tân thành địch nhân không đội trời chung mà dịch quốc tân là hạ ương tất sát h ổ vương tất bảo đảm người cũng cho nên mâu thuẫn giữa hai người căn bản là không có cách điều hòa chỉ có thể vậy, vậy. vậy một phần chu đồng cái hũ không rời bên cạnh diễn phá chiến sĩ khó tránh khỏi trận bên trên vòng hắn là một võ giả chết ở trên chiến trường lại là cùng tuyệt đại cao thủ tranh phong mà chết cũng là một niềm hạnh phúc thế nào thú hận ma kiếm dũng ở trên đầu gối hai trường một nắm giọng mang kinh ngạc c ò ngay có chút c ít tò mò, ũ n không có b o toán nhiêu bạn hận. n bởi Điều bị vì tốt dết à lúc à đó hổ vương còn chưa chứng đạo cũng không nhận thấy được ma kiếm thân phận chân chính hai người giao tình không tệ còn cộng đồng phá được mấy cái đại án van dội danh khí lẫn nhau dẫn là tri kỷ chẳng qua là sau đó ma kiếm tự nộ ma kiếm quyết một buổi ở giữa làm ra huyết á n từng đ ó n g sắc khí ngút trời m á u chạy thành sông đại ác khó khăn thư cho khiến hổ vương không thể không quyết tâm chém ma chạy nước mắt đoạn mất nghĩa hai người đại chiến một trận tốn thời gian một ngày một đêm cho đến cuối cùng chân khí chống không n ụ c thân tinh lực hoàn toàn không có các bị trọng thương sau đó chuyện này mới l ậ t qua cho nên đối với ma kiếm hổ vương tự nhận là làm người phân h i ể u dựa theo hắn biết ma kiếm cũng coi là một có t ì n h có nghĩa người mặc dù kiếm đạo áp đảo cao hơn hết lại không phải bỏ xuống thất tình lục d ụ khi biết được bạn tốt chu đồng chết trên tay hạ hướng cần phải tức giận khó tiêu đáp ứng lập tức hắn mới đúng không nghĩ tới ma kiếm tâm tính giống như vừa rồi đối với chu đồng cái chết không thèm để ý chút nào pháp ngược lại tán thưởng hạ ương cao minh cái này thực sự khiến hổ vương cảm thấy xa lạ ma kiếm không nên là như vậy mới đúng xem ra những năm này ma kiếm không những võ công rất c o tăng tiến chỉ sợ liên tâm cảnh tu vi cũng đã tu đến cấp độ không bình thường không phải nhưng ta lấy khoảng hổ vương mặc dù còn ngạo tự phụ bá liệt vô song nhưng vẫn vẫn có thể xem là một đời tiêu kiệt lý trí còn t ạ i vẫn tương đối có thể nhận rõ được tự thân năm đó chỗ hắn ở võ công tinh tiến cao tốc thời kỳ phát triển cho nên có thể cùng ma kiếm phân cao thấp thậm chí hơi thắng qua ma kiếm lúc này mới ép tới ngay lúc đó sáng lập ma kiếm quyết ma kiếm không thể không tránh xa bỏ chạy trừ khử một trận đại thái cướp nhưng nhiều năm qua đi ma kiếm chuyên tâm hướng về phía võ võ học kiếm đạo đều đột nhiên tăng mạnh hắn lại bởi vì tranh quyền đoạt thế từ đó phân tâm nhị dụng mặc dù võ công cần luyện không ngừng tiến bộ lại giải rác này lên kia xuống dưới đã xa không phải ma kiếm đối thủ muốn cưỡng bách ma kiếm kia liền càng không làm được ma môn ba mươi sáu mạch nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói cùng loại với sáp nhập sau ngũ nhạc kiếm phái lấy ma đế cầm đầu c ò nhân lại ạ m c vẹn vẹn võ đồng khí liên quan hệ, đồng môn không đồng tông, cũng không phải là lệ thuộc. lẫn nhau võ công nhưng khí hệ, phải thuộc, thấp, h là lệ lẽ tri t cao có co có phận phân không nhẹ. Nhân nặng địa vị là không phân nặng nhẹ. Nhân ma tông mặc dù trước mắt quyền cao chức trọng thâm thụ đương đại đại chu hoàng đế cùng ma đế trọng dụng lại chỉ có thể cùng ma kiếm thương nghị mà không thể mệnh lệnh có lẽ chân chính có thể để cho ma kiếm xuất thủ chỉ có ma đế nhưng này cũng vẹn vẹn bởi vì ma đế ma môn trí cường giả quan hệ ma kiếm hâm mộ võ đạo mà không phải cái gọi là n h ư n bộ ngươi lại đang nghĩ những thứ gì đi qua chính là như vậy hiện tại như cũng như vậy dịch phi huyền xem ra ngươi kiếp này thành tựu vẹn vẹn như thế khó có nữa lớn đột phá hổ vương đứng lơ lửng giữa không trung sắc mặt hay thay đổi nhìn ở trong mắt ma kiếm càng khinh thường thanh lanh nôn tiếng d ê u c ậ n năm đó ma kiếm cùng hổ vương đúng là cảm mến tương giao sau đó ma kiếm vì tự thân võ đạo đại khai s ắ c giới thật có không đúng nhưng cũng không xin lỗi hổ vương ngược lại đang cùng hổ vương trong lúc giao thủ khắp nơi lưu thủ nhục nhịp khiến cho mình nhiều lần gặp nguy cơ mà hổ vương thì hạ thủ đậu các tay chiêu chiêu đoạt mệnh vô tình cùng ma kiếm chính hảo ngược lại là nên mới khiến ma kiếm đoạn tuyệt cùng hắn tiếp tục tương giao suy nghĩ bởi vì người này không đáng đối với h ổ vương c ũ n g khá ma kiếm c ũ n g khá hữu nghị tất nhiên chân thành tha thiết mỹ hảo nhưng cùng tự thân sở cầu so sánh với nhưng lại không có ý nghĩa ma kiếm sở cầu chính là võ đạo cùng kiếm đạo đỉnh phong m à thôi vì thế có thể hóa thân thần kiếm cứu khốn phò nguy giải cứu nhỏ yếu trở thành người người ca tụng đại thiện nhân cũng có thể nhất nghiệm vì ma lấy huyết tế tự đã luyện thành ma kiếm quyết họa loạn thiên hạ trở thành người người e ngại đại ác nhân cho nên biết rõ bạn tốt là người thần bộ môn vẫn làm ác hiển nhiên đoạn mất nghĩa cầu đạo hồ vương sở cầu hẳn là vĩnh viễn không thỏa mãn leo lên phía trên dục vọng đi vì thế muốn lập công lập công đồng thời muốn cùng thân là ma đạo ma kiếm phân rõ liên quan để tránh t r e o đến một thân tao như vậy xem ra hai người có thể trở thành bằng hữu vẫn phải có nhất định đạo lý đó chính là coi trọng cần thiết coi thường tình cảm nói cách khác đều là vương tâm như sát hạng người không có khác biệt gì chẳng qua bởi vì cần thiết khác biệt thành tựu khác biệt ma kiếm đã cái sau v ư ợ t cái trước siêu việt hồ vương lại tiếp tục bước vào không ngừng ngươi nói ta đương nhiên đã hiểu võ công có thể hay không lại tiến bộ đã không trọng yếu quan trọng chính là ngươi có nguyện ý hay không xuất thủ cho dù không vì hảo hữu của ngươi chu đồng báo thủ hạ ư ơ n g như vậy một đối thủ tốt danh hiệu thiên nào chẳng lẽ ngươi liền không muốn gặp biết một chút không lại hoặc là nói là ngươi bị chiến tích của hắn hủ dọa sợ h ổ vương đối với ma kiếm chế nhạo cũng không thèm để ý bởi vì đây là sự thật khách quan tồn tại sự thật ngược lại lần nữa đặt câu hỏi muốn dùng nguyên thủy nhất một mạc nhất phép khích tướng bức bách ma kiếm liên thủ với hắn không phải hồ vương mình quá sợ mà là biểu hiện của hạ ư ơ n g quá mức kinh người nhớ mang mang trên thiên hình đài hổ vương tự hỏi một chiêu là có thể lấy đi hạ ương tính mạng lại tuyệt sẽ không hao phí khí lực lớn đến đâu vẹn vẹn đi qua ngắn ngủi như vậy thời gian hạ ương liền một đường tăng lên đem võ công luyện đến hổ vương cũng không dám tưởng tượng cảnh giới người như vậy nào dám k i n h thị nửa phần thậm chí nếu không phải là bởi vì dịch quốc tân hoàn toàn đem hạ ương làm mất lòng hổ vương cũng sẽ không b ư ớ c lên vạn kiếp bất phục nguy hiểm cùng hạ ương đối n ị c h có lúc dịch phi huyền cũng rất bất đắc dĩ người khác là con trai hô cha đến hắn nơi này chính là cháu trai hô thúc thúc c phép k í c h tướng quả nhiên vẫn là cái kia vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn dịch phi huyền ngươi không thay đổi đáng tiếc nếu như bảy năm trước ngươi nói như thế ta tất nhiên sẽ trúng chiêu biết rõ ngươi là cố ý trở nên cũng tình nguyện vào bẫy nhưng ngươi c h ậ m thời gian bảy năm vị này trẻ thiên đao có lẽ lợi hại cũng không thể so với ta gặp người kia càng cường đại hơn cho nên ta sẽ không rời đi nơi này ma kiếm phong khinh v ấ n đạm trước mặt rối tung tóc dài trợn bị một đạo k í n h phong thổi qua lộ ra khuôn mặt của mình lại làm cho thấy được ma kiếm ngay mặt hồ vương thất kinh Đây là... kiếm khí. kiếm kiếm. thần kiếm. chiếu vào trong mắt hổ vương chính là một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ sở dĩ nói là quen thuộc bởi vì khuôn mặt này cùng đi qua hắn trong trí nhớ giống nhau như lúc nhiều lắm thì bởi vì năm tháng biến thiên cùng khí chất dưỡng thành mà càng lộ vẻ thành thục mà xa lạ là bởi vì ở ma kiếm chỗ c h á n đang di tản lấy một đạo người trưởng thành ngón trỏ dài ngắn kiếm ngân kiếm ngân chỗ còn có từng tia từng sợi tinh bạch khí mang du động phảng phất như là sống nhờ ở xào huyện bên trong côn trùng nhìn muốn nôn lại làm người ta sợ hãi cỗ này tinh bạch khí mang như ngân thủy ngân nhất nô lại tràn ngập một luồng thần thánh chi ý lại phong mang vô tận bất hủ bất d i ệ t sinh sôi không ngừng thật sự đáng sợ vô cùng kiếm khí lưu lại kiếm khí này rốt cuộc là người phương nào phải biết ma kiếm người này võ công t u y ệ t cao danh s ư n g là kiếm ma nhất mạch bất thế g i a thiên tài tự chế ma kiếm quyết thực lực không tầm thường đủ để cùng lịch đại ma kiếm sánh vai thậm chí cao hơn một bậc người như vậy trên mặt lại có khủng bố như thế vết thương lại không cách nào phục hồi như cũ làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ hồ vương ban đầu lúc chẳng qua là khiếp sợ chờ ý thức được cái gì chú mục con mắt của ma kiếm trợn cảm nhận được mãnh liệt kích thích cảm giác không tự chủ được thật chặt đóng lại tuyến lệ hỏng mất phảng phất phật kinh lịch một trận chuyện thương tâm mà khóc lớn một trận mà hai mắt khép kín đồng thời hổ vương chỉ cảm thấy trước mặt một đạo lấp đầy thiên địa thần chi kiếm khí lăng không đâm tới gần như muốn đem ngực của hắn đâm xuyên qua có một loại lập tức chết mất cảm giác nguy cơ hô hô thật là đáng sợ kiếm khí ngươi rốt cuộc gặp đối thủ như thế nào hổ vương lần nữa mở hai mắt ra tơ máu dày đặc nghiên mặt qua không còn dám nhìn đạo này vết thương thất thần hỏi vẹn vẹn một đạo còn sót lại kiếm khí cùng kiếm ý kích thích hắn như lâm đại địch thậm chí thân thể tự phát v đây quả thực là bất khả tư nghị thời khắc này h ồ vương trong lòng có một dự đoán nhưng lại không thể tin được tu vi kiếm đạo như vậy người trong thiên hạ chỉ sợ chỉ có vị kia ngươi không phải đoán được sao ngươi cũng là chứng đạo cấp bậc c ư ờ n g giả tu vi mặc dù chỉ là nhục thân thần tàn g một quan nhưng cũng không phải bình thường có thể so sánh một đạo lưu lại ở trên vết thương kiếm khí có thể để ngự như lâm đại địch trừ vị kia tung hoành thiên hạ hơn trăm năm chưa gặp được bại một lần đệ nhất thiên hạ thần kiếm lại có gì người có thể làm được ma kiếm hồi đáp ánh mắt lại có chút ít p h i ế hốt tâm thần không tự chủ được về tới bảy năm trước ngày đó lúc đó chính vào lúc ban đêm trên trời trăng khuyết như lông mày tinh tế hẹp hẹp tinh quang ảm đ ạ o khiến cho đại địa một mảnh đen kịt ma kiếm bởi vì vừa rồi trên kiếm đạo lấy được lớn đột phá trong lòng hào tỉnh vạn trượng dâng lên kiếm t h i thiên hạ gia tâm dùng cái này ma luyện mình liền từ nơi bế quan đi ra ngoài chạy tới kiếm thần ẩn cư thần kiếm phong khiêu chiến thần kiếm phong chính là kiếm thần chỗ ở vốn là linh khí thường thường thế núi phong thả núi nhỏ lại bởi vì kiếm thần vào ở thời gian dần trôi qua nuôi thành một luồng hạo nhiên thần kiếm chi ý cùng bản thân núi linh khí dung hợp trở thành động thiên phúc địa giống như tồn、tại. từ đó đó có thể thấy được kiếm thần đã sớm có thể lấy tự thân can thiệp thiên địa quy tắc vận hành tu vi không thể lường được chẳng qua ma kiếm tự hỏi kiếm ý thông huyền cho hắn thời gian ba năm như thường có thể nuôi thành một tòa ma kiếm ngọn núi cũng không để ý lại tăng thêm lòng tin chẳng qua là còn chưa đi đến đỉnh núi một thanh dài ước chừng ba thước bình thường kiếm gỗ liền bị người từ trên đỉnh núi bỏ xuống như lưu tinh lướt qua thiên k h u n g giống như rơi xuống thân kiếm xuống đất một tấc kiếm minh không ngừng đứng sừng sững ở trước người ma kiếm đem hắn ngăn cản tinh chuẩn vô cùng thủ pháp siêu việt người bình thường tưởng tượng tinh thần cảm giác Cũng cực tự tới phụ i đ ể Ma lòng tin Ở đ ị điểm được thời gian cái thể làm này, này, chuyện này Trừ có kiếm a ngoài i k t h ầ nghĩ Còn có n n sẽ h ữ người k á c Không thầm đương thời cao thủ kiếm đạo tôn sùng trung đại tiên sinh là thiên hạ đệ nhất thần kiếm thư yếu cũng chỉ có đạo gia trang trăm năm kiếm đạo nhưng cùng hắn so sánh những người còn lại bao gồm thần bộ môn kiếm t à đều chẳng qua là người tầm thường cho nên ma kiếm hắn thế nào cũng có thể nói là bảo đảm bà tranh giành hai kiếm đạo tuyệt đỉnh đại tông sư kiếm thần ngươi mạnh hơn chẳng lẽ không cần gặp mặt còn một kiếm sinh ra một kiếm rơi xuống một kiếm bên trong có thế gian vạn vật t ư ơ n g tang biến hóa giờ vũ trụ giống lật đổ tan vỡ đại tu vì bên trong lận chứa đại khủng bố ở ma kiếm đặc sắc một đời cũng là ít thấy mạnh nhất kiếm pháp không có một trong kiếm quang tiêu tan một khắc này mang theo một tia huyết trâu từ đó ma kiếm cai chán trung ương liền lưu lại một đạo đổi u đi không tiêu tàn kiếm khí vết thương đương nhiên bảy năm trôi qua lấy ma kiếm võ học đã sớm có thể đem vết thương khôi phục kiếm khí đổi u chẳng qua là hắn không có làm như thế đây là xỉ nhục ũ n g là kích thích hắn hăng hái hướng lên nguyên động lực trừ phi có một ngày có thể đường đường chính chính đem kiếm thần đánh bại không phải vậy vết thương này hắn tình nguyện bảo lưu lại đến chết đi ngày đó thật ra thì trong kiếm g u kia kiếm pháp tuyệt đối là kiếm thần trí cao tu vi thể hiện mặc dù chưa từng ở trước mặt thi triển nhưng cũng cùng ở trước mặt thi triển không kém mảy may có hay không lộ diện đều dâu rịa ma kiếm bị bại cũng không phải gì đó xỉ nhục chuyện chẳng qua là chưa từng thấy được chân thân liền bị một đạo khắc dấu ở trên một kiếm kiếm pháp đánh bại ở tỷ đấu ma kiếm xem ra là kiếm thần còn chưa đem hắn để ở trong mắt cho nên trong lòng ý khó bình theo năm đó xuống núi tới hôm nay cùng hổ vương gặp mặt ma kiếm k h â tọa bảy năm trừ thông thường sinh ra cần thiết chưa từng rời khỏi kiếm tháp này một bước tu vi tăng lên kiếm đạo tinh tiến không thể bảo là không lớn song vừa nghĩ tới một kiếm kia ma kiếm sẽ không có chút nào nắm chắc đối với ngoại giới chỗ thịnh chuyển tuổi trẻ tài cao thiên đao liền đề không nổi lớn bao nhiều hứng thú thực sự được gặp kiếm thần kiếm pháp ma kiếm không cho rằng thiên hạ còn có người có thể mạnh hơn trung đại tiên sinh cho dù là ma môn ma đế cũng không ngoại lệ quả nhiên quả nhiên thật là hắn thôi hồ vương tìm được chứng minh mặc dù vẫn còn trạng thái thất thần nhưng đã bình tĩnh lại kiếm thần thành danh mấy trăm năm đệ nhất thiên hạ danh s ư n g không người dám ở phản bác bởi vì có căn đảm phản bác người mộ phần còn nói không chừng cũng đã lớn thành đại thụ che trời cho nên dù đến cỡ nào biểu hiện kinh diễm đều không quá đáng hắn không bằng kiếm thần bình thường bị một đạo kiếm ngân bắt buộc được như lâm đại địch mặc dù hơi có chút mất mặt nhưng cũng có thể tiếp nhận chẳng qua là đáng tiếc là khó mà dùng hạ gương tới kích thích ma kiếm xuất thủ còn nếu ma kiếm không xuất thủ vẹn vẹn chính mình hắn hướng về phía hạ gương xuất thủ tính nguy hiểm quá lớn nhưng cũng hết cách l i ề n giống là một a n thịt chủ nghĩa người trong nhà đã có thịt ba chỉ có thể gặm chẳng lẽ còn sẽ ham phía ngoài quậy bán quả v ậ t bên trong cải bẹ cùng là người trong kiếm đạo đối với ma kiếm mà nói kiếm thần chính là khối ngũ hoa kia thịt thiên đao chẳng qua là cải b ẹ thôi lại hổ vương thất vọng lắc đầu muốn ly khai ma kiếm không biết nghĩ đến cái gì hô một tiếng đợi một chút t r ư ơ n g một nghìn một trăm ba mươi mốt tặng kiếm t r ư ơ n g một nghìn một trăm ba mươi ba tặng kiếm ừ m chẳng lẽ ngươi thay đổi chủ ý ma kiếm lên tiếng giữ lại khiến hổ vương trong lòng k h ẽ động mặt lộ vẻ vui mừng cho rằng ma kiếm thay đổi chủ ý trước kia muốn cùng hắn cùng nhau đối phó thiên đao hạ hương đây cũng không phải là không thể nào mặc dù kiếm thần là thịt ba chỉ hạ hương là cải bẹ nhưng một mực ăn thịt cũng sẽ cầm ngán không phải ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng không tệ huống hồ ma kiếm từ trước đến nay hiếu chiến cầu thắng động tâm cũng không kỳ quái nghĩ như vậy trong lòng liền có thêm chút ít phấn khích Có ma kiếm ở song ư ơ n trợ, đối phó ma t thương h ư nặng c lành hạng hương, coi như hạng là cố tình kiếm h ô n g trọng vậy, cũng không lập tức trả lời hồ vương mà là chậm dại đứng lên hai chân đạp do nhiều thành kiếm thân đúc nóng danh kiếm nhẹ nhàng đập mạnh một luồng c u ầ n c u ộ n ma nguyên hóa thành màu đen vòng tròn hình dáng khí lãng chậm rãi chậm xuống không bao lâu ở ma nguyên trùng kích vào liền có một thanh óng ánh thanh cương kiếm từ dưới chân to lớn trong kiếm tháp bắn ra ở chân khí thao tùng dưới quay quanh mấy vòng bắn nhanh đến trong tay ma kiếm chỉ thấy kiếm này thân kiếm hẹp dài chẳng qua hai ngón tay chiều rộng lại có dài bốn thước toàn thân như một chiết xạ r a màu xanh ánh sáng rét lạnh như băng chính là sát khí quanh quần thân kiếm sở trí đây không phải thường nhân nhận biết bên trong thần binh bởi vì hoàn toàn không có linh tính chẳng qua là tử vật nhưng bản thân thiên truy bất luyện phong duệ vô cùng. thêm tính chất cứng rắn khó mà ngăn trở cũng là hiếm thấy kiếm khí h ổ vương thấy được ma kiếm động tác nghi hoặc trong lòng không biết hắn có dụng ý gì chẳng qua là kiên nhận chờ đợi thanh cương kiếm tới tay ma kiếm một tay cầm kiếm ngưng thần mà xem một cái tay khác a n bên trong hai ngón k é p lại chỉ mặt chậm d ã i lướt qua trong c h è o rét lạnh thân kiếm cất giấu tại thể nội huyết nhục chỗ sâu nhỏ xíu kiếm khí hội tụ trên đó l i ê n thấy được cái này nguyên bản chỉ có sát khí quanh quần hung binh nhiều lau một cái khó tả linh tính trên thân kiếm ở quán chú ma kiếm tự thân khổ tu kiếm khí sau giống như đốt đỏ lên bàn đùi hồng đồng đồng ánh sáng l ta bế quan đã lâu còn chưa tham lộ đánh bại kiếm thần phương pháp sẽ không đi ra ngoài chẳng qua lời nói của ngươi thiên đao hạng ương quả thực h ơ i gợi lên ta một tia lòng hiếu kỳ lợi dụng kiếm này đem tặng kiếm này bên trong có ta một kích toàn lực lấy nguyên thần thôi phát như ta đích thân tới cầm đi đi nói m à kiếm tiện tay ném đi thanh cương kiếm tựa như bắn ra kình nọ đầm xuyên qua không khí bắn về phía hồ vương lực đạo mãnh liệt hình như không chỉ là muốn tặng kiếm càng giống hơn là muốn giết hồ vương không nghĩ tới ngươi vẫn là tốt như vậy thắng chẳng qua đã không có cần thiết ngươi thật sự mạnh hơn ta hồ vương mày g i m lắc một cái Dầm dầm x í chẳng sắc qua là hổ vương cũng vì này trên không trung rút lui mấy chút bước chân khí một tiết suýt nữa đau xốc hông từ trên cao một đầu cắm xuống không thể không sắc mặt tái xanh nói hắn cũng không phải thần tiên có thể đứng lơ lửng trên không cũng chỉ là ỉ vào chân khí trong cơ thể cùng ngoại giới linh khí trao đổi thôi một khi chân khí bị loạn linh khí không ở rơi xuống mặc dù không đến mức tái chết nhưng r a mặt lại là ném đi một điểm không còn đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt quả thực không cần thiết chỉ vì tròn ta một tâm nguyện thôi tốt ngươi có thể rời khỏi ma kiếm thấy được hổ vương động tác mặc dù sắc mặt như thường trong lòng vẫn là thở dài năm đó bạn tốt đã dần dần từng bước đi đến không chỉ trí hướng cũng là trên thực lực quả thực có chút thật đáng buồn hắn một chiêu này là dựa theo dự liệu bên trong hổ vương vốn có tiến cảnh má phát nếu như hổ vương có thể như hàn đoán tiếp nhận một kiếm này cũng không khó chớ nói chi là lui về phía sau nhiều như vậy bước giải thích duy nhất chính là hổ vương thật lười biếng luyện võ không những không tính là tâm thành liền khắc khổ cũng chỉ là miễn miễn cước cưỡng về phần hắn đưa kiếm mục đích cũng là không phức tạp hạ ương mạnh khơi gợi lên hứng thú của hắn dù sao chu đồng âm dương đạo cùng tu vi có thể xưng nhất tuyệt xa không phải ma đao có thể so sánh có thể đem hắn chém giết người yếu hơn nữa cũng chẳng yếu đi đâu kiếm này trên khuôn mặt bám vào hắn một sợi tinh thần có thể mượn do cái này nguyên bản đúc nóng ở bảy tầng trong kiếm tháp thanh cương kiếm cùng kiếm tháp liên hệ tiến tới khiến hắn cách xa mấy ngàn dặm dòm ngó tu vi thiên đao cùng thực、lực. nếu như hạ ư ơ n thật đủ cương đại cũng có thể đi lại một phen, lẫn nhau để cầu thế nào h thịch. Chú ý, nơi n y n ó chính là cùng thiên kiếm đặt song song trí cao đao đạo thậm chí càng vượt qua thần kiếm nói hy vọng đừng để ta thất vọng ma kiếm thấy hổ vương bóng lưng rời đi trong lòng lẩm bẩm nói đương nhiên hãn tặng kiếm còn có một lý do không muốn người biết đó chính là kiếm thần có thể dùng một thanh kiếm gỗ khiến hắn trúng bước hắn đưa ra một thanh thanh cương kiếm hẳn là cũng có thể để cho thiên đao tiểu tử kia khiếp sợ một cái đi bốn tương châu thần bộ môn hạng ương tự nhiên không biết hổ vương muốn mời ma kiếm tới đối phó chuyện của hắn hắn lúc này đang chỉ đạo n ì n h kha dung luyện võ đạo ý chí để cầu đột phá tu vi chứng đạo hạng ương biết rõ mình vừa rồi chứng đạo không bao lâu liền làm thịt ma đao cùng tiểu võ thánh hai cừng giả danh tiếng xuất tẫn rất dễ dàng t r e o chọc t a i họa chính mình hắn cũng không có gì thiên hạ có thể làm gì hắn không có mấy cái nhưng bên người, người liền chưa chắc cho nên đang khổ tâm suy nghĩ muốn đem ninh kha cũng tăng lên tới chứng đạo cấp độ không nói giết địch nhưng cầu tự vệ hơn nữa cái này cũng, cũng không phải là không làm được đầu tiên là ninh kha bản thân là vô cùng có thiên phú một loại kia võ giả là có chứng đạo tiềm lực cùng tứ chất điểm này từ nàng tuổi quá trẻ liền dựa vào mình tu thành thiên nhân võ đạo đó có thể thấy được thứ yếu ninh kha tu hành đại nhận thân công chính là hậu tích bạc phát loại hình thần công điện hình đại biểu giai đoạn trước tích xúc thực lực cùng nội tình gặp bình cảnh tính dễ nổ sông phá quan hải đối với phá quan vô cùng có trợ giút là thiên hạ ít có có thể làm từng bước đã luyện thành chứng đạo võ học tổng hợp trở lên hai điểm cũng là phải có chứng đạo hai cái trước đưa điều kiện hạ ương mới manh động trợ giúp ninh kha đột phá chứng đạo dự định hơn nữa hắn bây giờ tu vi và thực lực cũng có khả năng này nếu không đừng nói nữa hắn chính là trung đại tiên sinh cũng không thể nào đem một người không hạn chế tăng lên đến chứng đạo nếu là như vậy thiên hạ này võ giả liền lộn xộn hạ ương vẹn vẹn làm ra một trợ giúp tác dụng đại vũ trị thủy dùng cũng là cắt tỉa xào rượu biện pháp thật làm cho hắn ngăn chặn hùng thủy cũng căn bản không làm được cho dù tạm thời làm được sớm tối cũng được s ậ bàn mà mấy ngày nay hạ ương mặc dù cùng ninh kha hồ thiên dưới biển hàng đêm đêm xuân không chút tiết chế nhưng cũng không có vị thế hoang phế võ học ngược lại hạ ương lấy tự thân thôi diễn phương pháp song tu điều hòa ẩm dường trợ giúp ninh kha tăng tiến không ít tu vi càng tăng thêm sâu hơn căn cơ đồng thời còn lại bảy viên đích thần đan cũng bị hạ ương đưa cho ninh kha tăng cường nguyên thần mấy ngày ngắn ngủi tiến cảnh phi phạm lại bồ câu một ngày như để lại bồ câu một ngày t r ư ơ i h a hình ảnh tương lai c h ư ơ n t h r ư ơ i b ố hình ảnh tương lai đại nhân thần công là một môn cực kỳ cân đối thần công bản thân tu vi trọng tâm là đặt ở nhục thân cùng tu vi chân khí tăng tiến mà đang luyện công trong quá trình bị khổ sở lại có thể lấy vượt xa bình thường võ học tiến cảnh tăng lên tu vi tinh thần bởi vậy được vinh dự cổ kim thập đại gian khổ võ học được thần công tên tuyệt đối là xứng với tên thực trong đó đại nhân thần công lại có một bài phá mệnh thiên võ học để ý chính là vượt qua nhốt phá áp phương pháp có thể trong thời gian cực ngắn tích góp được viễn siêu bình thường thực lực gấp mười thậm chí càng nhiều n ộ tình không phải chuyện đùa linh h a ở thiên nhân chi đạo thời gian tu hành không hề dài không trải qua nhờ vào đại nhận thần công cổ sơ giản dị chi đạo căn cơ vững chắc chầm chậm mà tiến lại có hạng ương tương trợ cũng có đánh sâu vào chứng đạo nội tình thần bộ môn chuyên môn sửa sang lại ra trong phòng luyện công linh kha khoanh chân ngồi ở màu vàng đất trên bộ đoàn đôi mắt sáng lấp lóe quan sát lấy một bộ treo ở trắng l o á n trên vách tường bắt rắc gương đồng hóa tác ánh mắt s i mê bên trong lại dẫn nghi ngờ tâm thần h o à n g hốt nằm ở một loại cực đoan cảnh giới dưới thân bộ đoàn chính là đệ ngũ gia tộc bảo khố bên trong cất chứa một kiện kỳ bảo từng có cao tăng đại đức ngồi xếp bằng trên đó lấy cao thâm phật pháp luận dần tích lũy tháng ngày d có một tia phật tính có thể giúp người thông thấu tinh thần chống cự tâm a nhưng nói là phụ trợ tu hành cực kỳ bảo vật c h â n quý trước người ninh kha treo bắt g i ắ c gương đồng hòa tác lại là hạ gương chuyên môn vì ninh kha mà q u ò n chu tâm lực sở tác hạ gương kiếp trước kiếp này đều không phải cái gì hòa tác cao nhân bàn về kỹ pháp cùng tạo nghệ càng tuyệt đối không phải hơn cái gì trong đó mọi người song nhất pháp thông trăm pháp một đạo thông trăm đạo hạ gương võ đạo cao tuyệt đao đạo vấn đỉnh thiên hạ đang vẽ làm cùng nhau lên chỗ lộ ra tinh thần ý chí cũng là hạ thánh nhất lưu mới có thể so với mô phỏng nói cách khác hắn sở tác vẽ lên hình giải tán mà thần tụ thưởng thức tính không đủ tính nghệ thuật tuyệt đối là mọi người một hàng cho dù là một người bình thường lúc nào cũng quan sát bức họa này cũng có thể ngưng tụ tinh thần tăng trưởng trí tuệ tương tự linh kha như vậy thiên nhân võ giả càng có thể nhờ vào đó dòm ngó hạ ương tinh thần cảnh giới từ đó loại suy ở áp lực cùng dẫn dắt dưới tự động lĩnh ngộ h i ể u vốn quy chân c h i đạo đây cũng là hạ ương mượn từ ở chiếu tâm kính trong không gian trải qua sáng tạo tâm pháp tính nhắm vào rất mạnh hạ ương bản thân thì ngồi ngay ngắn ở một bên cầm trong tay được lấy trà thơm chén sứ phân tâm n h ị dụng phân ra một sợi tâm thần bảo vệ n i n h kha có thể ở n i n h kha lâm vào kỳ đồ suy nghĩ suy kiệt thời điểm tăng thêm cứu chữa trên phạm vi lớn thấp xuống n i n h kha đánh sâu vào chứng đạo thất bại phản vệ chịu tổn thương lúc trước hắn ở cuối đông dương đạo đánh sâu vào chứng đạo kỳ thực cũng có thần bộ môn cao thủ chứng đạo ở một bên bảo vệ xem như một hậu thủ chẳng qua không dùng đến một người khác thì đao thần trốn vào hư không tin tức hải dương vẫy vùng ở vô biên vô hạn tin tức dòng lũ đây là thiên đao chân giải cơ sở nhất cũng là nhất tinh tâm công phu cũng là h ạ hương trừ cán thuốc ở trong khoảng thời gian ngắn tích góp được thực lực mạnh mẽ quan trọng nhất nhân tố một trong môn này thủ đoạn mặc dù không thể trực tiếp khiến thực lực hạ ương bay tăng nhưng tuyệt đối là nhất là b ộ t võ học lúc trước hạ ương vẹn vẹn chỉ có thể cạn tầng thứ nguyên thần xuất hiếu trốn vào giữa hư không du lịch thiên hạ danh sơn đại xuyên mượn từ thiên địa sông núi hình thần ma luyện tâm cảnh đổi mới nhanh nhất điện thoại di động b ưng hiện tại phá vỡ tinh thần thần tảng liền có thể thử nghiệm tiếp thu càng nhiều tin tức hơn như từ xưa đến nay khắc sâu tại thiên địa bên trong phong phú võ học cùng hạ ương tự thân cùng một nhịp thở tương lai mơ hồ tin tức điểm, điểm tích tích đột nhiên ở hạ n gương tâm thần giữa lấp lóe thấy được mấy tấm tồn tại ở hình ảnh tương lai một b ư ớ c là ở thần bộ môn trong mặt thất khoảng tứ phương đều có màu trắng khói lửa bạo phát đem hắn bao phủ ở bên trong cái này màu trắng khói lửa uy lực cực mạnh cũng là thiên hạ dùng độc nhất tuyệt đặt tên là mục nát tâm khói tên giản đơn lại là thiên hạ trí độc cần biết trái tim chính là sinh mệnh cơ khí huyết c h i nguyên mục nát tâm cũng là tiêu ma khí huyết hư hại nhục thân một khi nhiễm phải cái này mục nát tâm khói dù cho là nhục thân đại thành như hạ gương cao thủ như vậy vẫn có làm huyết nhục tri khu đặc tính mặc dù không đến mức bị chết nhưng chịu chút ít ảnh hưởng lại là tất nhiên nhìn mặt bức tranh này hạ hương dự đoán cái này mục nát tâm khói cần phải nguyên bản trôn giấu ở mật thất b ố bề vách tường bên trong ở xây dựng mật thất lúc làm cơ quan lưu lại không biết trải qua đã bao nhiêu năm lúc này mới bị người lợi dụng ám toàn hắn bức họa thứ hai mặt cũng không xuất hiện hạ hứng mà là có liên quan nam phượng lan cùng một nam nhân xa lạ giữa nam phượng lan trong bức tranh biểu lộ phẫn nộ hận ý không còn che giấu hình như còn ở quát mắng cái gì nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình không dám ra tay mà đối diện nàng nam nhân kia lại là một bộ vẻ mặt không sao cả chẳng qua là trên tay nắm lấy một màu nâu bình thuốc khoe miệng giống như cười mà không phải cười mang theo chế nhạo cùng đ ù a cợn liền giống là đang nhìn lâm vào mạng nhẹ bên trong không ngừng vùng vây phản kháng lại không hề có tác dụng con mồi hạ ương mặc dù nhìn không giải thích được lại mơ hồ phán đoán ra tất nhiên là cùng mình có chút liên quan có lẽ cái kia bình thuốc chính là trong hình ảnh nam tử xa lạ muốn nam phượng lan ám toán mình sử dụng nhất định cũng là không giống bình thường thủ đoạn mà nam phượng lan mặc dù không tình nguyện lại tựa h ộ như có nhược điểm gì rơi xuống tay của đối phương về phần nam phượng lan lựa chọn như thế nào là trợ giúp đối phương ám toán hạng ương vẫn là kiên quyết cự tuyệt hạng ương cũng không thấy được cũng không rõ ràng thậm chí cũng đoán không được dù sao có lẽ nam phượng lan thật thích hắn nhưng tình yêu cũng không phải là toàn bộ nhân sinh thậm chí trừ những kia tình yêu trí thượng người chiếm đoạt tỷ trọng chẳng qua là rất rất nhỏ một phần cũng không phải là không thể bỏ mà lợi dụng nam phượng lan tới ám toán hắn quả thực rất đáng sợ chí ít hạng ương bởi vì cùng nam phượng lan giữa hữu nghị cùng đối phương giống như nam tiểu như tướng mạo rất khó đối với nàng làm ra để phòng tâm thật có khả năng chúng chiêu đây cũng là cho hắn một cực lớn cảnh cáo quá tin tưởng một người thường thường cũng sẽ bị chỗ che đậy hắn cũng là người không phải thần như c ũ sẽ chết mà không phải không cách nào tổn thương bức tranh thứ ba lại về tới thần bộ môn trong mặt thất lần này hình ảnh lại là khá là rõ ràng sáng tỏ hổ vương có một thanh trường kiếm cùng bức họa thứ hai mặt bên trong uy hiếp nam phượng lan nam tử xa lạ cùng nhau vây công hạ ương cao thấp chưa từng lập phán nhưng hạ ương nhưng từ bên trong nhìn lén ra mình hẳn không có nguy hiểm gì nhiều lắm thì ở vào hạ phong thôi về phần cuối cùng một bức thì khiến hạ gương sắc mặt trong nháy mắt căng thẳng mở c h o n g mắt một luồng mãnh liệt vô cùng sát ý từ trong thân thể x ô n g ra như huyết sắc trường lòng sông lên trời không cả t h â n bộ môn lập tức bị bao phủ tất cả bộ khoái trong nháy mắt đều bị ép tới không thở nổi lòng vẫn còn sợ hãi không biết chuyện gì xảy ra cũng may hắn còn phân ra một sợi tâm thần c h e chở ninh kha không phải vậy chỉ bằng hắn vừa rồi bạo phát sắc ý có thể khiến ninh kha tẩu hòa nhập ma phí công nhọc s ư ớ c vậy thanh kiếm thế mà có thể xuyên qua bộ ngực của ta không thể nào hồ vương từ trước đến nay lấy chân khí hùng hồn nhục thân mạnh mẽ lấy sưng chưa từng nghe nói sở trường về kiếm đạo cái kia có thể bị thương thậm chí g i ế t ta trường kiếm không thể nào là hắn sử dụng rốt cuộc vấn đề ở đâu hạ ương rơi vào trầm tư nguyên bản ôn hòa bình thản ánh mắt cũng biến thành lấp loẹ không yên tinh quang bắn tung bốn phía chương một nghìn một trăm ba mươi ba chê cười cùng nữ nhân chương một nghìn một trăm ba mươi lăm chê cười cùng nữ nhân lại hạ ương lâm vào trầm tư ninh kha cũng từ bức tranh bên trong tỉnh dậy chỉ cảm thấy tinh thần mệt mỏi p h ả n phất cùng thế lực ngang nhau cao thủ đại chiến mười ngày mười đêm cả người tràn đầy một loại vô lực cùng cảm giác suy yếu đây là tinh thần cực độ mệt m ỏ i dấu hiệu chẳng qua vừa vặn nói rõ ninh kha ở trong đó thu được không ít hạ ương ngươi suy nghĩ cái gì c a o mày dáng vẻ thật là xấu hổ chết mới vừa từ đắm chìm bức tranh trạng thái trở về ninh kha lập tức cảm thấy hạ ương cùng thông thường hoàn toàn khác biệt biến hóa hình như hơi tâm thần bất định cùng sâu lo hạ ương nghe được ninh kha hỏi thăm thu l i ệ m trên người tán loạn sắc cơ ánh mắt lóe lên một tia hạ à quang không muốn để cho ninh kha lo lắng thấp giọng cười cười nói không có gì chỉ là nghĩ đến một thật có ý tứ chê cười ta nói cho ngươi nghe nói là một nữ nhân một mực không tìm được nguyện ý tới người của nàng thế là chạy tới trên núi đi tìm đại sư tìm hỏi nguyên nhân nữ nhân nói đại sư ngươi nói ta muốn vóc người cùng vóc người muốn tướng mạo có tướng mạo tại sao liền không tìm được một lang quân như ý đây đại sư đã nghe qua sau không có nói chuyện mang theo nữ nhân đến dưới núi một nhà nông hộ bên trong chuồng bò bên trong dùng dây thừng ở n g ẽ con sừng bên trên quấn một vòng khiến nữ nhân đi làm nữ nhân dựa theo đại sư chỉ thị đi làm kết quả kéo không n ú c đ í c h thế là bỗng nhiên tình ngộ đại sư ý của ngươi là nói cho ta biết duyên phận vật này là không cưỡng cầu được đúng không đại sư nói cô nương ngươi nghĩ nhiều vóc người đẹp tướng mạo tốt ngươi đang cùng ta giận độc từ đây thế nào ngươi nói có được hay không n ở nụ cười hạ ương vừa rồi nói xong ninh kha liền bị chọc cho cười lên ha hả trung bạc giống như tiếng cười thanh thúy quanh quẩn trong phòng chỉ về phía một mặt không giải thích được hạ hướng k h ô người không thở ra hơi khỏe mắt còn có nước mắt chảy ra ngươi ngươi ngươi thật là cười chết ta trước kia thế nào không có phát hiện ngươi thế nào hài hước đây không đúng ngươi sẽ không phải là mượn cơ hội d ễ cận ta đem hạ ương khỏe miệng cũng lộ ra nụ cười đi đến bên người ninh kha túi người xuống đem còn xếp bằng ở trên bồ đoàn ninh kha ôm ấy ôn hương nhữ ngọc mềm mại không xương thật là tạo vật chủ k ỳ tác người n g ư ờ i nữ nhân của mình trên người tán phát như cánh hoa đồng dạng mùi thơm hạ ương tâm thần an định bị cuối cùng một bức tranh rào động tâm cảnh cũng trầm ồn rơi xuống nữ nhân luôn luôn có thể để cho nam nhân thành thục lại bạo phát ra tuyệt đối không cách nào tưởng tượng tiềm lực cùng thực lực làm sao lại thế hạ ương ta là thiên hạ nắm chắc cao thủ ninh kha ngươi là ta yêu nhất người đương nhiên thiên hạ nữ nhân đẹp nhất muốn tướng mạo có tướng mạo muốn vóc người có dáng người liền hai chữ thực phẩm đúng chưa hỏi ngươi hôm nay cảm giác thế nào cảnh giới chứng đạo cũng không phải là một sớm một chiều có thể thành ngươi không cần cho mình áp lực quá lớn dịu dàng liền sẽ nói dễ nghe còn tốt ta ta có cảm giác lại cho ta nửa tháng không phải lại cho ta mười ngày chờ ma luyện tốt tinh thần của ta tu vi lại phá mệnh bạo phát có tám thành tỷ lệ sẽ có thu hoạch k h ẽ gắt một ngụm trở tay vòng lấy hạ ương có lực b ả vai rút vào hạ ương dắn chắc có lực ngược trước nụ cười không giảm n i n h kha ngược n g lại hương phân nói nàng cùng hạ ương theo đổi không kém nhiều lắm đối với vo đạo đồng dạng có một loại chấp nhất theo đổi Quá khứ chứng là để mà i hai mẹ con bị người khi dễ, cho nên liều n mình, không thân vọng, không con nên mạng, lấy lớn lao nghị lực cùng h cho thất cho cho chí h mẫu mẹ vì lực lao tu lấy bị dễ, ý n nhận thân công. h đại Mà ở trong quá trình này nàng bất chi bất giác cũng bắt đầu đối với võ đạo sinh ra một loại nhiệt thành khát vọng xông p h á cái này đến cái khác cửa ải khó khăn chinh phục cái này đến cái khác cảnh giới không ngừng đột phá không ngừng mạnh lên cái này giống như là nghiện né thiếu niên không ngừng đánh phó bản không ngừng t h ă n g cấp là có mức độ nghiện trên bản chất ninh kha cùng hạ ư ơ n là cùng một loại người chẳng qua khác biệt chính là hạ ư ơ n trung quy là nam nhân hạng ương thấy r ọ n càng g t t h ninh h không yêu cũng n g ạ kha tràn đầy tự tin trong lòng cũng rộng rãi mấy phần bắt đầu suy nghĩ mình từ hư không tin tức ở giữa hải dương thấy được tương lai phát sinh hình ảnh có đề phòng rất nhiều chuyện tọa khốn sầu thành là không được có lẽ có thể chủ động đánh giá. thần bộ môn một tòa độc môn tiểu viện là tô bảo bảo chuyên môn chia cho nam phượng lan nơi ở địa phương không lớn nhưng hoàn cảnh không tệ bên trong công trình cũng rất đầy đủ nam phượng lan ôm cánh tay dựa vào phòng chính trước cột gỗ màu đỏ thám một bên xa xa nhìn trên trời tựa như con cựu giống như đám mây suy nghĩ xuất thần khuôn mặt cũng có chút tiểu tụy trước đó vài ngày hạ ương mặc dù chém g i ế t ma đao cùng tiểu võ thánh hai người nhưng bị thương nặng mà về khiến nàng lo lắng thời gian rất lâu mỗi ngày lo lắng Hận không thể thời thời khắp khắp hạ ương tùy thời chiếu Chẳng qua là nàng biết đến mình không thể, cũng không có tư cách、kia. Ninh Kha hầu hạ không thể tranh giành, cũng không dám tranh giành. rán bên người ương nàng đến cũng kiên nên người bên người ương, nàng cũng kia. tùy biết tư mới cái dám ở ở cố. có qua là là sau đó một ngày nào đó ở nàng cùng ninh kha chạm mặt liền nhìn ra cô bé này chân chính trưởng thành bước qua nữ hải đến phụ nhân giữa giới hạn loại đó từ ngây ngô đến thành thục từ còn mang theo một tia ngây thơ cùng ngây thơ đến dịu dàng ung dung phụ nhân thái độ thật là quá rõ ràng quá rõ ràng sơ ý chủ quan nam nhân có lẽ không hiểu nhưng nam vượng lan rất tin tưởng phán đoán của mình dù sao nàng là một kinh nghiệm phong phú nữ nhân à nói đến kinh nghiệm phong phú nàng luôn luôn nghĩ mình lại xót cho thân hận không thể một t r ư ờ n g vỗ chết mình tốt về tới cái kia xanh thảm thở thiếu thời điểm nói như vậy nàng liền sẽ không bị nam nhân kia lừa gạt sẽ không để rơi rơi xuống sẽ không p h ạ m tiện lấy đẹp nhất tốt nhất mình chờ đợi tương lai cùng hạng lương gặp lại một khắc này nam vượng lan nghĩ nếu như nàng giống như ninh kha bảo lưu lấy nữ nhân chân quý nhất chính tiết nhất định sẽ đi tranh giành cái thắng bại mà không phải như bây giờ chưa hết chiến trước bại còn khi ô n g p h ả k h ô nhìn g tị i đối phương, khiến ể m m lấy phương, cho h như cái chó nhà có tăng. Trong nội cái có tâm đến g nam h suốt, n a phượng lan cái h t nghe thấy kia n ngoài dung nhan tuyệt mỹ bộ khoái trẻ tuổi rõ ràng ánh mắt nóng rực ánh mắt si mê liên đối hít thở đều nặng nề mấy phần thiếu niên đến mộ ngại vốn là nhân tri thường tình song đối mặt chính là nam phượng lan như vậy thiên nhân cấp bậc cừng giả thiếu niên tự biết bản lãnh thấp chỉ có thể nhát gan đem hết thẻ đó để ở trong lòng thâm mến mặc dù đ á n g chát nhưng cũng mỹ hảo hắn đã đầy đủ nam phượng lan tự nhiên biết đến thiếu niên tâm tư nhưng cũng lơ đễm ở những tương châu thần bộ môn này bộ khoái trong mắt nàng dung mạo t u y ệ t mỹ v õ công cường đại tính g ầ n hòa bình dị gần gũi đích thật là không thể tốt hơn người mà ở nhất tuyến tiên thần bộ môn thanh danh của nàng đã sớm xấu đường cái cho dù là nho nhỏ ngân chương bộ k h o i mặt ngoài đối với hắn cung tính sau lưng chỉ sợ cũng đang mắng nàng biểu tử cho nên nếu như thiếu niên thật biết đến đi qua chân t h ầ n nàng chưa chắc sẽ lộ ra sắc mặt như vậy Trước 1134, hiếp. Trước 1136, hiếp. từ bộ khoái trẻ tuổi trong tay nhận lấy cơm hộp không mặn không n h ạ t một giọng nói cảm ơn sau đó đóng lại đại môn nam vượng lan nhẹ nhàng thở ra một hơi có chút bất đắc dĩ về đến phòng bên trong vừa rồi mở ra cơm hộp nam vượng lan sắc mặt liền thay đổi bởi vì tầng thứ nhất chén nhỏ cơm trắng đang dán một đoá màu đỏ thắm cây bông gạo trên đoá hoa thì đẻ ép một tấm nho nhỏ ghi chép nếu như vẹn vẹn chỉ là ghi chép nam phượng lan không như vậy khẩn trương thất sắc nói không chừng sẽ cho rằng là vừa rồi đưa bữa ăn cái kia bộ khoái trẻ tuổi đối với hắn biểu bạch viết nhưng nếu tăng thêm cây bông gạo liền coi là chuyện khác trên thế giới này biết đến cây bông gạo đối với nàng đặc thù hàm nghĩa chỉ có cái kia khiến hắn hận thấu xương nhân ma tông bởi vì hiểu nhất nàng cũng là nam nhân này đ ể nén trong nội tâm thất thố cùng này mầm ngoan lệ sắc ý nam phượng lan tay run run đem ghi chép mở ra ở trước mắt phía trên chữ viết không nhiều lắm chẳng qua là viết một thời gian cùng địa điểm mà cuối cùng là khoản thì dùng làm ộ t dao nhau xong đao hình dáng đồ án trong đó một thanh đao mũi đao là san bằng kiểu dáng cái này h ố n đản vậy mà dùng phụ thân đến uy h i ế p ta đáng hận đáng giết đối với trên ghi chép thời gian cùng địa điểm nam phượng lan vốn có thể không thêm để ý tới thậm chí báo cho h ạ hướng đánh đối phương một trở tay không kịp nhưng nếu hơn nữa cái k i a là khoản chỗ đồ án liền dùng không được nàng bốc đồng nay đôi đao đồ án chính là phụ thân nam phượng lan độc hữu con dấu minh khắc nhất là cái k i a san bằng mũi đao càng đặc biệt khó mà bắt trước khẳng định là con dấu bị người đánh cắp đi hoặc là cướp đi nhân ma tông dụng ý đã rất rõ ràng c h í nam h là đ n dùng thân n g phụ a vượng lan an nguy tới uy hiếp nàng, có thể nói đánh rắn uy bậy tới thể tấc, hiếp có mặc ộ t kích phải chúng. Phượng trúng. Nam Lan m dù cùng nam đại tướng quân thoát ly cha c ò n quan hệ nhưng rốt cuộc là mình lúc tuổi còn trẻ làm chuyện sai lầm khiến phụ thân thất vọng sâu trong nội tâm trừ phán trách càng nhiều hay là ấ y n ấ y nhớ tới mình vô í c h thiếu nữ tuổi tác còn chưa xuất thế trong bụng hải nhi nam vượng lan liền hận không thể đem nhân ma tông ngược sát trăm ngàn lần càng không nghĩ tới người này như vậy ác độc bây giờ lại lợi dụng phụ thân của mình tới uy hiếp chính mình nam đó nàng là như thế nào mắt ngủ mới có thể không quan tâm yêu đối phương đây về phần nhân ma tông muốn gặp nàng mục đích khẳng định không phải giản g đơn ôn chuyện nam phượng lan đã mơ hồ đã nhận ra đối phương dụng tâm hiểm ác nhất là bây giờ hạ hương vừa rồi làm ra loại kia đại sự về sau ta tuyệt sẽ không tổn thương hạ hương cũng sẽ không để ngươi tổn thương phụ thân nhân ma tông có lẽ đã nhiều năm như vậy ân đoán tình cựu nên có cái chấm dứt quyết định chủ ý nam phượng lan dùng sức đem cây bông gạo nghiền nát mắt to xinh đẹp ai chỉ một mảnh có quyết định hôm sau nam phượng lan không tiếng động ai chỉ một mảnh có chẳng qua là nàng không có chú ý tới mình sau khi đi không bao lâu một hoàn toàn thu liễm khí thức đem tự thân tồn tại cảm pha loãng đến bất kỳ người đều chú ý không tới bóng người cao lớn theo nàng rời đi đây là khoảng cách thần bộ m u nước chừng vài dặm khoảng cách một mảnh lũ t ĩ n h bên hồ nhỏ một thân ảnh đã sớm chờ đợi đã lâu tướng mạo của nam nhân bình thường ngũ quan bình thường vóc người cũng thuộc về trung đẳng duy nhất có sáng lên sắc cũng là nước da trắng đ o ã n bản thân khí chất cũng là như tuyết trắng giống như lạnh lẽo lộ ra cỗ cao ngạo phạm nam p ư ợ n g lan đi tới bên hồ cỏ xanh địa một cái nhìn thấy nam nhân lại không phải nhân ma tông mà là chưa từng thấy qua nam nhân xa lạ cảm thấy chính là chầm xuống nguyên bản tồn lấy tử trí cũng như khí cầu bị đâm thủng một hơi tả rơi mất rốt cuộc để không nổi dũng khí chẳng qua là hai cánh tay cầm thật chặt bóp trắng bệnh vừa rồi bước nhanh đi đến nam nhân trước người nhân ma tông đây người là ai tên h è n nhất này chẳng lẽ liền thấy ta cũng không dám hưởng hắn vẫn là một phương hùng câu nói đầu tiên nam phượng lan liền thật sâu chế nhạo nhân ma tông đây là ở nam nhân xa lạ trước mặt nếu nhân ma tông liền đứng ở trước mặt của nàng chỉ sợ đã không quan tâm xông đi lên đối với đối phương đ ậ võ nam tổng bộ nói đùa nhân ma tông một ngày trăm công n g à n việc chuyện quan trọng phong phú n h i ề u ở thần châu đế kinh nơi nào sẽ tới chỗ này thâm sơn cùng cốc chi điện tại hạ đ ị n h cương chính là nhận nhân ma tông làm tới gặp nam tổng bộ sở cầu chẳng qua là một chuyện nhỏ không có ý nghĩa gì không biết nam tổng bộ có thể hay không đáp ứng nam nhân đối mặt khí thế b u n g hăng nam phượng lan không nhúc nhích chút nào nghiêng mặt qua đầu tiên là mắt nhìn nam phượng lan thầm khen một tiếng rung mạo t u y ệ t mỹ khí chất xuất chúng liền nói trắng ra hơn nữa tiếu lý tàn đao nói xong từ trong ngực móc ra cái con dấu hình vông t ó c màu trắng một bên dưới đáy đỏ thấm chính là do bảo ngọc điêu khắc thành giá trị không ít sau đó soát một tiếng vung ra trước mặt nam vượng lan nam vượng lan đưa tay nhận lấy con dấu đích đích xác xác là nhiều năm trước phụ thân sử dụng tự mình con dấu cái này còn không chỉ phía trên còn dính nhiễm một khối nhỏ chấm đỏ cũng không biết là chu sa vẫn là vết máu khiến nam vượng lan vừa vội vừa tước nhưng lại không thể l ạ i chỉ có thể ra vẻ nói với giọng khinh thường vô sỉ phụ thân ta là đại tướng của triều đình quân ta cũng không tin các ngươi dám ra tay với hắn nam t ổ n bộ dám cùng không dám ta cho rằng ngươi cũng không dám đi cược dù sao nam đại tướng quân đã có hơn m ộ ư ơ i năm chưa từng nắm giữ binh quyền chẳng qua là một cái thùng rỗng lựa ảnh hưởng có hạn khiến bệnh hắn trôi qua trong nhà cũng không khó khăn cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng lớn bao nhiêu hơn nữa lấy ma môn ta thế lực bây giờ thiên hạ có lẽ có khó khăn giết cũng không thể giết người nhưng không dứt được bao gồm chỉ là một đại tướng quân hiện tại ta hỏi lần nữa n g ư ơ i n g u y ệ n ý cho chúng ta làm một chuyện nhỏ không có ý nghĩa gì địch cương giọng nói trở nên lạnh lùng rất nhiều đối với nam phượng lan cũng không giống lúc trước như vậy khách khí mặt lãnh khóc phảng phất biến thành người khác ôn hỏa yêu nợ nụ cười chẳng qua là nam nhân ngụy trang hắn vốn là một tâm lệnh như băng không có bất kỳ cái gì tình cảm cùng ràng buộc quái vật về phần sắc đẹp thì càng không bị hắn để ở trong mắt ở lòng của nam nhân bên trong nam phượng lan chỉ có hai lựa chọn hoặc là đáp ứng hoặc là lập tức chết ở chỗ này đồng thời sẽ để cho vị k i a tuổi già sức yếu nam đại tướng quân cũng không có t h ở hay sao kết cục tốt người bình thường đều sẽ biết đến ra sao mới là lựa chọn chính xác mà nam phượng lan trừ về mặt tình cảm là một ngu ngốc cũng là xứng đáng cực kỳ thông minh danh sưng trâm mặc khoảng chừng một khắc đồng hồ trên mặt nam p ư ợ n g lan biểu lộ nhiều lần biến đổi cuối cùng vẫn ai thanh thở dài hỏi ngươi nghĩ muốn ta làm cái gì phụ thân ta an toàn ngươi có thể bảo đảm đương nhiên có thể bảo đảm điều kiện tiên quyết là ngươi muốn để trong cái chai này thuốc bị hạ gương ăn vào chấm nhất cũng muốn vào ngày kia b u ổ i tối trước đó chúng ta điều tra ngươi hạ gương trước mắt tín nhiệm nhất chính là ngươi cùng hoàng thiếu hùng hai cái chuyện này đối với ngươi đã đến nói cũng không khó mới đúng nói trên tay địch cương đột nhiên xuất hiện một cái bình nhỏ nguyên bản lánh khốc biểu lộ cũng lần nữa ấm lại đồng thời trước mắt hình ảnh cùng trước hạ gương đến cái gì trốn vào hư không đoán thấy cũng biến thành giống nhau như lúc nhớ kỹ ngươi nói trầm mặc một khắc đồng hồ nam phượng lan đã làm tốt dự định không suy tư trực tiếp đáp ứng đồng thời từ trong tay địch cương tiếp nhận bình nhỏ xoay người rời đi hai người hết thẻ không có trao đổi mấy câu thấy thời gian cũng không dài nhưng địch cương tự nhận là đã đạt đến mục đích đồng thời đối với nhân ma tông không khỏi dâng lên mấy phần khâm phục đối với nữ nhân vị nhân ma tông này thật sự là lớn người trong nghề đơn giản đưa nàng hết thẻ phản ứng dự liệu giống nhau như l ú c nam phượng lan rời khỏi không bao lâu bình tĩnh không lay động hồ nhỏ liền nổi lên từng cơn sóng lớn gọn nước từng trận bọt nước bắn tung tóe cuối cùng tạo thành một vòng xoáy cũng chậm rãi nổi lên một thân ảnh cao to giáp lưới ánh sáng đen xiềng xích quỷ dị thân hình cao lớn khôi ngô dâu quai nón uy mãnh chính là từ ma kiếm chỗ được tặng thanh cương kiếm h ổ vương dịch phi huyền thời khắc này hai chân giẫm đạp ở luồng sóng phía trên giống như thượng cổ thần thoại hà bá t h ủ y thần ngươi cảm thấy nàng thật sẽ đáp ứng chúng ta mưu tính hạ gương nghe ta nhãn tuyến hồi báo nói nữ nhân này đối với hạ gương tình cảm cũng không bình thường nàng đã từng có thể vì nhân ma tông tà đ bây giờ lại vì sao sẽ không vì tân hoan mà từ bỏ nam đại tướng quân hổ vương thấy nam phượng lan rời đi phương hướng hơi nghi hoặc một chút thậm chí lo lắng địch cương làm như vậy sẽ đánh cỏ kinh ngạc rắn lỡ như khiến hạ gương trước thời hạn phát giác trốn xa chạy trốn hoặc là đánh bọn hắn một mai p h ủ vậy không đẹp giết hạ gương chính là hổ vương tất cầu vì thế cùng nhân ma tông tối mưu đi đến ma kiếm bế quan chỗ cầu viện cuối cùng cùng địch cương cùng nhau độc thủ vì chính là một k í c h phải chúng không có sơ hở nào yên tâm chính là bởi vì nàng đã từng tà đạo nam khai cho nên hiện tại mới sẽ không làm ra như lúc trước đồng dạng lựa chọn nữ nhân ta không hiểu ngươi không hiểu nhưng nhân ma tông nhất định đã hiểu hắn nói qua nam vượng lan coi như thật yêu hạ hứng đối mặt một đoạn chú định không có kết quả tình cảm sẽ chỉ lựa chọn từ bỏ dù sao nam khai từ nhỏ đến lớn đối với nàng đau như vậy yêu cha con tình cảm thực sâu hơn nữa nếu như chúng ta thật đánh chết hạ hứng nam vượng lan cũng sẽ không sống một mình xem như tốt tình như vậy cũng coi như các loại đạt thành tâm nguyện sinh ra không thể cùng chăn chết thì cùng huyệt nữ nhân a nữ nhân t a là sự thật không hiểu rõ trong lòng các nàng rốt cuộc đang nghĩ đến v i ế t cái gì tâm văn thời điểm so với ai khác đều dứt mềm lòng thời điểm lại là so với ai khác đều mềm lũn nếu thật là tiến vào ngõ cụt kia thật là liền mạng cũng không cần địch cương mặc dù không hiểu do nữ nhân cũng không hiểu do nam phượng lan nhưng lại mười phần tín nhiệm nhân ma tông ở hắn nhận biết bên trong nhân ma tông chưa tính toán bỏ qua chuyện gì hy vọng như thế đi hai trọng kịch độc nếu như đều có thể thành công hơn nữa hạng ương vốn là bị thương nặng chưa lành nếu là như vậy còn không giết được hắn chúng ta liền không xứng chứng đạo hổ vương đầu tiên là thở dài một tiếng lập tức chấn phấn tâm tình cảm thụ được phía sau thanh cương trường kiếm mơ hồ chuyển đến cực nóng cùng sức mạnh kinh khủng lại nhiều mấy phần lòng tin ma kiếm mặc dù chưa từng ra mặt nhưng một thanh thanh cương kiếm đã đầy đủ không phải không thừa nhận cái này đã từng lão hữu thật đã tu thành hắn chỉ có thể nhìn lên võ công thật sao nếu như các ngươi có thể quang minh chính đại hướng về phía hạng mộ khiêu chiến như vậy mới không phụ chứng đạo tên ta cũng có thể cao bao nhiêu xem các ngươi một cái hiện tại dùng âm mưu quỷ kế tính cây ta chẳng qua là âm hiểm tiểu nhân chi lưu liền đường đường chính chính đánh với ta một trận cũng không dám như ương, không phải là những người khác. theo ế n xứng một chữ cuối cùng âm biến mất hạ gương phảng phất từ xa bởi hư không mặt khác xuyên qua mà đến cả người đầu tiên là như huyễn ảnh bóp méo chậm dai chuyển thành thực tế cuối cùng ở hổ vương cùng trước mặt địch cương đứng vững hai tay buông phỏng áo trắng rộng rãi tóc dài dối tung một đôi con ngươi phong mang tất lộ tràn ngập sát cơ nồng nặc hạ gương không có nghĩ tới ma môn thế mà như vậy h è n hạ lợi dụng phụ thân nam phượng lan an nguy tới uy hiếp nàng ra hạ i chính mình chẳng qua thủ đoạn như vậy mặc dù ti thiện nhưng lại đi hữu hiệu có thể nghĩ ra cái này tổn thất chiêu chỉ sợ cũng chỉ có nhân ma tông kia lại căn cứ hắn hiểu nam phượng lan nói không chừng thật sẽ như địch cương dự đoán như vậy chờ mình chiến bại bị giết tuân tình mà chết cũng may hết thể hết thể đều ở hắn phía dưới thiên đ à o chân dại không chỗ che thân vạn hóa đao thần ngao du hư không tin tức hải dương đã có thể thấy rõ thiên cơ tiên thiên đứng ở thế bất bại lại có thể tăng tiến thực lực c h ấ n áp hết thể k h ô n g phục hạng ương cảm thấy môn võ công này thậm chí so với thôn thiên diện địa thất đại hạn còn muốn tới chân quý ra sức đồng thời hắn cũng đối cái kia lừa gạt nam phượng lan tình cảm lớn cặn bã nam nhân ma tông dâng lên một tia khinh thường muốn lợi dụng đã từ người yêu một nguyện ý cho hắn sinh ra hải từ người yêu lại ngay cả mặt cũng không chịu gặp trừ xuống làm cùng tiệt tình lại không còn khác từ n ữ có thể hình dung đương nhiên người như vậy nói hắn lớn bao nhiêu độ lượng cũng không thể nào bởi vậy ở trong lòng hạ h ư ơ n g thậm chí không bằng ma đao mang cho hạ h ư ơ n g uy hiếp càng lớn hơn dù sao ma đao nếu là sống bằng vào cuối cùng n ộ đạo một khắc này đủ để trong thời gian ngắn nhất đột nhiên tăng mạnh trở thành cùng hạ h ư ơ n g sánh vai đ ặ t song song cao thủ mà nhân ma tông vo công cao thì cao vậy lại có cực hạn sớm tôi chết ở trên tay hạ h ư ơ n g nói hắn tự tin cũng khá nói hắn t i ê u ngạo cũng khá có lúc hạ h ư ơ n g thật là so sánh b ư ớ c đầu một người điểm này từ hắn cứng rắn muốn cùng ma đao đối oanh tuyệt chiêu có thể nhìn ra hạ gương không nghĩ tới n g ư ờ i vậy mà có thể tìm tới nơi này tới là nam vượng lan cho người kiện mật nữ nhân này quả nhiên không đáng tin ban đầu ở nhất tuyến thiên nên đập chết tiện nhân này dịch phi huyền thấy được hạ ương hiện thân lúc này mắt hổ t r ầ n tròn một ngụm răng cá mập cắn chặt kéo kẹt kéo kẹt ở giữa hận không thể đem hạ ương cắn thành hai khúc cái này hận ý tới không giải thích được nhưng lại tự nhiên như thế tự nhiên đến hai người giống như trời sinh đ ị c h nhân có lẽ từ ra đời bắt đầu từ ngày đó liền chú định hôm nay chém giết lại chỉ có một người có thể sống sót vận mệnh đương nhiên cũng có lẽ cùng cục diện thật tốt như vậy lịch chuyển có liên quan nếu không phải nam phượng lan mật báo hạ ư ơ n g đối với bọn họ đến không biết gì cả có lẽ sẽ còn bị ám toán một lần lấy hưu tâm tính vô tâm thành công tính có nhiều khả năng hiện tại thì sắp thành lại bại chỉ có thể thuần lấy thực lực l i ề u mạng đi qua hắn ở nhất tuyến thiên đối với cái này sinh hoạt cá nhân hỗn loạn nam phượng lan liền ngủ bất mãn quả nhiên là hỏng xong việc so sánh với hổ vương dịch phi huyền tâm tình bạo phát địch cương lại là biểu hiện tự nhiên thậm chí còn có chút nhiệt tình hướng phía hạ ư ơ n g cười cười xem như chào hỏi hạ ư ơ n g long tư phượng y đao sương thiên thành chính là thiên đao truyền thế hôm nay gặp mặt quả cho đến thấy được hạ ương bản thân địch cương mới biết ngoại phóng đao khí chẳng qua là người này một thân võ học tạt bã bản thân đã sớm đến đại xào nhược triết đại trí nhược ngu cảnh giới đao ý nội liễm đao khí vô hình đao tâm thông thấu như vậy đao giả sưng là thiên nao địch cương làm một phá vỡ chân khí thần tảng cao thủ trứng đạo vẫn là tin phục Trước cân n hồ vương độc thành t r danh lâu này võ công lại là một cái bí ẩn chỉ biết là vũ khí hắn thường dùng nhất cũng là trên người trói buộc như cánh tay trẻ con phẩm chất trường liên vũ động ở giữa như dao long xuất hải tại phối hợp hắn bạt núi lấp biển lực lượng hùng hồn dị thường chân khí uy lực cực mạnh đương nhiên làm thân bộ hắn có lẽ nhìn thấy qua rất nhiều kiếm phổ hiểu cực kỳ lợi hại kiếm pháp cũng tuyệt đối không phải một hợp cách lại cường đại kiếm khách trôi này trong tương lai trong hình ảnh có thể bị thương nặng thậm chí giết chết hắn trường kiếm tất nhiên là thuộc về một sở trường về kiếm đạo tuyệt đỉnh cao thủ về phần định cương hạ ương cũng đặc biệt trịnh trọng mấy phần chỉ vì tu vi mặc dù đối phương đã không kịp hắn lại có một loại rất nguy hiểm k h í thức hơn nữa sở học công pháp phải là ma môn trân truyền cùng ma đao mang cho hắn cảm giác không kém lắm đều là vo công cao cường mà tính tình có thiếu hơn người nếu nam p ư ợ n g lan kiện mật nữ nhân đó liền sẽ không dễ dàng như vậy rời đi phải là vị thiên đao này đã nhận ra không ổn lúc này mới theo đôi nam phượng lan theo tới a chẳng qua ngươi đã đến lại có thể thay đổi những thứ gì đây có lẽ vo công của ngươi t u y ệ t cao chúng ta không giết được ngươi nhưng ngươi nghĩ muốn lưu lại chúng ta cũng là khó càng thêm khó địch cương lắc đầu đem hổ vương dự đoán loại bỏ l ạ n g y ê n không tiếng động ở giữa chân khí bên trong đan điền thì đều để đề tụ ở trong kinh mạch lưu chuyển thành tuyển chuẩn bị tùy thời ứng phó hạng hương xuất thủ theo đôi nam phượng lan phát hiện bọn họ thì cũng tôi đi phát hiện đồng thời còn bại lộ mình dù ý là cái gì Đã k hạ ô thông n cần nói nhiều, chỉ cần trí thông minh online, cần g chỉ phải đều hiểu h đều trí ương cũng chủ Hừ, địch không gì. ương, ngươi quá yếu, uy trí diệt khí, phong mình. Hạ ương cũng chỉ là người không phải thần coi như hoàn hảo vô khuyết lấy ngươi thực lực của ta liên thủ chưa chắc bắt không được hắn hổ vương thấy được hạ ương một bộ trí tuệ vững vàng a n chắc hình dạng của bọn hắn tức giận xoạt xoạt xoạt liền hướng bên ngoài bốc lên hận không thể lập tức đem hạ ương đạp ở dưới chân hung hăng làm đủ phong thủy luân chuyển nhưng chuyển cũng thật sự quá nhanh từ hắn đem mình một thành khí huyết chi lực quán đỉnh cho dịch quốc tân tu hành huyết kiếp thương khùng khôi phục chưa thời gian dài bao lâu hạ ương đã siêu việt hắn trong lòng hổ vương khó tránh khỏi dâng lên ghen ghét đây là đơn thuần mình nội tâm âm u mặt quậy phá cũng không có quan hệ gì với dịch quốc tân nói lời này hổ vương cũng không phải là xúc động nhất thời mà là trải qua suy nghĩ cặn kẽ ý nghĩ hắn đã đã nhìn ra hạ ương tinh mãn tức giận đủ thần vượng hoàn toàn là khỏe mạnh không thể lại người khỏe mạnh đối ngoại tuyên bố bị thương nặng chưa lành chẳng qua là che giấu hai mắt người thôi cho dù như vậy giờ này khắc này, cũng là hắn đối phó hạ ương cơ hội được cao về mặt thời gian mà nói hạ ương tiên phú k ỳ cao trưởng thành quá nhanh hơn nữa trước mắt thực lực đã là hổ vương không thể so sánh theo thời gian chuyển r i ờ i hạ ương sẽ chỉ càng ngày càng mạnh hổ vương muốn giết hạ ương sẽ càng ngày càng khó cho nên chuyện này nên sớm không nên chậm trễ từ thực lực phối trộn đi lên nói hổ vương cùng địch cương hai cái có lẽ yếu hơn ma đào cùng tiểu võ thánh hai cái nhưng ma kiếm tặng cho cùng thành cương kiếm đủ để xóa đi cái t r a n l ệ c này thậm chí làm ra một kích phân thắng thua tác dụng bởi vậy hổ vương cảm thấy không bằng liền thừa dịp hiện tại đem hạ ương giết mau sớm giải quyết đại họa tâm phúc của mình không phải vậy tương lai nhất định phải gặp hạ hương độc thủ suy bụng ta ra bụng người những kia muốn đối phó người của h ổ vương h ổ vương nhất định sẽ dùng khốc liệt gấp mười 10, gấp trăm lần phương thức đánh lại mà hạ hương tuyệt đối không phải một không đánh được hạ thủ mà không nói lại người địch cương trầm mặc trong lòng cũng ở cân nhắc chuyện này có thể hay không làm là nên bước ra trở lui vẫn là liên thủ với h ổ vương hắn đầu tiên nghĩ đến chính là nhân ma tông phút cuối cùng lúc đến dặn dò đối với hạ hương là cầm ý quyết giết cho nên mới vận dụng ý hiếp nam phượng lan phương thức hèn hạ như vậy mà trước mắt nhìn biểu hiện của hạ hương cũng sẽ không dễ dàng bung tha bọn họ dứt khoát đã không làm thì tôi h đã làm thì phải làm đến cùng ở chỗ này đ ộ n g thủ trong lòng chú ý nhất định địch cương khí thế rõ ràng phát sinh biến hóa p h ả n phất một đầu rắn độc cơm lãnh từ ngủ đông bên trong tỉnh dậy phun lưới rắn tìm hạ hương được điểm hổ vương cười ha ha một tiếng biết đến địch cương lựa chọn bàn tay lớn một nắm dưới chân như cũ xoay thành cơn xoáy hồ nhỏ nổ ra cao mấy trượng m à t nước dưới ánh mặt trời chết xạ ra ánh sáng bảy màu hổ vương đi đầu xuất thủ rầm rầm một xích sắt rung động tiếng vang lên nguyên bản trói buộc ở hùng vũ trên thân thể trường liên giống như rắn ra khỏi hang veo một tiếng đâm xuyên qua không khí hướng phía hạ gương mặc đi hai đầu giống như in dấu đầu đồng dạng trường liên phần đuôi lúc lên lúc xuống công hạ gương nghe hoàn cùng trái tim hai nơi yếu hại tức giận hùng lực lớn dùng làm một môn ác liệt vô cùng tiến pháp đi lên chẳng những l à thử càng phải phong bế hạ gương động tác hơn nữa hổ vương này còn dung hợp tinh thần võ đạo ở trong đó bởi vậy trong mắt hạ gương hướng phía mình công tới cũng không phải là chỉ có hai cây xích sắt mà là lít nha lít nhít giống như châu chấu kỉnh xạ mà ra mũi tên ư lùn kéo đến thậm chí tạo thành tối t â m không mặt trời dị tượng h ổ vương vừa ra tay hình thần gồm nhiều mặt c h i ề u ý sâu phát võ công đã không thua mà đào chưa từng ngộ đạo trước sức chiến đấu tới cùng nhau động thủ địch cương thì chẳng biết lúc nào từ trong tay ngưng tụ ra một thanh con g con g băng đao mông lung trong suốt sáng lên tinh như nước tựa như ảo mộng một đao hoạch xuất ra mang theo chém giết tinh thần ý chí hàn ý cùng sắc khí một đầu nhàn nhạt, nhạt dây nhỏ từ lưỡi đao chém ra dọc theo hướng về phía hạ hương đối mặt hai người phối hợp chặt chẽ thế công cùng không che giấu chút nào sắc ý hạ hương không loạn chút nào đạp chân xuống chân khí trào lên hội tụ trên mặt bàn chân cả cỏ xanh lập tức bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ trô đánh nước ra tới ẩn chứa đặc thù ba động quy luật hình như đại địa hít thở từng đầu rộng mấy thước vết rách sinh ra cắt đá lan xuống đồng thời bắn nhanh ra mấy đạo do ướt thổ hóa thành trường nhận nên hướng hổ vương và địch cương thế công cái này vô số thân trường nhận thoạt nhìn như là bùn nặng song bên trong ẩn chứa hạ ương tinh thuần vô cùng đao khí cùng đao ý tùy ý một thanh đều có thể chém giết cao thủ thiên nhân như chém dưa thái rau uy lực so với âm phong ma đao cũng không chút t h u ố kém đây chính là hạ ương thực lực hôm nay ngự thiên địa vạn v Đã không sở định không không hình, lại như Linh Dương sửng, sở lại dấu móc có v ế trong mà tìm kiếm. t lúc nhất thời đinh đinh đinh thanh thúy tiếng vang truyền ra hạ ương lấy dưới chân bùn đất ngưng tụ thổ đao tán loạn mà hổ vương và địch cương hai cái phát ra thử tính công kích cũng bị ngăn cản xuống kết quả này khiến hổ vương và địch cương sắc mặt trở nên khó coi rơi xuống ánh mắt phiêu hốt ở giữa không thể không lần nữa đánh giá thực lực hạ ương mặc dù vừa rồi xuất thủ cũng không vận dụng mười thành công lực nhưng cũng có tám phần lại ngay cả hạ ương nền tảng đều sờ không tới khó tránh khỏi để cho hai người trong lòng lén lút nói thẩm nhất là địch cương Cùng hạ ương không cựu không đoán chẳng qua là nghe lệnh của nhân ma tông so sánh lý trí trong lòng đối với hạ ương đánh giá lại lần nữa kéo lên một cái cấp độ nếu như không phải biết đến có ma kiếm hậu t h ủ ở hắn chỉ sợ đã đang tìm đường lui chương một nghìn một trăm ba mươi bảy mà công diêm vương lệnh chương một nghìn một trăm ba mươi chín m a công diêm vương lệnh chỉ là dùng công phu thật đi vô vị thử đối với ta n g ư ờ i mà nói chẳng qua là lãng phí thời gian ta muốn thây xem xét các người rốt cuộc có thể làm được trình độ gì hạ ương đứng c h ắ p tay tay áo đồng bền trên khuôn mặt cương nghị hiện ra như âu ngọc giống như á n h nhuận ánh sáng lộng lẫy hình như đã không phải huyết đ ụ c chi khu nhìn đặc biệt kinh người cả n g ư ờ i của hắn nằm ở một loại cực đoan tỉnh táo cùng bình hòa bên trong hình như vừa rồi không phải vận dụng võ lực mạnh mẽ phá hủy dưới chân đại địa mà là pha một bình trà vẽ lên một bức họa tràn đầy thanh thản cùng ăn ăn giật đây là cực đoan tự tin biểu hiện võ công của hạ ương mạnh bao nhiêu chỉ có chính mình hắn rõ ràng trước mặt hai người này mặc dù ở võ giả bình thường thậm chí cao thủ thiên nhân trong mắt là không thể vượt qua núi lớn không thể chiến thắng ma thần nhưng trong mắt hắn không gì hơn cái này thậm chí nghiêm khắc tương đối còn không bằng ma đao cùng thi triển ra hôn động âm dương đạo tiểu võ thánh đương nhiên làm đương thời hiếm thấy chứng đạo cấp bậc cao nhân hạ ương mặc dù coi thường hai người này võ công lại vẫn muốn cho bọn họ một cái cơ hội một đã chứng minh cơ hội của mình cũng là vì hái địch sở trưởng bộ mình sở đoàn hạ ương tự tin lại tự phụ lại cũng không mệt mỏi một viên khiêm tốn cùng học tập tâm đây là nhiều năm trước tới nay trừ vô tự thiên thư cái này bàn tay vàng bên ngoài có thể nhanh chóng mạnh lên cùng tiến bộ nhân tố trọng yếu một trong chứng đạo dù sao cũng là chứng đạo mỗi một có thể cao thủ chứng đạo tất nhiên có chỗ hơn người bằng không thì cũng liền không làm được bước này hạ ương đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ con mắt của hổ vương dịch phi huyền hiếm có n h a o lại trong lòng dâng lên một loại đặt tên là x ỉ nhục tâm tình nói câu không k h á c h khí hổ vương thành danh hạ ương chưa sinh ra kết quả chính là loại này tiểu bối như vậy nói năng lô mãng làm sao có thể khiến tâm hắn bình tức giận cùng tiếp nhận lại liên tưởng đến trước đây không lâu tiểu tử này vẫn là hắn tiện tay có thể bóp chết mặt hàng liền càng thêm không thể nhịn được hạ ương ngươi rất tốt vậy nếm thử diêm vương lệnh ta võ học lợi hại đi hổ vương sở tu căn bản võ học đặt tên là diêm vương lệnh có chút vị diêm vương muốn ngươi canh ba chết ai dám lưu lại ngươi đến canh năm cũng là một môn cực kỳ cường hãn uy lực vô tận tuyệt học môn võ công này chính là lấy ma luyện chân khí là chủ rèn luyện nhục thân làm phụ hổ vương dịch phi huyền có thể phá vỡ nhục thân thần t à n g tu thành thuần dương không một hạt đuổi khí huyết c h i cảnh đúng là dựa vào diêm vương lệnh tinh diệu cùng huyền ảo hơn nữa công này viên mãn sẽ t u thành hùng hồn vô cùng mà vô cùng khó chơi diêm la chân khí có thể trực tiếp tiêu hao địch nhân sinh mệnh lực trong cõi u minh bong ra từng mảng đối phương t h nguyên đơn giản đến thao túng sinh tử thần ma lĩnh vực đơn thuần lực phá hoại diêm vương lệnh xa không đủ để cùng thôn thiên diệt địa thất đại hạn chi lưu võ học tương đương nhưng nếu luận đến đối với võ giả lực sát thương lại là mỗi người mỗi vẻ bất phân cao thấp dịch phi huyền tự học tập diêm vương lệnh võ học đến nay mặc dù khổ tu không ngừng dụng công cần cụ nhưng cuối cùng phân tâm hắn chú ý khó mà đem công này viên mãn lấy hắn bây giờ tu vi cũng chỉ là ngưng tụ mấy sợi diêm vương lệnh chân khí thôi lại mỗi lần chỗ dùng đều sẽ tiêu hao hết đại lượng tinh khí thần hai họa ngầm k ô n g nhỏ cho dù như vậy cái này mấy sợi diêm vương lệnh từ trước đến nay là làm hổ vương thủ đoạn cuối cùng lần này cũng không thể không vận dụng mà vận dụng riêng vương lệnh chân khí sau cả người hổ vương cũng phát sinh cực kỳ biến hóa rõ ràng đầu tiên là trên lục thân nguyên bản khôi ngô thân hình cao lớn càng tăng thêm điên cuồng phát ra mấy phần chẳng qua nước ra từ nguyên bản màu đồng cổ phủ lên thành thần bí khó lường hai màu trắng đen nửa bên đen nửa bên t r ậ n nhìn lộ ra quỷ dị vừa thần bí thứ yếu chính là khí thế cùng khí chất bên trên biến hóa dưới tình huống bình thường hổ vương tuyệt đối là một vô cùng có bá giả phong phạm cùng khí thế cao thủ mỗi tiếng nói cử động nhất cử nhất động nói năng có khí phách người ngăn cản tan tác tới bảy lực áp bách mười phần nhưng trung quy là người mà bây giờ đen trắng pháp văn hiện lên cả người như ngồi trung c h ấ n cựu hữu tử thần thế thiên luân hồi bình phán tử sinh hoàn toàn biến thành không có chút nào nhân tính thần hoặc là nói m à tốt ma công thật là không nghĩ tới ngươi đường đường h ổ vương vậy mà tu hành quỷ dị như vậy kinh khủng ma công khó trách ngươi hởn núp sâu như vậy hạ ương mắt thấy hổ vương vận công hành khí biến hóa rõ ràng trong lòng cũng không khỏi k h ẽ động âm thầm cẩn thận chứ là đại lục cường già đứng đầu hạ ương bản thân cũng là võ học cùng nhau lên đại tâm sư đại hành gia bàn về lịch duyệt cùng kinh nghiệm Thổ ví ư ơ n g m ặ dụ như ma môn ba mươi sáu mạch rất nhiều võ học là có thể trực tiếp mang theo ma công tên quen thuộc như là phệ tâm t h ự c n g nguyên các loại ma công lại không luận ma đao ngày đó sở tu ma đao thập nhị hận tâm pháp sở dĩ nói là ma công chính là ở tu hành cửa này võ học sẽ ảnh hưởng người tính tình tâm tình ngày càng cực đoan thậm chí một lần đi về phía h ắ cám cuối cùng trở thành sát nhân của ma thì nộ vô thường ma đao cũng là ở cùng hạ ương giao phong kích liệt bên trong liều mạng lòng quyết muốn chết mới từ trong ma đao thập nhị hận ma tính tránh ra lấy thuần túy vấn tâm nhất đao lại lần nữa t i n h tiến m a diêm vương lệnh chỉ từ hổ vương vận công lúc tâm tính khí chất rất có thay đổi đến xem chính là triệt để ma công không có tẩy thật ra thì điểm này hổ vương dịch phi huyền cũng là lòng biết rõ bởi vậy rất ít đi vận dụng diêm vương lệnh cao thâm nhất áo nghĩa sợ chính là bị người phát hiện dơ bẩn thanh danh của mình chỉ có mấy lần vận dụng công này cũng là ở gặp phải cường địch không cách nào ngăn cản vừa rồi triển lộ ra hơn nữa một khi thi triển chắc chắn sẽ đem đối phương c h é m giết sẽ không để cho người thứ hai phát hiện đây cũng là nhiều năm qua từ đầu đến cuối không có hổ vương võ học kỹ càng tình báo nguyên nhân mà đổi thành một bên ở hổ vương phải chuẩn bị xuất thủ toàn lực địch cương cầm băng đao tay run nhẹ nhẹ cũng ở trong tối từ chủ tính cùng hổ vương khác biệt địch cương người này là đích truyền người trong ma môn tinh thông mấy môn ma công bao gồm nhiều mạch võ học thí dụ như trên tay cái này ngưng băng thành đao thủ đoạn chính là băng ma đại khí công cùng ma đao võ học lẫn nhau lĩnh ngộ dung hợp thủ bút không tính là khai tông lập phái nhưng cũng tuyệt không cho phép khinh thường địch cương thông thường đối địch giống như dùng chính là cái này hai mạch thủ đoạn dựa vào cao thâm cảnh giới cường đại lực sát thương cũng đủ để ứng phó đại đa số địch nhân chẳng qua là đối phó võ công đang phong tạo cực h ạ g ương không khỏi lộ ra không tác dụng thậm chí đừng nói nữa đánh chết h ạ g ương liền kèm chế đều không làm được đến lộ ra gần gà vô cùng đây không phải nói băng ma đại khí công hoặc là ma đao nhất mạch võ học không chịu nổi vừa vặn ngược lại chẳng á i này a i đại, dưới, mạch hạ học cực cường chân chính cảnh cũng cùng nhức c đỉnh phong h võ vô đều đến đầu. luyện kỳ ương sẽ qua là địch cương sở học cũng không phải là hai mạch trí cao tâm pháp mà vẹn vẹn diễn sinh ra được bảng c h i võ học hơn nữa địch cương đã không phải dễ băng ma khí công là chủ người tu hành cũng không phải người trong đao đạo tự nhiên khó mà đem hai mạch võ học phát huy đến cực hạn hắn chân chính sở t r ư ở n g chính là nhân ma nhất mạch c ấ c chứa chứng đạo cấp bậc võ học bà la ma quyết chương một nghìn một trăm ba mươi tám bà la ma quyết chương một nghìn một trăm bốn mươi bà la ma quyết bà la ma quyết nguồn gốc từ ma môn một đời nào đó nhân ma tông tông chủ vì đó sáng tạo lại trải qua ma môn lịch đại cao nhân điều nghiên hoàn thiện là một môn cực kỳ cường đại võ học tên tông chủ này chính là đến từ xa với đại thực vương quốc vốn là trong vương quốc một thiên phú hơn người vương tử bởi vì cung đình phản loạn chiến bại lẻ loi một mình trốn xa đến trung thổ mười chín châu cũng vì thoát khỏi đại thực vương quốc truy binh bại tại ma môn môn hạ để cầu che chở người này trừ là vương tộc u y ế t mạch đồng dạng cũng là đại thực vương quốc đã sớm biến mất đã lâu bà la môn lại truyền đệ tử tinh tu bà la môn thần công võ cổng phi thường cao sau khi gia nhập ma môn đại thực vương tử trải qua mấy năm khổ tu đem bà la môn võ học cùng ma môn rất nhiều võ học tinh yếu tan túy một lò sáng chế ra bà la ma quyết từ đó võ đạo tiến nhanh cũng có chứng đạo căn cơ đệ tử bà la môn sùng bái tự nhiên thịnh hành tế tự cầu nguyện cho rằng phạm là vũ trụ vạn vật mở đầu cùng chúa tể cũng vì vậy mà diễn sinh ra được phong hỏa khí hậu bốn bộ võ học tinh yếu cũng mang theo bà la sắt đề bén sủa b u n g thà thủ đà la tên mà đại thực vương tử liền ở đây phía trên mượn ma môn ma công đẩy ngã bốn bộ võ học bay về trí cao phạt thiên sáng chế ra hợp vũ trụ hít t vận dụng trong vũ trụ lực lượng thần bí t u y ệ t học cũng là phải bà la ma quyết nói theo một ý nghĩa nào đó bà la ma quyết chính là cùng thất đại hạn giống như tuyệt thế thần công tràn đầy bạo lực cùng năng lực phá hoại đã dẫn phát t i ê n thai đối với vũ trụ cùng thế giới vật chất có tổn hại cực lớn địch cương có thể luyện thành bây giờ tu vi võ đạo bà la ma quyết không thể bỏ qua công lao nhưng cũng bởi vì công này uy lực quá khổng lồ hơn nữa bản thân cảnh giới không đủ khó mà hoàn toàn n ắ m trong tay thường thường không dám vận dụng đối mặt hạc h n g hổ vương dịch phi huyền mặc dù bạo phát lá bài tầy nhưng cũng chưa chắc có thể làm gì được hạc h n g bởi vậy theo địch cương hắn nhất định cùng một thời gian bạo phát ra tính quyết định lực lượng lấy chắc chắn hạng ương c ố thử thất bỉ khó mà chu toàn v ề phần ngồi xem cả hai tháng bại mình tìm cơ hội mà trốn ngu xuẩn ý nghĩ địch cương chưa bao giờ có dù sao hắn không phải heo đồng đội biết đến trước mắt cùng hạng ương là không thể điều hòa địch nhân cùng hổ vương là có vinh cùng vinh nhất tổn câu tổn đồng minh nếu như không phải thừa cơ hội này đánh chết hạng ương chứ không đề cập nữa tương lai bây giờ có thể không thể từ trên tay hạng ương chạy trốn đều là một không thể biết được bởi vậy địch cương nhảy lên t é p dài phun ra nuốt vào giữa trong ừ tối tăm t bên trong hư không thẩm thấu da đen nhánh đen năng mặt da vẻ lúc ư ợ n lên xuống, bị dẫn đến linh đài phía trên, rót vào quanh thân, tùng g thủy rót quyết thao tùng dưới, lại biến thành chiều phía đài la bị bà dưới, độ vào ma ở đẩy trí c ư ờ nhất g c â n dụng. Trong n khí, h vì đó sử dụng. Trong lúc nhất thời quần áo p h ồ n g lên nổi gân xanh cả người tản ra một loại c ồ n g giã cùng hủy d i ệ t t i n h khí thế hổ vương dịch phi huyền cùng địch cương gần như là đồng thời ở giữa xuất thủ uy thế như thần ma giáng lâm chính muốn hủy thiên diệt đ ị a hổ vương vẫn là đem diêm vương lệnh chân khí bám vào ở trên trường liên khiến cho trường liên mặt ngoài nổi lên lít nha lít nhít chu văn lại cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi mà là lưu động biến hóa khiến cho xiềng xích phía trên nhiều khó mà ngôn ngữ ma tính liền giống là truyền thuyết thần thoại bên trong câu hồn xiềng xích một khi đem người xuyên qua có thể móc ra linh hồn khiến cho sinh tử lập phán chứng đạo cũng không ngoại lệ mà thi triển pháp môn lại là cùng diêm vương lệnh nguyên bộ luân c h u y ể n thức trường liên hoàn toàn từ trên người hổ vương tranh thoát một vòng một vòng đầu đôi quần lấn g d a o hóa thành một cái hình tròn chuyển động đen trắng vòng sáng hướng phía hạ gương bao trùm quét sạch vòng nội bộ cùng bốn phía thì lit nha lit nhít nổi lên do thiên địa linh khí tự phát tạo thành chú văn không phải là đại chu thông dụng văn tự mà là càng cùng loại với duyên n g n g cớ mười phần tượng hình chữ phong cách cổ xưa xa xăm tràn ngập thần bí cùng cường đại chính là tự sinh quy tắc là thể hiện h ổ vương dịch phi huyền giờ này k h ắ c này tựa như ngồi trung c h ấ n c ử u hữu diêm vương ra lệnh một tiếng tức đoạt hạng ương thọ nguyên cùng sinh mệnh cũng đem nó đặt xuống địa ngục vĩnh viễn không siêu sinh võ công đến đây hoàn toàn đã nhưng nói là thần thông một đạo võ đạo thông thần cùng hồ vương dịch phi huyền khoa trương biểu hiện so sánh với định cương thì lộ ra bình thản rất nhiều chẳng qua là bình, bình đạm đạm hướng phía h ạ ương đại trưởng mà ra dọc theo hắn l ò n g bàn tay đối diện nhau phương hướng một đạo mạnh mẽ vô cùng màu đen nhánh trưởng lực mãnh liệt mà ra tạo nên nhật n g u y ệ t rơi xuống tinh không sụp đổ tuyệt đỉnh dị tượng chứ lấy bà la ma quyết chuyển hóa chân khí ngưng tụ tuyệt đỉnh trưởng lực còn có một loại kỳ lạ vô cùng nặng nề áp lực c ủn đùn kéo đến mà đến mạnh nước ngầm c u ộ n cuộn trăm ngàn biến hóa khiến người ta giống như đưa thân vào vạn trượng biển sâu dưới đáy căn bản là không có cách ngăn cản hai người giáp công hạc ương thế công dày đặc dính liền thiên thành cộng thêm riêng phần mình sử dụng áp đáy hòm công phu trong đương thời có thể tiếp được cái này hai chiều tuyệt đối không cao hơn mà có thể lông tóc không hao tồn tiếp nhận càng có thể đếm được trên đầu ngón tay mà v u i vặn hạ ương chính là cái này có thể đếm được trên đầu ngón tay bên trong một vị hồ vương dịch phi huyền cùng địch cương hai người biểu hiện vượt xa hắn mong muốn điều này làm cho trong lòng hạ ương vô cùng vui mừng tự giác lại thăm dò đến khó lường võ học tăng thêm một phần tầm mắt cùng nội tình nếu như hai người này liền điểm này thủ đoạn cũng không có hắn mặc cho hai người phát chiêu lại là vì cái gì ăn nhiều chết no sao đương nhiên hạ ương cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị hoặc là nói bởi vì thực lực, cho nên tự tin c ó thể đẻ xuống hai người võ công của hạ hương vốn là đương thời tuyệt đ ỉ n h vừa xa quá hổ vương cùng địch cương tùy ý một đang cùng ma đao cùng tiểu võ thánh dốc sức đánh một trận sau thoát thai hoa cốt võ học tiến nhanh đ ạ nâng n cao một bước trong mắt hắn diêm vương lệnh cũng khá bà la ma quyết cũng khá đều là trí cao vô thượng có thể đối với hắn sinh ra cực lớn uy hiếp thần công diễ ệ quyết uy lực vô song không giống phạm tụ song võ công là do người sử dụng hổ vương cùng địch cương hai cái có lẽ là thiên tài cũng được xưng tụng cứng giả nhưng vô luận một phương diện nào đều kém xa hạ h ư n g tự nhiên liền khó mà đem r i ê n phần mình võ học phát huy hoàn toàn không làm được hoàn mỹ vô khuyết võ công là hoàn mỹ người là có thiếu hụt cũng là phải có sơ hở có sơ hở là có thể tìm sơ hở xuất thủ đúng là khắc địch chế thắng không hai phương pháp thấy được là trên chiêu pháp sơ hở chân khí bên trong chỗ b ạ c l ư ợ n g hạ ương một đôi con ngươi bốn phía chuyển động trong hai mắt đao quang lóe lên một cái biến mất trước mắt ba thước không gian hình như cũng bị hai thanh hư vô thần đao chẳng qua dọc theo hai cái phương hướng hai cái đường cong hai đầu cũng không nhưng bị hạ ương để ở trong mắt dây nhỏ cắt chém ra thế xét đánh không kịp bưng thai một đao có lôi minh lấp lóe mà qua nhanh so với lưu t ì n h đau nhói người c ả mắt đúng là vượt lên trước một bước công về phía h ổ vương cùng đ ị c h cương hai cái phát sau mà đến trước tinh yếu chỉ sợ sẽ không còn người so với hạ ương l ĩ n h nộ càng sâu hơn khắc đương nhiên cái này cũng cùng hạ ương tốc độ xuất thủ cực nhanh có liên quan thiên hạ võ công vô kiên bất tội duy khoái bất phá chỉ cần xuất thủ rất nhanh có thể đang giao chiến bên trong nắm giữ chủ động hạ ương hiện nhiên đạo này cao thủ hắn chém ra hai đao cả không gian tựa hồ đều dừng lại thời gian cũng chỉ h o a n lưu động hoàn toàn đem cực nhanh hai chữ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế liền cảnh giới thậm chí siêu việt quá khứ hạ ư ơ n g nhanh nhất già chiêu tốc độ cưng manh vô cùng ác liệt đau k ì n h siêu việt cực hạn ra đau tốc độ cùng hai đầu cũng không tồn tại hư vô sơ hở phương pháp ứng đối đơn giản như vậy là quá khứ hạ ư ơ n g việt không có khả năng làm được cũng là bây giờ hạ ư ơ n g võ học thành tựu một thể hiện c h ư n g một r ư ơ chín c h ư ơ t r ă m bốn m ư lấy nhất bình thường bình thường nhất đao pháp đánh bại hung hãn nhất mạnh nhất tuyệt học đúng là hóa mục nát thành thần kỳ phản phát quy chân biểu hiện mà có thể làm được bước này người ở một loại nào đó cấp độ cùng trên ý nghĩa mà nói đây ã v là so với người hạng h nhạt khí, nhọn thật à n đau múi m h ương thi triển thất đại hạng diện địa còn có càng thêm hoàn toàn cùng cấp độ sâu phá hủy cho dù trải qua thời gian dài tu dưỡng chỉ sợ cũng khó khôi phục hạng ương ở cả hai giao kích trong nháy mắt c ũ n g cứ ả m hạng ương ợ c một l đánh giá một người bình thường nếu như bị cố khí tức yếu ớt này đánh trúng vào mười phần mười sẽ hóa thành một đống phong hóa bạch cốt chết đi dù cho là cao thủ chứng đạo không có tiến hành đi hữu hiệu chống cự tổn thất trăm năm thậm chí bội số trở lên thọ nguyên cũng không phải không thể nào như vậy mặc dù không đủ để trí mạng lại căn cơ tổn hao nhiều Đồng thời trong h ờ i t lúc c h i ế nhất thời hạ gương u y quanh thân máu chạy như quần cuộn sông lớn trào lên không thôi tịch liệt không nghỉ cũng thời gian dần trôi qua ở bên ngoài thân ngưng tụ ra một đoàn nóng bỏng dương cương huyết diễm hoa sen nở rộ lúc nắm cử đi hạ ư ơ n g như trong thần thoại phật đà mà nguyên thần thì nở rộ vô cùng sáng t h ó i đa quang giống như một vòng ánh sáng thiên hạ liệt n h ậ n Ở n thần thần. Thần thần chẳng o qua dây sắt bị lắm mất nhấc lên dư kình vẫn có uy lực mạnh mẽ như thế có thể thấy được diêm vương lệnh võ học không hổ là thần ma nhất lưu không giống phản tục mà hổ vương một chiêu chưa thể thành công hùng vũ thân thể thì hình như nhiều lau đùi màu tối màu phản phất mất đi vật chân quý nhất bà la ma quyết cũng như thế chính diện trưởng lực bị hạ ương vô thượng đao khí đánh tan nhưng tán loạn dư âm vẫn như cũ không yên tĩnh đem hồ nhỏ hoàn cảnh bốn phía c u ố n vào cuồng liệt như dao xoay phong lưu bên trong đem c u ố n vào trong gió hết thẹ sự vật quấy thành p h ấ n vụn liên đối hồ nhỏ t r ă m khoảnh sóng biết cũng bị cắt nát thành hơi nước di tản ở đây p h i ế n không gian bên trong ướt súng giống như vừa rồi xuống một trận mưa lớn chẳng qua này gió mặc dù cao minh chỉ có thổi tới hạ ương hộ thể trên huyết diễm khó mà dung chuyển mảy may đừng nói nữa đem hạ ương ma diện liền một mảnh góc cáo cũng sờ không tới nhưng sợ nhục thân mấy có thiên địa khó mà tống táng uy thế không thể cho hắn thời gian phản ứng bà la ma quyết chính là do đại thực vương tử tham ngộ bà la môn thần công cùng ma môn võ học sáng tạo đối với nguyên bản bốn bộ đứng đầu bà la gió bộ võ học c n g nộ sâu nhất sức gió chính là cựu thiên thập địa khốc liệt nhất bá đạo vạn trượng cương phong liền thần binh cũng có thể tiêu ma lại khó mà thúc giục giết hạ gương mảy may địch cương không thể không càng thêm giật mình lại do êm sóng lặng sau m ộ t khắc hổ vương và địch cương đồng thời thi triển thân pháp đi tới hạ gương hai bên trái phải đồng thời ngưng tụ diêm vương lệnh trân khí cùng bà la ma quyết muốn cùng hạ gần người đánh một trận h ạ nhất g ương võ giả ư vậy, chỉ bằng vào chỉ xa xa công sát, căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể áp sát đến bên cạnh khí kình phóng, không phải thủ, thể thân thể, bằng bản bên bắt ngoại đến đối áp xa xa sát, sát l y loe lên m ộ cái biến mất sơ hở, cấp cho biến tổn thương. Nhất mất sơ hở, là hồ vương lấy tu vi của hắn hết thẻ tu thành tám đạo diêm vương lệnh c h â n khí vừa rồi lập tức tiêu hao hai đạo chỉ còn lại lục đạo có thể sử dụng hơn nữa còn nhất định có lưu một đạo chân khí mầm móng làm khôi phục chân chính có thể đối với hạ hương chỉ còn lại có năm đạo lấy một đạo chân khí bám vào ở trên một chiêu tính toán tính toán đâu ra đấy hắn chỉ có năm chiêu chi lực năm chiêu thoáng qua một cái hắn trừ sau lưng thanh cương kiếm đối mặt hạ ương sẽ không còn sức hoàn thủ cách cái chết kỳ không xa địch cương mạnh hơn hổ vương một chút nhưng cũng không có mạnh bao nhiêu thân thể hắn tu vi đúng là bà la ma quyết uy lực vô song tiếp đón trong vũ trụ minh mông vĩ lực tăng thêm vận dụng đối với n h ụ thân là gánh nặng cực lớn nhiều lắm là cũng chỉ có bảy chiêu có thể dùng có thể nói hai người nếu không thể ở ngắn ngủi mấy chiêu bên trong đem hạ ương đánh chết hôm nay trên tay hạ ương muốn lại thêm hai cái cao thủ chứng đạo vong hồn đối mặt hai người một trái một phải giáp công thế công hạ ương tâm thần bình phục cả người quy về cực đoan tỉnh táo bên trong dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái không lùi mà tiến tới đón hai người phóng đi thời khắc này hạ gương biển chỉ làm đao thân pháp đã m ở mịt như mây lại linh hoạt như gió vãng lai ở giữa rong rồi giống như kinh lôi t h i ể m điện trong ngón tay đao mang như c o n nhận vô cùng sắp bén đao pháp thì như cái này nặng nghề đại địa nặng nghề vững vàng đem hổ vương cùng địch cương chiêu thức đều ngăn cản xuống chẳng qua ba người giao thủ vô cùng có ý tứ hổ vương quyền mặc dù đi thẳng về thẳng nhưng thường thường nửa đường thu chiêu sẽ chuyển địch cương trường pháp biến hóa khó phân lại ngay cả hoàn chỉnh một chiêu cũng bị mất sử dụng thường thường biến hướng đánh vào trong không khí hạ gương cũng như thế chẳng qua đầu ngón tay thỉnh thoảng s ẹ t qua thân thể hổ vương cùng địch cương mang theo tí tách máu chạy phun tung t u é mà ra có thể nói ba người chưa từng giao thủ một chiêu cũng đã ở vô hình chi chiến chia đôi ra thắng bại cái này khảo nghiệm chính là lẫn nhau chiến pháp nhãn lực tâm lực thường xuyên b i ế n chiêu chính là ở dự đoán chức cùng điều chỉnh đối phương xuất thủ góc độ mà không hề nghi ngờ hạ gương lấy một địch hai còn chiếm có ưu thế cực lớn địch cương trên người hổ vương đã nhiều mấy đạo vết thương tuy không nguy hiểm đến tính mạng lại có ngoan cường lại tràn đầy phong duệ cảm giác đao khi tại thể nội phá hủy một chiêu này sơ hở c h c lớn trung môn mở rộng ra hổ vương cao thủ như vậy sử dụng như vậy bất tình chiêu số thực không nên nhưng không nên quên hổ vương cũng không phải là một người cùng hắn hợp tác địch cương cũng không phải giống như cao thủ đang nghe được hổ vương hô to sau đồng dạng ngừng tụ bà la ma quyết thu nạp vũ trụ chi lực hướng phía h ạ ương không quan tâm phóng đi giáng như hổ điên thái độ làm cho người không rét mà run hai người này dùng đều là ngọc đá cùng vỡ phương thức chiến đấu cực chính là h ạ ương phân thân thiếu phương pháp về phần là có hay không sẽ chết vậy thì chờ đánh trước qua lại nói lâm chiến sợ chết chính là binh gia tối kỵ đối với võ đạo chém rét mà nói cũng như thế hồ vương cùng địch cương mặc dù không tính là h ạ ương nhất lưu cao thủ cái thế nhưng chém rét kinh nghiệm phong phú tự nhiên biết đến đạo lý này đến hay lắm hai người không sợ chết thái độ khiến hạ ương điên cuồng gào thét một tiếng âm thanh vang động núi sông đem trong không gian phụ cận trăm trượng đồng vụ quét sạch t r ố n g không tại chỗ đứng vững toàn bộ thân hình n g ử a ra sau hai tay bên trong rụt hai chân khép lại đây là lấy thiên địa làm vỏ lấy tự thân làm đao trên đời này không có so với thiên đao lợi hại hơn một tây đao chương một nghìn một trăm bốn mươi kiếm pháp như thế chương một nghìn một trăm bốn mươi hai kiếm pháp như thế hạ ương thu liễm tự thân tinh khí thần tam bảo ma luyện vì mũi nhọn cả người bên ngoài thân đột một bạo phát ra một đạo vô cùng rõ ràng chạm sáng lên đao hình trong nháy mắt nhét đầy giữa thiên địa dọc theo cao trăm trượng giống bổ r a tinh không vạn lý mây trắng liên đối cả trước người cỏ xanh cùng hồ nhỏ đều bị một phân thành hai đây là toàn lực bạo phát tự thân đao khí cùng vô cực đao thể lực lượng trong lúc nhất thời đại điệu nước ra đất đá h ỏ n g mất một khe danh to lớn sinh thành giống như mười vạn tên dân phu đêm ngày khai quật tạo thành hồ nhỏ dòng nước trào lên bị cắt mở vị trí lại có một đạo đao y ở lại khiến cho phân liệt nước hồ có chân đủ mười cái hít thở dừng lại về sau vừa rồi ẩm ẩm rơi xuống lần nữa hợp làm một thể hạ ư ơ n g một chiêu này lấy thân là đao t ư ở nhưng g t ậ t có k khi ế quỷ thần chi cái này ngay miệng hổ vương ánh mắt lạnh lùng lóe lên lau một cái lửa nóng trở lại ở giữa tay đập sau lưng thanh cương kiếm chân khí kích thích phía dưới trao đổi trong thanh cương kiếm ma kiếm phong tồn tinh thần muốn đưa hạ gương vào chỗ chết võ công của hạ ương chính là thiên truy bách luyện m à thành vô luận chiêu pháp vẫn là chiêu ý vẫn là lâm trận đối địch kinh nghiệm kỹ xảo đều là khó mà nhìn thấy một chút kẽ hở song đang đối mặt hổ vương cùng địch cương không quan tâm không phải sinh ra tức tử điên cùng lúc công kích vẫn là không thể không vận dụng tự thân thực lực mạnh mẽ tăng thêm ngăn cản song kể từ đó liền cho hổ vương thừa dịp cơ hội di động bên trong hạ ương linh hoạt vô cùng đứng thẳng bất động hạ ư ơ n g lại là sống sờ sờ cái bĩa hơn nữa bạo phát mạnh nhất một khắc này về sau kỳ thực cũng là cả người hạ ương suy yếu nhất nửa đêm lúc này không sử dụng ma kiếm thủ đoạn lại nghĩ tìm cơ hội liền khó khăn trong n g a y mắt thanh cương kiếm một tiếng kiếm minh to do vang lên từ sau lương dịch phi huyền bắn trụ mà ra sau đó thân kiếm nhất chuyển mũi kiếm chỉ về phía hạ h ư ơ n g lấy siêu việt gió táp siêu việt lôi đỉnh thậm chí siêu việt không gian tốc độ đâm về phía hạ hương ở đây đối chiến ba người đều là đương thời có thể xương tuyệt đỉnh chứng đạo cấp bậc cao nhân nhưng cũng là chưa từng thấy qua bén nhọn như vậy hung hãn như vậy như vậy không ai bị nổi kiếm pháp một kiếm kia kiếm quang trợi hiện mũi kiếm ở trong t r ớ c mắt rung động ngàn vạn lần trên thân kiếm nồng đậm mà phủ lên ma tính cùng sát ý lan tràn ra đem thanh cương kiếm chỉ phương hướng cùng không gian đều bao phủ một vùng tắm tối hạ ư ơ n g thân như lao hình ở cái này không người nào thúc đẩy một kiếm g i ớ i vậy mà cảm nhận được không tiền áp lực cùng nguy cơ toàn thân trên dưới mỗi khối b ắ p thịt mỗi tấp nước da mỗi cái xương cốt mỗi sợi lông tóc đều bị một đạo cường tuyệt vô cùng kiếm khí bao phủ thậm chí ở cái nào đó trong nháy mắt hắn đều dâng lên thế giới này là người dùng kiếm thế giới dùng không được đao giả khác thường suy nghĩ đây là cùng thế giới là địch cảm giác mà người so với thế giới thật sự không đáng giá nhắc tới như vậy kiếm đạo đối với kiếm khách ra người mà nói là triệt để ma đạo mà đối với kiếm khách mà nói lại là thuần túy nhất chẳng qua kiếm đạo có thể ở ma cùng kiếm giữa đạt thành như vậy không thể tưởng tượng nổi thăng bằng hoàn toàn siêu việt ma đao cấp độ rốt cuộc là ai là chính là áp lực như vậy kiếm pháp như vậy như vậy kiếm đạo tài năng trong tương lai bên trong cấp cho ta sắp gặp tử vong đả thương nặng không sai được đây là trên kiếm đạo tuyệt đỉnh người một kích toàn lực là ma kiếm cũng chỉ có ma kiếm cả thời không tựa hồ đều đã dừng lại hạ ương gần như có thể cảm giác được thanh cương kiếm rét lạnh thân kiếm chạm tới tim chính mình nước ra cảm giác lạnh như băng thậm chí linh đài bên trong đều có một thanh hư hảo ma kiếm chui giống mà đến muốn đem không t r ú n g trôi lơ lửng đào thần đánh xuyên đáng sợ kiếm càng đáng sợ chính là người dùng kiếm nhưng khi hổ vương mừng rỡ như điên nụ cười đang trong lòng nổi lên còn đến không kịp nở rộ trước một khắc cả người hạ gương biến mất không tệ l i ề n giống là thuấn di giống như biến mất ở chỗ cũ khiến sỏ xuyên qua mà qua thanh cương kiếm không thu được gì không thể nào rõ ràng đã đâm xuyên qua thân thể hắn làm sao lại không thấy chẳng lẽ hắn hổ vương kinh ngạc nhìn thanh cương kiếm đã đâm hạ gương tàn ảnh hư tượng đầy mặt không thể tin vừa rồi một kiếm kia cho dù người ở ngoài cuộc cũng có thể cảm thụ được trong h thụ ể cảm được t đó k i nội h khủng, hạ ương tại loại này dưới tình huống, làm sao có thể tránh thoát、được? Chẳng qua, nếu như hắn ngay từ đầu lập tức có phòng bị, cũng không phải không thể nào, nhưng căn bản nói không thông, hắn thanh huyền kiếm ương này nếu ngay cũng nào, căn bản nói cương Trong n tại loại lại dưới được. từ tức biết làm lập làm sao sao qua, đầu có có bị, bí. Trong nội tâm hổ vương chăm m ố i vẫn không có cách giải lập tức ý thức được một điểm đó chính là hổ vương hắn không bao giờ dùng kiếm vì sao sau lưng sẽ có như thế thanh cương kiếm bình thường đây đây chính là sơ hở cùng ngoài ý muốn nói không chừng hạ ương chính là suy tính đến điểm này mới thật sớm có phòng bị cho nên từ lúc mới bắt đầu hạ ương cũng đã đang tận lực phòng bị hắn mà cũng không phải không phát ra gì đánh bất ngờ sắp thành lại bại trong lòng hổ vương nặng nề đã đang suy nghĩ làm sao vượt qua trước mắt trận này cửa ải khó khăn dù sao không có thanh cương kiếm chỉ bằng vào hắn cùng địch cương hai cái không thể nào là biểu hiện đáng sợ như vậy đối thủ của hạ gương mà địch cương đồng dạng khi nhìn đến hạ gương biến mất ở chỗ cũ sau khiếp sợ không thôi mà ở khiếp sợ đồng thời một luồng nồng đậm tử vong uy hiếp đã quanh quẩn ở trong lòng hắn hắn bị hạ gương để mắt tới đối phương sát cơ hoàn toàn đem hắn tỏa định trong đầu trống không một mảnh cái gì cũng không còn sót lại địch cương bày cái phòng thủ tư thế bà la ma quyết lần nữa trở phát cặp mắt hơi đóng hít thở ở giữa nhờ vào vũ trụ cộng đồng hít thở tần suất tinh thần như lưới giống như hướng phía trên trời dưới đất tứ cực bát hoang phóng xạ hắn muốn tìm tới hạ gương vị trí phải biết bà la ma quyết không những ở công kích phía trên có không giống p h ả m tục lực phá hoại ở cảm giác bên trên cũng có k h á c một phen tạo nghệ một chiêu này vẫn là dựa vào bà la ma quyết tâm pháp lấy tâm thần chiếu rọi vũ trụ thân hóa thiên địa đem mình coi là thiên địa bên trong một phần ở vào thiên địa bên trong người đều không chạy khỏi cảm giác của hắn ở chỗ này địch cương không còn kịp báo cho hồ vương đây là bà la ma quyết thu nạp tất cả vũ trụ chi lực ở trong trước mắt bạo phát căn bản không có bất kỳ lưu thủ so với toàn lực thi triển thất đại hạn đao thuật cũng quyết định không thấp mà đáp lại hắn lại là đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn trên mặt nụ cười hạ hướng cùng một vệ ánh sáng rực rỡ như rồng nhanh như thiểm điện đao quang quân quận cột máu phun tung toé mà ra một viên đầu lâu phóng lên t ậ n trời địch cương niên đại mê man cả người phiêu phiêu đáng đáng phảng phất đang đám mây d ầ m chân đ ỗ n g nhiên nhìn vào dưới thân một không đầu thân thể lung lay na xuống tiết hồng nói phiến không thể không trong lòng hơi đậu lúc đầu ta đã chết người chết cũng có thể suy tư chương một n m r ă m bốn m ư m a kiếm quyết giết hổ vương chương một n m r ă m bốn m ư a ma kiếm quyết giết hổ vương người chết có thể suy tư đương nhiên không thể song hạ gương một đau này bây giờ quá nhanh quá đau gắt quá tuyệt Ở thân thể điểm này là cùng không đề cập nữa hạ ương thiên đao võ đạo từ đánh với ma đao một trận thu nạp ma đao xích tử vấn tâm đao ý tu vi thiên vi đ song c ngày hạng hạ ương mượn tiên h đao võ đạo đồng dạng có thể làm được điểm này chẳng những có thể hòa vào thiên địa cảm ứng ngộ thiên địa còn có thể mượn tiên h địa lực lượng thậm chí cuối cùng nắm trong tay thiên địa thiên địa vũ trụ giống như một nhà thượng thị công ty hạ ương cùng địch cương giống như chiếm cứ khác biệt cổ phần cổ đông khác biệt chính là hạ ương chiếm cứ cổ phần vượt xa địch cương là cổ phần khống chế mới cho nên có thể đủ che đậy đối phương cảm giác xem như chơi một tay hơi dữ xào rượu đánh chết địch cương không phải vậy thật muốn bắt lại tích xúc lấy bà la ma quyết thu nạp vũ trụ chi lực địch cương đúng là chuyện không phải dễ dàng như vậy địch cương cái chết hổ vương trong nháy mắt từ khiếp sợ tâm tình bên trong tỉnh dậy cảm giác nguy cơ bạo d ạ n đạp chân xuống phi tốc lui về sau hoàn toàn mất hết có cùng hạ ương tiếp tục chiến đấu giũ khí h ạ ương thu liễm trưởng duyên c o d ố i không chừng màu vàng đao mang hư nhẹ một tiếng như truy tinh trục nguyệt giống như hướng phía h ổ vương chạy trốn phương hướng đuổi theo đạp chân xuống chính là mấy trượng phương viên hình mạng nhện vết rách khí lang băng liệt loạn thạch v ờ y ra tựa như trong thần thoại b ạ o long mạnh mẽ đâm tới không thế nào tinh diệu lại ở khoảng cách ngắn đánh sâu vào bạo phát viễn siêu trên đời chín thành chín thân pháp võ học mà theo lấy h ạ ương bạo phát lẫn nhau giữa khoảng cách càng kéo gần lại khiến hồ vương không thể không dâng lên trở lại từ chiến suy nghĩ nếu là thật sự không cách nào thoát đi không bằng từ chiến đây là thân là hồ vương thân là cường già tín nhiệm chẳng qua lại hạ gương sắp đổi kịp hồ vương phần lưng t r ợ t bị một luồng ngưng nhưng không so với ác liệt sát cơ tỏa định như châm mang lưng gai khiến hắn không rét mà run trở lại nhìn lại chỉ thấy phía trước đâm xuyên qua hạ gương hư ảnh thanh cương kiếm nguyên bản cắm vào lật ra mềm trên đất bịch một tiếng vỡ vụn ra thân kiếm hóa thành chia năm xẻ bảy vẩy ra ra lưu lại một đạo đặt vào mông lung h ắ t quang kiếm ảnh hướng phía hạ gương lần nữa đâm tới ma cao một tước kiếm cao nhất trượng thiên đao thiếp ma kiếm quét a rõ ràng chỉ có hạ gương cùng hồ vương hai người nhưng hết lần này tới lần khác ở mảnh này yên tĩnh hoang xuất hiện người thứ ba âm thanh trẻ tràn đầy tức giận nhưng lại như vậy cao ngạo không ai bị nổi phảng phất trên trời dưới đất vũ trụ b á t hoang đều muốn thần phục ở người này dưới chân vô cùng thanh â m bá đạo là thông qua chân khí chấn động không khí ma luyện ma sát mà thành vô cùng cường thế ý chí lại là xuyên thấu qua hư ảnh này một kiếm hiện ra nếu như trước một lần lấy thanh cương kiếm làm vật trung gian đang dùng ra là cực đoan sát phạt hoàn mỹ lại không cách nào phá giải kiếm pháp như vậy hiện tại kiếm ảnh bên trong lợn chứa lại là ma kiếm chân chính xưng hùng khắp thiên hạ kiếm đạo cao nhân phía trên vô thượng kiếm、ý. cái gì là ma hùng ác tàn bạo x à o trá khát máu có lẽ đều là ma song chân chính ma là vô thiện vô ác truy tầm lớn tự do đại tự tại tìm đạo người giải phóng thiên tính không bị hết thẻ câu thúc c h ó i buộc tồn tại cái gì là kiếm mọi loại người có mọi loại giải thích mà ở trong lòng ma kiếm kiếm là chạm phá hết thẻ khó khăn cùng công xiềng vĩnh viễn không khuất phục vĩnh viễn không nhận thua ý chí đồng dạng cũng là tuân theo sâu trong nội tâm đ â m chiêu suy nghĩ tự do đầu n g u ồ n ma kiếm quyết trí cao áo nghĩa đúng là ma cao một thước kiếm cao nhất trượng cái này tám chữ to thời, thời khắc khắc lấy ma ý kích thích kiếm ý lấy ma đạo làm chất dinh dưỡng tẩm bổ kiếm đạo sở dĩ là ma kiếm mà không phải kiếm ma nguyên nhân chính là ở đây ma kiếm là kiếm kiếm ma là ma cả hai có bản chất khác biệt không thể cơ đua cả nắm ma đ a o mặc dù cũng lĩnh nộ g đến điểm này lại là ở sinh mệnh kết thúc trước một khắc này luận đến tu vi cùng cấp độ ma đ a o từ đầu tới đôi u đều bại bởi ma kiếm cho nên một kiếm này mặc dù cũng không người nào thúc đẩy lại so với ma đ a o xích tử vấn tâm một đ a o càng thêm đáng sợ hạ ương vạn không ngờ tới vốn đã tránh khỏi thanh cương kiếm xuyên tim một đầm không nghĩ tới còn có chiêu thứ hai kiếm ý phá không mà tập kích lại so trước đó một kiếm còn muốn đáng sợ hơn song hán trung quy là sừng sững ở đại lục phía trên cường giả tuyết đ ỉ n h tự có ứng đôi thực lực cùng phấn khích mặt hướng lấy lao vùng vụ tới kiếm ảnh thân thể nghiêng về phía sau kịch liệt phong lưu s ẹ t qua bên hai sôi ở bên người tay phải cũng chỉ ở mi tâm chính giữa vạch một cái điểm ra một giọt máu tươi một giọt này máu tươi sáng long ánh chất nếu ngân thủy ngân nửa bên màu đỏ nửa bên hiện ra sáng lên kim nếu bắn ra có thể trực tiếp đẻ chết cao thủ cấp bậc t i ê n tiên chính là hạ ương vô thượng tu vi tinh thần cùng nhục thân tu vi thực chất hiển hóa cái gì là đao ta không biết được ngươi lại đi phẩm đi xem đi trong lòng r ứ t lời nhẹ nhàng thở dài hạ ương trong nháy mắt ngón tay giữa nhọn giọt máu hướng phía kiếm ảnh phương hướng đánh tới giọt máu đón do thấy tăng hóa thành một thanh huyết đao cùng kiếm ảnh và chạm mà hạ ương mình thì mượn cái này dư kình chi lực tốc độ trong nháy mắt tăng gọn một lớn cất bước bước qua trăm trượng khoảng cách xúc điệu thành thốn đi tới đang may mắn không dứt phía sau hồ vương trong lòng sát cơ tăng gọn không ức chế được tiết ra ngoài khí cơ cảm ứng nhuộn đỏ phiến thiên đ i ệ này hạng ương không có ích lợi gì đ a u mà là nắm vớt quyền lớn hướng phía hổ vương hung hăng vung đi một quyền này trước kia lấy hết một quyền này ân đoán tiêu hết muốn chính là thoải mái vui mừng người đánh nhau bất giận vẫn là quyền quyền đến thị tới mang theo cảm giác hổ vương tự nhiên biết đến đem sau lưng để lại cho địch nhân ý vị như thế nào trở lại vận công chống đỡ giao kích trong n g a y mắt hổ vương s o n g quyền răng rắc răng rắc phát ra xương lạc tiếng vỡ vụn nguyên bản tráng kiện có lực gân xanh từng cục á n h tay đứt thành t ư n g khúc huyết nhục tổ chức màu vàng kim nhạc cốt phiến rơi vại ở mảnh này bị sát cơ phủ lên một mảnh đỏ tươi giữa thiên địa. h ổ vương thậm chí không còn kịp lên tiếng kêu đau cả người giống như một viên đạn pháo ra khỏi nòng v u a y một tiếng đập xuống đất đập vụn đếm không hết nhan thạch lộ ra trăm mét dấu vết kính phong nhấc lên bụi mù đã lâu không tiêu tan làm hết thể khôi phục lại bình tĩnh sau hổ vương thuần dương kia dơ bẩn c h i thân đã trở thành một bãi lạng nghê đến đây t h â n bộ môn quyền thế lớn nhất ba khí dày đặc nhất hồ vương vẫn lạc tại hạ ương quyền dài hận không có hồ vương dịch quốc tân chính là mặc ta bóp nhẹ bị vắt chết chắc hạ ương không còn quan tâm thi thể trở lại nhìn về phía xa v ở i giữa không trung đa hóa thành đao giới kiếm vực va chạm nhau chiết tiêu chôn vùi cảnh tượng im lặng b ỏ tay Trước 1142, phong thư. Trước bà phong phong đao kiếm chi tranh từ xưa cũng có giống như trên khẩu vị ngọn đảng cùng mặt đảng gần như là bản năng đối lập mà trên thực tế đao kiếm vốn không cao thấp trên giới có khác chân chính làm ra quyết thắng tác dụng vẹn vẹn người trên lệ n h chính như mỗi qua rất nhiều năm sẽ xuất hiện đao khách hoặc là kiếm khách lại hoặc là những võ giả khác vô địch thiên hạ đoạt được đệ nhất thiên hạ danh hiệu thiên hạ này thứ nhất là đúng võ giả người tôn sùng mà không phải binh khí chỉ có điều cái này mấy trăm năm ở giữa vô địch thiên hạ chính là dùng kiếm trung đại tiên sinh thôi mà hạ ư ơ n g cái này thiên đao cùng ma kiếm ai cao ai thấp cũng là một không thể biết được bởi vì ma kiếm chưa từng đích thân tới chỉ một chiêu ma kiếm quyết cũng chỉ là mơ hồ cùng hạ ư ơ n g đối kích một chiêu căn bản nhìn không ra quá nhiều lại huyết đao kiếm ảnh giữa không trung đối h o à n h lẫn nhau tăng giã khoảng cách hạ ư ơ n g đánh chết hổ vương cùng chuyện của địch cương phát ở ngoài ngàn dặm thâm cốc xếp bằng ở trên kiếm tháp ma kiếm đột nhiên từ trong nhập định tỉnh lại trên mặt không tự chủ bóp méo cũng có t ơ máu từ trong lỗ mũi chạy xuống một đôi kiếm mục đích cũng là hơi co ảm đạm chính là tinh thần bị thương dấu hiệu được lắm thiên đao thế mà có thể chính diện đánh tan ma kiếm quyết của ta kiếm ý có lẽ ta đích sắc nên n ú p nhích một chút một tiếng c ạ n ngữ ở yên tĩnh trong núi quanh quẩn giọng nói bên trong tràn đầy mong đợi hiển nhiên ma kiếm quyết bị phá khơi gợi lên ma kiếm lòng t h á o thắng v ề tới đã tàn bại không chịu nổi trên chiến trường bụi m ù tràn ngập khắp nơi là dòng nước chìm qua dấu vết hạng ương ở đánh chết hai người về sau không có lập tức rời khỏi mà là trước đem hai người thi thể gom đến một chỗ. sau đó túi người tìm tòi ý đồ tìm hai người sở học võ công dấu vết để lại không thể không nói diêm vương lệnh cũng khá b à la ma quyết cũng khá đều mạnh mẽ vô cùng cho h ạ g ương lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu cùng xúc động hắn trước mắt tu vi mặc dù có thể ngao du hư không tin tức hải dương thu được lạc ấn giữa thiên địa võ học tin tức lại chỉ bị động vô tự thu hoạch không cách nào trực tiếp tìm tòi chỉ hy vọng dùng loại này phương pháp nguyên thủy có chút đáng tiếc là thu hoạch không nhiều lắm hổ vương đã thành một bãi lặng nghề hoàng kim giáp lưới bị h ạ ương một quyền nổ nát toàn thân trên dưới lại không còn thứ khác cái gì cũng không có lưu lại cũng trên người địch cương cất mấy phần thư tín khiến nhìn qua sau hạ ương lâm vào trầm tư mấy phong thư này theo thứ tự là đến từ nhân ma tông địa ma quân cùng một người tên là ma khôi hoặc là người danh hiệu là ma khôi nhân ma tông trong thư nội dung không có gì hơn là khiến địch cương cùng hồ vương hợp tác thông lực đối phó hạ ương mà phương pháp cũng cùng phía trước hắn s ở tác động dạng không h a y dùng nam đại tướng quân an nguy tới uy hiếp nam phượng lan có thể thấy được là một vị đạt được mục đích không từ thủ đoạn tàn những người địa ma quân trong thư nội dung lại là truyền đạt từ ma đế mệnh lệnh khiến địch cương liên lạc bắc bộ sáu châu ma môn các tông cao tầng đang chuẩn bị thỏa đáng sau dùng trước mắt đã khống chế được giang hồ thế lực nhấc lên náo động mặt ngoài nhìn là ý muốn mưu phản mà mục tiêu chân chính lại là các đại châu sở thuộc phật đạo thế lực ví dụ như hạ ương rất tin tưởng ứng châu bạch ngọc tự khang châu thanh dương c u n g già diệp tự các loại đều đang tập kích bên trong vì chính là hạ n độ lớn nhất tiêu diệt phật đạo sinh lực điểm này địa ma quân đã đưa ra m ì n h s á t chấn an hứa hẹn đó chính là đại chu lần này náo động bên trong sẽ bí ẩn hiệp trợ ma môn các tông cùng các tông khống chế quân cửa dù tâm hiệp ác về phần đặt tên là người của ma khôi trong thư nội dung càng xúc mục kinh tâm nói rõ trước mắt tại thiên hạ châu còn thôn huyện phủ bên trong phát triển không dưới trăm vạn ma môn tín đồ tùy thời có thể cho rằng ma môn mức r a mạng huyết chiến nhấc lên trùng trùng đ h ư ợ điểm quét sạch mười chín châu đẩy ngã đại chu hoàng triều hành động lớn nắm tay bên trong tam phong thư tín đệ nhất phong đến từ nhân ma tông hiển nhiên đã không coi vào đâu ở địch cương cùng h ổ vương dịch phi huyền đều bị hạ ương chém g i ế t dưới tình huống nhân ma tông giống như cánh tay bị đoán mất ở bắc đ ị a căn bản khó mà gây sòng gió muốn ở thần châu điều khiển nơi này càng người xi、si、nói ngộng duy nhất khiến hạ ương có chút nhức đầu chính là nam đại tướng quân an uy hắn rốt cuộc không thể bông tha nam phượng lan mà không để ý mà phiên thoái nhất còn muốn đếm đệ nhị phong cùng thứ ba phong thư kiện bên trong chỗ tiết lộ nội dung địa ma quân được ma đ ế mệnh lệnh muốn đ ị c h cương làm nhân viên liên lạc ở bắc địa giang hồ n h ấ t lên náo động mục đích nhắm thẳng vào phật đạo hai nhà lại chỉ rõ đại chu sẽ cung cấp trợ rút như vậy vấn đề tới đ ị c h cương là đã hành động vẫn là không có tới kịp hành động liền bị hạng ương chém g i ế t đây nếu cái sau còn tốt h ạ ương nếu có chuẩn bị đủ để ứng phó nếu cái trước bắc lục châu chỉ sợ cũng muốn thêm thai nhiều khó khăn Hơn n ữ c u ạ i tru l、so、cùng cũng là phiền đến thánh y c cơ nhất chính là ma khôi chỗ tiết lộ tin tức ma môn tại thiên hạ một mươi chín châu lại có trăm vạn tín đồ mà theo lúc chịu vì ma môn tiên phong vứt ra mạng huyết chiến những người này lai lịch thân phận khác nhau có lẽ đã từng là trong đất nông dân trên đường phố người bán hàng rong hay là phú giáp một phương thương nhân võ công hơn người hiếp khách một khi thật náo động đây là so với cái trước còn muốn càng thêm đáng sợ tai nạn đến lúc đó tử thương đầu chỉ ngàn vạn giang hồ võ lâm dù sao chẳng qua là nhờ bao che khắp cả thiên hạ tồn tại cỡ nhỏ xã hội cho dù nó lên cũng tổn thương không tới căn cơ có lẽ đối với lớn trật tự xã hội còn có thúc đẩy tác dụng nhưng nếu liền phổ thông bách tính cũng dính lũ đi lên liền đáng sợ hạng ương thậm chí nghĩ tới thời kỳ tam quốc lấy trương giác cầm đầu hoàng cân quân lấy thiện đạo giáo hóa thiên hạng chuyển tướng lừa gạt nghi ngờ hơn mười năm ở giữa chúng đổ mấy chục vạn liên kết quân nước từ thanh từ tu ký gai dương d u y ệ t dự tám châu người ai cũng tất đ á p lại chính là z sử thượng quy mô lớn nhất một lần khởi nghĩa nông dân thế giới này mặc dù là cao võ bách tính lực lượng yếu kém khó mà tạo thành hữu hiệu khởi nghĩa chớ đừng nói chi là đẩy n ã đại tru hoàng triều nhưng không nên quên lãnh đạo đám này bách tính lại là như lang như hổ thực lực hùng hậu ma môn hơn nữa h ạ ương đã sớm coi hoài nghi cái này trở lên đủ loại chẳng qua là một ít người vì mình thuần túy tư dục mà kéo ra ngụy trang tạo phản đẩy ngã đại chu là mặt ngoài mục đích khả năng thành công rất thấp nhưng kia tín đồ chẳng qua là âm như phá hôi cùng quân cơ thôi nhằm vào phật đạo mất phái tiêu ma hai nhà thế lực có lẽ đích thật là phía sau màn hát thủ mục đích một trong nhưng cũng t u y ệ t không phải mục đích cuối cùng nhất bởi vì bất luận nhìn thế nào đây đều là một kiện hại người không lợi mình chuyện không có người sẽ như thế làm trừ phi có nguyên nhân khác hán hoặc là bọn họ chân chính muốn là rời đi lực chú ý của mọi người đi làm một kiện khả năng toàn bộ thiên hạ đều sẽ thóa m ạ n h ư n g lại không thể không làm đại sự cái này giải thích thông hơn nữa cùng hạ hương hiểu biết suy đoán tin tức xuất nhập không lớn chương một nghìn một trăm bốn mươi ba an bài chương một nghìn một trăm bốn mươi lăm an bài lần nữa đem trong tay tam phong tin đọc một lần chắc chắn từng chữ mỗi ký hiệu đều bị thật sâu ký ức ở não hải chỗ sâu nhất sau đó tiện tay dương lên tam phong tin liền bị một đạo nóng bỏng như lửa chân khí đốt thành cho bụi v ề phấn hổ vương cùng địch cương hai người thi thể hạ hương nhìn văn qua một thành một bãi lặng nê s ư ơ n g cốt vỡ vụn không còn hình dáng cả người thủ c h a liệa cũng là chết không toàn thây thảm một tớt mặc dù phân thuộc đối địch dù sao cũng là chứng đạo cấp bậc cao nhân hạ ương đương nhiên sẽ không khiến bọn họ phơi thây hoang dã bị dã thu gắn ướt liền một điểm cuối cùng tôn nghiêm cũng bị t ấ c đoạn bởi vậy bỏ ra một chút công phu lấy chân khi đánh ra hai cái hô sâu phân biệt vùi lấp tiến vào ở lấp đầy về sau lại lập vô danh tấm bảng gỗ cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ làm hạ ương sau khi về đến thần bộ môn lập tức phái người đem tô bà bảo nam phượng lan cùng hoàng thiếu hùng ba người triệu tập lại chuẩn bị ứng đối ma môn khả năng mang đến nguy cơ tô Tổ tổng bộ ta được đến xác thực tình báo ma môn đã kiểm chế không được hồ lan tâm muốn ở đoạn thời gian gần nhất đối với bắc lục châu giang hồ thực hành t h à n h tẩy kế hoạch chủ yếu đả kích đối tượng cũng là phật đạo hai nhà thế lực nguyên bản tương châu tình báo ngươi cũng coi như hiểu đao ma nhất mạch lôi kéo được bản thổ đông đảo tông môn bang phái vì đó nanh ớ t bị trừ bỏ sau xem như hiểu một t hai hoàng ẩm nhưng còn lại đại châu lại là phòng bị không đủ bởi vậy ta muốn ngươi lập tức phái người buôn tẩu khắc nam châu thần bộ môn lấy ta thần bộ tên nghiêm lệnh bọn họ phái nhân thủ giám thị cảnh nội ma môn cùng cùng ma môn có dính dấp thế lực một khi có chút di động lập tức ban bố thần bộ lệnh hiệu triệu giang hồ võ giả tổng chu ma tạ tử không được sai sót chuyện này can hệ trọng đại nếu như có thể làm thành liền có thể khiến cho bắc lục châu miễn ở đồ thán đối với tô tổng bộ ngươi mà nói không những công đức vô lượng càng lập hạ một cái công lớn qua đi ta tự sẽ vì ngươi hướng về phía triều đình t h n h công t ô bảo bảo nghe hạ ư ơ n g giống như đang thương lượng kỳ thực mệnh lệnh trước mắt không chịu được chính là tối đen một hơi không có xóa đến đây thiếu chút nữa ngất đi trên người thịt béo cũng là run run dày dày run dày lắc lư không ngừng trước một lần h ạ ương uy hiếp hắn quét sạch tương châu cảnh nội đ a u ma nhất mạch lôi kéo được cùng điều khiển thế lực thủ lĩnh tô bảo bảo trở ngại bất đắc dĩ đáp ứng xuống ở làm theo về sau đắc tội một nhóm người lớn mặc dù ở thần bộ môn cường lực c h ấ n áp xuống cảnh nội thế lực không có thể đối với hắn thế nào kết quả lại dẫn tới ma đao tôn này cao thủ chứng đạo cùng tử vong gặp thoáng qua suýt chút nữa không có bỏ mạng ở cái này người điên trên tay vừa yên tĩnh không có hai ngày h ạ ương lại muốn làm lớn động tác hơn nữa lần này liên lụy sáu châu gần như phóng xạ một phần ba cái thiên hạ trình độ căn bản không phải hắn một thiên nhân tổng bộ có thể biết tiếp nhận thời khắc này t ô bảo bảo trong lòng là h n g mất chỉ có một cái ý niệm trong đầu bảo bảo trong lòng khổ a bởi vậy hé miệng ánh mắt h o à n g hốt theo bản năng muốn tự tuyệt thậm chí sinh ra cho dù treo ấn mà đi tâm tư cũng không muốn dính líu vào chuyện nguy hiểm như vậy kiện song lại một khắc cuối cùng t ô bảo bảo trung quy vẫn là còn có một tia lý trí nghĩ tới xưa đâu bằng nay hạ ương cùng làm lịch hạ ương hậu quả hạ ương tuổi tắc không đủ ba mươi cao thủ chứng đạo quá khứ chuyển kỳ nhân sinh đã lâu không đi đề vẹn vẹn sau khi chứng đạo chiến tích một đối hai chém g i ế t rơi mất đao ma nhất mạch tông chủ cùng định châu hùng bá mấy chục năm tiểu võ thánh liền đủ để đã chứng minh võ học của hắn tu vi đã siêu phàm n h ậ p thánh bước vào đương thời tuyệt đỉnh liệt kê phía trước một trận đại chiến bên trong hạ ương một chiêu thôn thiên diệt địa thất đại hạ n diệt địa đao chiêu thu nạp đại địa chi linh tức giận phá hủy gần phân nửa nhân mang thái thành tạo t h à n h bách tính lưu ly thương vong đếm không hết kết quả thánh vũ hoàng đế chẳng qua là tượng trừng trừng phạt liền lại không hạ văn có thể thấy được nó địa vị cao có thể nói hạ ương đã không đơn thuần là thần bộ môn thần bộ tân tấn chứng đạo hai cái này thân phận. hắn hiện tại là đại lục nắm chắc tuyệt đỉnh cao thủ khắp thiên hạ tính toán đâu ra đấy có thể cùng hắn v ư t tay không cao hơn mười người có thể chiến thắng hắn thậm chí không cao hơn năm người nợ nụ cười công khanh tiêu ngạo vương hầu cao thủ như vậy trong thần bộ môn có lẽ căn cơ nông cạn có lẽ thân tín lác đác không có mấy nhưng chỉ bằng vào cái này một phần võ lực chính là đương kim thần bộ môn thậm chí đại chu triều đ ỉ n h không thể coi thường một thành viên quyền phát biểu nặng có lẽ còn muốn vượt qua cái gọi là bá thương hổ vương tri lưu dù sao luật rừng cường giả vi tôn mà cao thủ như vậy mỗi tiếng nói cử động không nói ngôn xuất phát ủy cũng là không cho người nghi ngờ cùng vi phạm với hôm nay t ô bảo bảo hắn dám bắt hạ gương mặt mũi làm sao biết ngày sau sẽ không bị hắn trả thù nhất là hạ gương phía trước một lần biểu hiện quá mức kịch liệt tâm tính cũng không tính nhân hậu t ô bảo bảo có chút lo lắng cũng là nhân c h i thường tình trừ cái đó ra còn có một nhân tố trọng yếu cũng là giờ này khắp này hạ gương toàn thân quanh quẩn không tiêu tan sát khí nồng nặc khiến t ô bảo bảo không dám hành động thiếu suy nghĩ đây chính là một s á t tình à cũng không biết vừa rồi lại cùng người nào đấu qua một trận bây giờ đẩy kéo không được thôi lấy vo công cùng thân phận của hạ gương địa vị ta cũng chỉ là mã thiên tốt nghe lời nói của hắn phân phó cũng là coi như tương lai xảy ra chuyện cũng là hắn treo lên liền lại đánh cược một lần đi trong lòng do dự mãi tô bảo bảo vẫn là quyết định nghe lệnh khiến hạng ương sắc mặt cũng thư hoán rất nhiều trước mắt mặc dù hắn có thể lập tức bắt lại tô bảo bảo đổi một người khác thượng vị lại khó mà bảo đảm trong thời gian ngắn nhất đem thần bộ môn tất cả thế lực t r ộ m trong tay để nhóm này người túi đầu nghe lệnh bởi vậy vì có thể h ạ n độ lớn nhất phát huy thần bộ môn lực lượng hắn đúng là không muốn cùng tô bảo bảo trở mặt trước mắt đôi phương thức thời vậy không còn gì tốt hơn chờ sự kiện lắng lại hết thể hết thể đều kết thúc không bạc đại hắn là được hướng về phía tô bảo bảo ôn hòa cười một tiếng hạ ư ơ n g ngược lại đưa mắt nhìn sắc mặt chìm túc trên người hoàng thiếu hùng tràn đầy tín nhiệm cùng mong đợi thiếu hùng sau đó ta sẽ đích thân thư tay hai phong thư để ngươi mang về thần châu đế kinh một phong ngươi muốn giao cho đương t r i ề u tam hoàng tử lý hoàng nhớ kỹ phong thư này không nên phá hủy phong nhất định phải tự mình giao cho trên tay hắn những người khác ai cũng không thể đủ phải chính là thất hoàng tử cũng không được nếu mà có được ý khó mà ngươi ngươi có thể tiền t r ạ n hậu tấu không cần lưu tỉnh một phong ngươi trở về nhất tuyến tiên giao cho đám người ba thương nói cho bọn hắn hổ vương cấu kết ma môn đã bị ta đánh chết khiến bọn họ lập tức đem hổ vương lưu lại thế lực tào trừ đừng có bất kỳ nhân từ cùng lưu thủ trước mắt đại biến sắp tới thần bộ môn nhất định phải đoàn kết nhất trí dù không được lòng lang dạ thú hạng người c a n hệ trọng đại ngươi sau khi ăn cơm chưa xong liền đi đường đi tô bảo bảo ba người nghe trước mặt nói như vậy chẳng qua là cảm thấy hạng hương chỉ sợ đã tham dự tiến vào chiếm đích sự kiện bên trong dù sao đương triều thần bộ môn thần bộ cùng hoàng tử cấu kết dùng chân nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra các loại biết đến hạ ương đã đem hổ vương giết ba người bỗng nhiên đứng dậy khí kinh bắn nổ chiếc ghế vỡ vụn đều mặt lộ không h i ể u cũng không thể tưởng tượng nổi hình dạng hạ ương tính tình mọi người cũng đều biết đến người ngoan thoại không nhiều lắm chắc chắn sẽ không ăn nói ba hoa như vậy ở thần bộ môn độc bá nhiều năm hổ vương thật đã chết đây cũng không phải là ma đao hoặc là tiểu võ thánh mà là thần bộ môn bắt đại thần bộ một trong đã từng hiệu lệnh thiên hạ mười chín châu bộ khoái hổ vương a hoàng thiếu hùng cũng khá tô bảo bảo cũng khá thậm chí nam phượng lan đều đã từng là hổ vương thủ hạ đều từng trực tiếp hoặc là gián tiếp nghe theo ở hổ vương mệnh lệnh r ố trong cuộc chuyện gì xảy gì a Trước 1144, ưu u b do dự thần bộ môn thậm chí trên triều đình kinh doanh mấy chục năm nhân tế quan hệ lợi ích bước mắc tuyệt không phải một câu ý đồ bất chính bị đánh chết có thể hồ lộ qua hắn chết tất phải một phen một loạt không thể đo lường hậu quả hai họa ngầm cực lớn nếu như chuyện này thật truyền đến trong thần bộ môn hạ ương lực ảnh hưởng mặc dù lớn nhưng ở trong môn căn cơ nông cạn chỉ sợ không ép xuống nổi trừ phi đám người bá thương chủ động vì hạ ương che giấu trong ngoài thông lực hợp tác mới có thể chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không nhưng điều này có thể sao t ô bảo bảo thời khắc này thậm chí cảm thấy được hạ ương có chút nhiều chuyện người đã giết thì đã giết làm gì huyên náo phí phí dương, dương đây không phải là muốn tuyên dương mình hiển hách võ công cái này đại nhân hổ vương có phải hay không lại cẩn thận một chút、út? nếu trong môn chỗ đó biết đến hổ vương chết ở trong tay ngài chỉ sợ sẽ hướng về phía ngài vấn trách ta lời này không phải tô bảo bảo nói mà là hoàng thiếu hùng đại hán này theo đuổi hạ ương thời gian cũng không dài nhưng s ử sự, sự v ừ a vặn năng lực rất mạnh giúp hạ ương phân hữu không ít thời khắc này cũng là khẩn thiết tâm ý đỏ mật trung thành trần thuật phát ra từ phế phủ không cần ngươi chỉ cần theo ta nói đem tin cho đám người bá thương truyền đọc ta tin tưởng bọn họ sẽ không trách tội ta chuyện này cũng sẽ không truyền bá ra ngoài dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài hơn nữa thời cơ là đứng ở ta một phương này hạ hương thở dài c h ọ c khí nhẹ nhàng cười một tiếng đối với hoàng thiếu hùng lo lắng cũng không để ý vô cùng có tự tin nói đúng vậy à giết hổ vương chuyện này quả thực không nhỏ nếu như thừa bình thời đại tất nhiên là đủ để thu nhận thần bộ môn mặt khác thần bộ quần công phạt đại tội đại chu cũng sẽ toàn lực đối phó h ắ n không như thế không đủ để hiện lộ rõ ràng luật pháp xâm nghiêm nếu không tương lai người khác học theo sẽ đưa đến pháp lệnh sụp đổ có tội không phải phạt tôn ti vô tự trở xuống loạn thượng đằng chờ cho dù hổ vương gây bất lợi cho hắn ở phía trước hắn cũng không có cái kia quyền lợi giết đối phương đây là ở vào thần bộ môn đầu không phía dưới ước thúc cũng là làm cho người không thể làm gì chính trị lựa chọn song hiện tại thời cơ cũng không cùng thần bộ môn các vị thần bắt mặc dù không rõ ràng ma môn rốt cuộc có chủ ý gì nhưng đã có ý thức nuôi trồng thế lực tăng cường ảnh hưởng ví dụ như hạ ương cái này đại chu thứ tám đại thần bắt thượng vị ví dụ như thần bộ môn năm gần đây trắng t r ậ n chiêu thu bộ khoái cũng hao phí đại lượng tài nguyên nuôi dưỡng một nhóm tinh anh nhân tài làm chữ bị hạ ương thì tại trong thư ký càng giảng thuật ma môn động tĩnh c ũ n ờ đã mất đi hổ vương dưới tình huống phải chăng còn muốn mất đi hạ n g ương như vậy một tôn cường thế vô cùng tao thủ cách làm như vậy thật đáng ra không hổ vương chết còn có càng hơn thiên đao của hắn trong môn thế lực tuy có suy yếu lại có thể tiếp nhận mà nếu như hổ vương chết thiên đao bị ép phản vậy thật là khó có thể chịu đựng đà thương nặng nhất là trước mắt cái cửa này quá m ấ t cần đỉnh tiêm cao thủ c h ấ n giữ nhạy cảm yếu đối thời kỳ cân nhắc lợi và hại xem xét thời thế hạ ương tin tưởng chỉ cần đám người bá thương không phải bưu i không đốc có nhất định cái nhìn đại cục liền sẽ không đối với hắn thế nào cái này thật ra thì cũng là hổ vương có can đảm hướng về phía hắn động thủ một cái nguyên nhân không phải thật sự bởi vì cảm thấy sẽ không bị người phát hiện mà là biết đến coi như bị người phát hiện cũng sẽ không có ảnh hưởng gì hoàn toàn nhưng nói là không sợ hãi khác biệt duy nhất chính là hạ ương giết hổ vương dịch phi huyền y theo thắng làm v u a thua làm giặc định luật không sợ hãi người liền trở thành hạ ương tô bảo bảo ở thần bộ môn chấp trưởng một phương đại quyền xem như so sánh có chính trị trí chí không người chờ nhảy ra hổ vương cái này thân phận đặc thù mang đến áp lực liền hiểu hạ ương lựa chọn quả thực không sai chẳng qua rốt cuộc cấp tiến chút ít tốt ta cái kia thuộc hạ tuân mệnh hoàng thiếu hùng mặc dù còn chưa lĩnh hội hạ ư ơ n không sợ hãi cậy vào nhưng thấy đến hắn khăng khăng như vậy chỉ có thể làm theo đem hai chuyện này phân phó tốt h ạ ương liền đem tô bảo bảo cùng hoàng thiếu hùng hai người vẫy lui trong căn phòng chỉ còn lại có hắn cùng nam phượng lan hai người xuyên thấu qua khinh bạc song sa bắn ra mà vào hơi tái vầng sáng nhìn lại nam phượng lan vẫn là như v ậ y x i n h đẹp động lòng người hai mắt thật to phẳng phất tẩn giấu một vũng xuân thủy da thịt trắng non như ngọc c ó n ánh đôi mi thanh tú giang ra mũi ngọc tinh xào động lòng người một đôi đôi chân dài thật chặt khép lại đường con h o n dài mượt mà lại phối hợp cái k i a điên đảo chúng sinh yêu mị khí c h ấ t xứng đáng tuyệt thế g i a nhân khen chẳng qua là cái này tuyệt đại g i a nhân giữa hai lông mày một sợi nồng đậm u buồn thế nào cũng vùng không tiêu、tan. đem tầm mắt từ trên người nam phượng lan thu hồi thở dài hạ ương há hốc mồm lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu là nên chỉ trích nam phượng lan muốn tới mưu hại hắn từ phía trước hạ ương bí mật quan sát đến xem nam phượng lan đích thật là muốn làm như thế chẳng qua là còn chưa kịp hạ thủ địch cương cùng hổ vương liền chết ở trên tay hắn đây là nhất cũng không tha thứ phản bội là nhất không thể tha thứ bán hạ ương phải là phẫn nộ nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại là không thể làm gì dù sao ma môn dùng phụ thân nam phượng lan an nguy tới uy hiếp nàng thủ đoạn ti tiện không điểm m ấ chốt lại tràn đầy tàn khốc cùng thực tế hạng ư ơ n g chưa từng xa cầu bất cứ người nào đối với hắn chết tâm sập địa cũng sẽ không vọng tưởng chuyện như vậy hắn dù sao không phải hậu cung ạ niềm nhân vật chính có nữ nhân nguyện ý khăng khăng một mực vì hắn bỏ ra hết thảy vì thế lục thân không nhận cũng không tiếc nam phượng lan cũng không phải như vậy não tàn nữ nàng có ý chí của mình cùng tình cảm linh hồn tự do lựa chọn tự do cũng không phải là bất kỳ kẻ nào khôi lỗi cùng đồ chơi chẳng qua hắn không hiểu được chính là nam phượng lan biết rõ ràng thực lực của hắn biết đến năng lực của hắn tại sao không thử đem hết thảy đó nói cho hắn biết tin tưởng hắn có thể đem hết thảy đó vấn đề khó khăn đều giải quyết dễ dàng là không tín nhiệm mà không tín nhiệm vừa vặn nói rõ hắn tự cho là thâm hậu hữu nghị trên thực tế không có tưởng tượng trọng yếu như vậy cái này không miễn khiến hạ ương đáy lòng nhiều hơn mấy phần buồn vô cơ cùng thất vọng thậm chí đau lòng hồi tưởng trước kia từ thấy được tấm k i a giống quá nam tiểu như khuôn mặt bắt đầu hạ ương đã không phải tự chủ đàng chăm chú nữ nhân này nàng đối với hắn yêu cùng ưa thích trong lòng hạ ương biết rõ ràng đã từng có một lát do dự cùng b à n hoàng làm rốt cuộc đem nam p ư ợ n g lan cùng nam tiểu như hai người hoàn toàn chia cắt đến xem hạng ương cũng đi ra do dự nhận rõ nội tâm của mình cũng thu hoạch trì kỷ hữu nghị hạng ương cho rằng nam phượng lan là đã hiểu mình nhưng bây giờ phần này cho rằng lại có vẻ có chút buồn cười Trước 1145, Trang cùng khám phá. Trước cùng cùng 1145, 1147, Nguyễn Nguyễn Trang cùng khám khám phá. phá. bầu không khí nặng nề khiến nam phượng lan hơi có chút không thích ứng thu thập xong tâm tình kinh ngạc nhìn mắt hạng ương liền gặp được trong mắt hạng ương đau thương cùng bí thống như vậy hạng ư n g thật sự rất ít gặp hoặc là nói là nam p ư ợ n g lan chưa bao giờ từng thấy nàng nhận biết bên trong hạng ư n g cường đại o a n hùng quả cảm tàn nhẫn có rất rất nhiều nam nhân ưu tú đặc chất nhưng lại bởi vì quá mức nam nhân mà hơi có vẻ vô tình nhưng trước mắt cái này nam nhân vô tình vậy mà cũng lộ ra h i ế u tình vẻ mệt mỏi bởi vì cái gì nam phượng lan rất hiếu kỳ chậm nhớ tới hôm nay len lén đi gặp đ ị cường h c bị uy hiếp cùng trong tay nắm giữ không biết tên độc dược bình nhỏ chuyện cùng trên người hạ gương quanh quần sắc khí để lộ ra hổ vương bị hố tin tức chẳng lẽ nghĩ tới khả năng kia trái tim của nam phượng lan chính là trì trệ giống như bị một đôi có lực bàn tay lớn hung hăng nắm lấy cảm giác cả người đều mất đi sức sống liền hô hấp tựa hồ đều trở nên rất khó khăn sáng nhiều màu hai con ngươi quang thải thời gian dần trôi qua biến mất lưu lại chỉ có trầm mặc im lặng cùng sắp mất đi hết t h ể bị thương n g ư ờ i cũng biết sao ngắn ngủi sáu cái chữ lại phảng phất đã dùng hết tất cả khí lực hiện tại nam phượng lan yếu đối u một trận gió đều có thể thổi ngã lung lay sắp đổ nhưng lại ôm chỉ có tàn niệm hy vọng đều là mình nghĩ sai không tệ ta đã biết bởi vì ta vẫn luôn theo ngươi thấy được địch cương sau khi ngươi đi giết địch cương cùng hồ vương cho nên độc dược trong tay ngươi cũng đã vô dụng h ạ ương hé miệm suy nghĩ rất nhiều cuối cùng chẳng qua là rất bình thản rất thản nhiên đem mình hành động ngắn gọn tự thuật một lần đây coi như là nhất công thức hóa đáp lại n g ư ờ i sẽ giết ta sao nam phượng lan nắm chặt hai tay móng tay bén nhọn hung hăng chụp móc tiến vào mềm nhún nhu trong lòng bàn tay đào ra thật sâu dấu vết hỏi lần nữa nàng có chút không xác thực chuẩn hạ ương sẽ như thế nào xử trí nàng xem như cái gì cũng bị mất phát sinh vẫn là cầm nhẹ để nhẹ lại hoặc là ra tay ác độc đưa nàng xử tử rất nhiều lựa chọn cũng có thể nàng nhận biết bên trong hạ ương đao lu lại tàn nhẫn không phải nói không có cảm tình mà là nói lòng dạ ác độc tình nguyện k h u é t xuất thân trong cơ thể sinh trưởng thì t ố i cũng không muốn bỏ mặc đi xuống đây là một cái không có bất kỳ kẻ nào có thể đánh bại hoặc là tổn thương nam nhân lại mỗi một lần đã kích đều sẽ khiến hắn vô cùng nhanh chóng trưởng thành sẽ không ngươi thế nào sẽ như thế cho rằng chẳng qua là ta không hiểu cũng không hiểu ở ngươi gặp phiền vái cùng cực khổ tại sao không tìm ta giúp ngươi chẳng lẽ ngươi không tin thực lực của ta chưa từng do dự hạ gương chém đinh chặt sắt trả lời từng giây từng phút cũng chưa từng chần trờ trên thế giới này hạ g ư n g chân chính quan tâm người quá ít quá ít x u ề tay ra trưởng là có thể đếm đúng ra mà nam vượng lan là tuyệt đối không thể thay thế người giết nam vượng lan hắn càng không chút suy nghĩ qua dù sao nam vượng lan trước mắt chẳng hề làm gì y theo đi qua quan hệ của hai người hắn không thể nào như thế phát r ổ chẳng qua là vẫn là lần nữa hỏi đ ấ y lòng nghi ngờ lần này nam vượng lan không có rất nhanh hồi phục ngược lại túi đầu bộ dạng phục tùng cắn chặt bờ môi suy tư thời gian rất lâu cuối cùng mới rất dài thở dài thanh thúy x i n h đẹp trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ còn có chút bị thương cảm giác ta tại sao không thể cho là như vậy ngươi cũng đã lựa chọn ninh kha đi ngươi phải cùng ninh kha sinh hoạt rất vui vẻ đi ngươi thậm chí đã quên đi còn có ta một người như vậy đi cứ như vậy ta lại có cái gì tư cách cùng lập trường để ngươi tới giúp ta đây b ă n g hữu hay là thuộc h ạ n ế u như như vậy ta tình nguyện ngươi bị giết chết sau đó ta tự sát đi giúp ngươi càng hướng xuống nói nam phượng lan giọng nói càng kịch liệt giống như là đang giống lên r a trong nội tâm tích tụ cùng phất ớt đến cuối cùng lại chuyển thành bình tĩnh hình như cái gì đều đã không quan trọng nghe liền giống là một cuồng loạn độc phụ hơn hai mươi năm nhân sinh t r à đầy bất hạnh cùng bị a y cái này đã cùng gặp sai lầm người có liên quan cũng cùng nam phượng lan bản thân tính tình có ảnh hưởng rất lớn ngoài miệng nói bung ô xuống nhưng trong lòng chưa hề có một khắc đ ỉ n h chỉ qua đoạt lấy suy nghĩ mà như vậy tâm lý ở ninh kha càng hạnh phúc so sánh bên trong thời gian dần trôi qua đi về phía kỳ đồ không phải mỗi nữ nhân đều thông tình đ ặ t lý không phải mỗi nữ nhân đang đối mặt mất đi chỗ yêu sau đều có thể lý trí như lúc ban đầu càng không phải là mỗi nữ nhân mỗi ngày thấy được người yêu cùng nữ nhân khác âu hiếm thời điểm có thể t h ở ơ ninh kha không phải nữ nhân như vậy nam p ư ợ n g lan đồng dạng không phải các nàng đều là trải qua ngàn khó khăn vạn hiểm Tầng tầng quan hạ à n thiên nhân h võ đ o chắc có tính, tự nhiên liền không giống bình h tuyệt tự t nữ liền giống ương ờ n nghĩ. g ý Hạ ư thì cho là như vậy bởi vì nam phượng lan lời trong lời ngoài đều thể hiện ra ý nghĩ như vậy nhưng lại có chút hoài nghi bởi vì như vậy nam phượng lan thật cùng hắn nhận biết bên trong không giống nhau chẳng lẽ ngươi còn không đ ú n g được chúng ta có thể là bạn rất thân rất tốt chi kỷ trong sinh hoạt cũng không hoàn toàn là tình yêu hạ ương không xác thực chuẩn nam phượng lan có phải hay không cố ý nói như vậy khiến hắn quyết định lại làm cho hắn đặc biệt đau lòng cộng thêm tâm loại như ma đối mặt bệnh nhân cho dù là chứng đạo cấp bậc võ giả hắn cũng dám vung đao mà lên dũng cảm tiến tới chém xuống đầu lâu quét ngang qua nhưng tình cảm quá mức yếu đuối cũng quá dễ dàng đả thương người hắn bây giờ không có lớn bao nhiêu lòng tin có thể giải quyết tốt đẹp bằng hữu tri kỷ ha ha hạ ương đây chính là ngươi trả lời chắc chắn Tốt, nếu như ngươi còn coi ta là bằng hữu liền đem phụ thân ta từ trong tay nhân ma tông cứu ra nói cho hắn biết nữ nhi của hắn bất hiếu biết đến mình sai nếu như có thể làm được cái tia nam phượng lan ta coi như đến địa ngục cũng sẽ ngày ngày vì ngươi tụng kinh cậu phúc cho đến vĩnh viễn nam vượng lan nửa ngẩng lên nằm ở trên ghế thân thể mềm mại phảng phất không có xương cốt yên tĩnh hở h ữ n g song nàng càng là nói như vậy hạng ương vượt qua cảm thấy nàng là cố ý như vậy mục đích chính là không để cho mình làm khó địch cương cho ngươi thuốc đây ta mới trở lại được không bao lâu đây cũng là có thể làm cho ta vào chỗ chết đồ vật ngươi sẽ không phải thế nào nhanh liền dùng hết đi hạng ương đột nhiên nghĩ đến thuốc lại nghĩ tới nguyên thần nhìn thấy tương lai mấy tấm hình ảnh cuối cùng một b ư ớ c thanh cương kiếm sọ xuyên qua thân thể mình hình như bị hạ d ư ợ n sau đó bị lạnh lẽn vo công không địch nội sở trí nhưng nếu nam phượng lan không cho hắn hạ dược hắn lại không thăm dò đến tương lai mấy tấm hình ảnh lấy hưu tâm tính vô tâm cùng ma kiếm sáng tối hai kiếm hắn cũng chưa chắc tránh t h á t được lại cẩn thận suy nghĩ một chút nam phượng lan phải t r ă n g cho hắn hạ dược liền địch cương hổ vương chỉ sợ cũng khó mà s á t thực chuẩn chỉ có thể xuyên tấu qua lúc chiến đấu biểu hiện tới phỏng đoán phán đoán v ề phần phải t r ă n g thả ra nam khai đại tướng quân sẽ chỉ quyết định bởi ở hạng ương sống hoặc chết lại hoặc là mặc kệ hạng ương thế nào nam khai kết cục trước kia đã chú định quả nhiên ta không có nhìn là ngươi ngươi thật cùng nhân ma tông không giống nhau không phải có lẽ mặt ngoài các ngươi tương tự nhưng bản chất thật là ngày đêm khác biệt ngươi mạnh hơn rất rất nhiều hơn nữa nghe được ngươi hỏi như vậy ta rất cao hứng chẳng qua không giống ý nghĩa bởi vì ta coi như không có hạ độc sẽ không hạ độc lại thật che giấu ngươi che giấu liền mang ý nghĩa phản bội ta không biết nên làm sao cùng ngươi nói hiện tại hổ vương và địch cưng ơ chết phụ thân ta chỉ sợ cũng giữ nhiều lãnh ít ta thật không biết nên làm sao bây giờ c h ư một nghìn một trăm bốn mươi sáu làm đau c h ư một nghìn một trăm bốn mươi tám làm đau nam phượng lan sau khi trần an lại tràn đầy đau thương có lúc Làm hay h k ô người làm, kết quả không có cái gì khác biệt. quả h Giống n gì có cái nàng nói, cũng không định hạng ương, nhưng cũng không có muốn đem tin tức này nói hạng ương ý tứ. nghiêm khắc như vậy nói đến, cũng là một loại phản bội, chẳng qua là là mà có hại loại bội, tiêu bội thôi. độc tức cho khắc cực phản đem một ư qua tứ, vậy ý cả đời này nắp khí quản ác rất nhiều chuyện ví dụ như người khác hãm hại coi thường bản thân vận mệnh long đong đến từ thế giới ác ý mà phản bội tuyệt đối là đại đa số người đều rất cảm thấy thống hận lại không cách nào tha thứ hành vi hơn nữa nàng vừa rồi một phen tự bạo ngôn ngữ có lẽ có đóng kịch thành phần nhưng cũng không thiếu mấy phần thật lòng h ạ n ương cũng không biết nên nói như thế nào bởi vì hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào trước mắt cùng nam phượng lan quan hệ cái gương một khi đã nứt ra bất luận thế nào đ i ề n vào đều là không cách nào khôi phục ban đầu bộ dáng hồ vương cùng địch cương vừa mới chết không lâu nghĩ đến người của ma môn cũng không có nhanh như vậy nhận được tin tức như vậy phụ thân ngươi an nguy ta muốn tạm thời là không cần lo lắng người hiện tại nên nghĩ là phụ thân ngươi tình cảnh rốt cuộc là cái giặc gì tạm thời nằm ở bị người giám thị trạng thái vẫn là đã bị người bắt đi nếu như bị người bắt đi lại bị nắm đến địa phương nào chỉ có ngươi đem những này hiểu rõ ta mới biết làm như thế nào đi cứu người h ạ ương không có thảo luận hai người sau này nên như thế nào ở chung được quan hệ lại sẽ hướng phía phương hướng nào diễn biến chẳng qua là đổi chủ đề dẫn tới như thế nào cứu vớt nam đại tướng quân phương hướng như thế để đầy miệng nam phượng lan cũng tạm thời đẻ xuống trong lòng khắc thưởng bắt đầu cẩn thận suy tư h ạ ương nói nguyên bản phân loạn dườm ra suy nghĩ thời gian dần trôi qua làm theo rõ ràng nguyên bản tâm hoàng ý l o ạ n cũng bình phục lại lý trí rất nhiều nam p ư ợ n g lan vốn là nữ bên trong hào kiện tâm lý tố chất cực kỳ cường đại sở dĩ lúc trước có vẻ hơi không biết làm sao đối với phụ thân lo lắng cùng áy náy chiếm hơn phân nửa nhân tố hạ ương ngươi nói rất đúng là ta quan tâm sẽ bị loạn suy nghĩ kỹ một chút phụ thân ta tuy nhiên đã nửa ẩn lui nhưng đã từng chiến công hiến hách cả nước đều biết trước mắt vẫn là triều đình nắm chắc quân đội cao tầng nhận đại tướng quân ngậm thông thường phải hướng triều đình chuẩn bị báo cáo càng có hơn hoàng đình cấm vệ bảo vệ coi như là cao thủ chứng đạo muốn vô thanh vô tức xâm nhập nam phủ đối phó phụ thân ta cũng không quá thực tế mấu chốt nhất chính là phụ thân ta từng nuôi dưỡng để bạt một nhóm lớn quân đội nhân tài mới nổi lực ảnh hưởng vẫn còn nếu như hắn mất tích tuyệt đối không phải chuyện nhỏ nhân ma tông không có lá gan lớn như vậy ta muốn hắn nhất định là bị người giám thị hơn nữa sở d i tiếp thân con dấu bị trộm chỉ sợ là ma môn ở bên cạnh hắn trôn xuống cái đinh lúc này mới khó lòng phòng bị chỉ có làm nhân ma tông xác định ngươi không sao mà hổ vương cùng địch cương gặp bất chắc có lẽ mới có thể chân chính đối với phụ thân ta hạ thủ cái kia cái đinh chính là dùng để lắng lại triều đình tức giận hạ ương ta muốn cùng hoàng thiếu hùng cùng nhau trở về thần châu đế kinh bảo vệ phụ thân nam p ư ợ n g lan không phải đầu góc nóng lên mà là suy nghĩ cặn kẽ qua đi mới ra như thế một cái kết luận đương nhiên cũng không thiếu tránh né hạ gương nguyên nhân phát sinh chuyện như vậy hai người đối mặt lẫn nhau đều có chút lúng túng nhất là nam phượng lan mỗi một lần thấy được hạ gương đều đau lòng như đau quái bởi vì nàng bây giờ liền bồi bạn ở bên người hạ gương tư cách cũng không có cái này giống như là nữ nhân đối với châu đáo theo đuổi cho dù không có tiền đi mua thường đến tiệm châu đáo đi xem một cái thử một lần cũng đầy đủ thỏa mãn tâm nguyện của mình nhưng khi liền nhìn xem xét thử một lần đều không làm được đến liền thật sự có một loại tâm bị cắt đứt cảm giác thống khổ từ linh hồn tràn đầy đi ra trở về cũng là một ý kiến hay chỉ có điều lấy võ công của ngươi ứng đối nhân ma tông chỉ sợ còn chưa đủ hạ ương gật đầu thật ra thì liên quan tới chuyện của nam phượng lan ninh kha mặc dù không nói nhưng đ ấ y lòng khẳng định là có khó chịu hiện tại hai người tách ra cũng lựa chọn rất tốt chẳng qua chính như hạ ương lo lắng như vậy nam phượng lan võ công có lẽ là cảnh giới thiên nhân phóng nhãn thiên hạ đều là vượt qua nhất l ư u tiêu chuẩn song nàng đối mặt chính là như lang như hổ cao thủ ma môn là nhân ma tông như vậy chứng đạo cấp bậc võ giả lấy nàng trước mắt võ công muốn bảo vệ nam khai lớn hơn có thể là chịu chết thậm chí hạng ương lại nghĩ sâu một điểm nhân ma tông như là đã biết đến nam phượng lan cùng mình quan hệ không tệ nếu như biết đến nam phượng lan về tới đế kinh có biết dùng hay không nam phượng lan tới uy hiếp như、ừ. hại mình đây dù sao nam khai một nửa ẩn lui lao đầu tử thật không có gì nghiền ép giá trị sở dĩ sẽ bị nhân ma tông nhìn ở trong mắt chỉ có điều bởi vì nhân ma tông muốn đối phó hạng ương mà nam phượng lan lại là một viên vô cùng có khả năng phát huy đ ạ i tác dụng quân cờ có quân cờ như vậy khiên động quân cờ dâu riêng n i Căn bản cũng, cũng không cần lực bản không phải phí tâm đối i tiếp dày vỏ, trực đ phó quân ứng không phải không Hạ ương chưa từng lấy xấu nhất quân xấu â ứng Ương từng cờ tốt t sao. lấy mặt tư tới trước tông chốt, thể một tầng. người cái lối việc hiểm điểm khiến nhiều Đối phòng hẹp, khác, hô nhỏ chẳng nhân không hắn không không nghĩ đoán cùng gâm gâm độc quá quá các kêu mức mức qua mấu suy lộ là làm ra ma cái này bày ở trước mắt vấn đề khó khăn nam phượng lan cũng không biết phải làm thế nào giải quyết dù sao lúc trước nàng sở dĩ x a đoạn rất lớn trình độ cũng muốn tìm một cái có thể giết người của nhân ma tông cũng vì nàng sử dụng nàng cũng căn bản không nghĩ tới ứng phó như thế nào nhân ma tông có lẽ tử vong là cuối cùng q u y túc